chân 176, đến nguồn chết sao? Vâng. Là ai? Thảo Phương chi sao? Nam Mộ Vũ gấp giọng hỏi. Hẳn không phải là. Tỷ tỷ ngươi trong cơ thể cái kia đoàn kỳ dị năng lượng, lộ ra huyền nguyên khí tức, đây là huyền hồn cảnh cường giả bố trí đích thủ đoạn. Ta hoài nghi, hẳn là thảo dược cốc cái vị kia huyền hồn cảnh lão tổ tông thảo nê. Đường Sinh suy đoán nói ra. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn thảo thế ra, như thế nào khả dĩ bộ dạng như vậy? Ta tuy nhiên là cầu thảo phương chi, mới đưa tỉ tỉ của ta bỏ vào huyền băng cốc huyền băng hàn quan ở bên trong. Thế nhưng mà, ta ăn mặc tiết kiệm vài thập niên, tặc nồi bán thiết, đều thành toán sử dụng phí. Giờ khắc này, Nam Mộ Vũ tâm tình, lại giật mình vừa giận, lại không biết làm sao. Đường sinh, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Văn cầu ngươi, cứu cứu ta tỉ tỉ. Nói đến đây, Nam Mộ Vũ trực tiếp quỷ trên mặt đất cầu khẩn bắt đầu. Người trước bắt đầu. Bắt đầu nói sau. Đường Sinh vội vàng đem Nam Mộ Vũ cho nâng dậy đến. Hắn tiếp tục nói, "Ta là không sợ cái kia thảo nê đòi giết, nhưng là, ta cứu tỉnh Tỷ tỉ tỷ tỉ ngươi về sau, các ngươi tỷ muội đi con đường nào? Các ngươi cũng không thể cùng ta cả đợi a." Ta? Nam Mộ Vũ nghe thế, cũng hiểu được. Sắc mặt trắng bệnh. "Đúng a." Cái kia thảo nê tại Tỷ Tỷ của nàng trong cơ thể bố trí thủ đoạn, nếu là Đường Sinh phải cứu Tỷ Tỷ của nàng, thảo nê tất nhiên sẽ cảm ứng được chỉ sợ lập tức sẽ đến đây ngăn cản. Cho dù cứu được tỷ tỷ của nàng, các nàng tỷ mội có thể thoát được huyền hồn cảnh thảo nê đuổi dết sao. Ồ! Với lúc đó, đường sinh ánh mắt lấm liệt. hắn ngại cảm linh giác, lập tức cảm nhận được toàn bộ băng thất trận thế ở bên trong, bắt đầu thẩm thấu tiến đến một cổ dược khí. Cái này cổ dược khí tuy nhiên vô sắc vô vị, nhưng là cũng không thể đủ đào thoát hắn linh giác cảm giác. Sao? Làm sao vậy? Nam mộ vũ phát hiện đường sinh thần sắc không đúng vội vàng hỏi có người cho chúng ta vị trí cái này băng thất hạ dục dược. Loại này dục dược, vô sắc vô vị, cực kỳ mãnh liệt, so người lúc trước bên trong đích tà âm dục dâm tán không kém bao nhiêu, bình thường linh đàn cảnh tu sĩ cái hút vào hơn mấy khẩu thì có thể làm cho hắn dục loạn thần mê, tình khó tự kiềm chế, mất phương hướng ta. Đường Sinh nói ra. À ai ai cho chúng ta ở dưới dục dược? Nam Mộ Vũ có chút kinh hoàng mà hỏi. Ở chỗ này, còn có ai Đại khái là cái kia Thảo Phương Chi a hắn muốn với ngươi kết thành đạo lữ, có thể ngươi lại nhiều lần từ chối, chắc hẳn hắn là đã không có kiên nhẫn, giờ phút này muốn đến bá vương ngạnh thương cung a." Đường Sinh nói ra. hán, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Nam Mộ Vũ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Thảo Phương Chi rõ ràng còn thực có can đảm xuống tay với nàng. "Đem ngươi cái này quả giải độc đan đan vào, sau đó dùng trong cơ thể linh lực bổ nguyên, kích thích trung Chú huyệt, tử cung huyệt, ngọc đường huyệt, thương cốc huyệt." Quan môn huyệt, thái ớt huyệt. Đường Sinh theo Thảo Hà Miêu cùng Hoa Khang trong chữa vật giới chỉ tìm kiếm một chút, tìm ra một lọ linh dai lục phẩm giải độc đan, đưa cho Nam Mộ Vũ. Vừa vận hắn phát hiện kịp lúc, Nam Mộ Vũ cũng không có hút vào bao nhiêu cái này dục độc, có giải độc đan hộ thể, có lẽ khả dĩ ngăn cản cái này dục dược. Nam Mộ Vũ không dám lãnh đạm, tiếp nhận đan dược, cho mình nuốt một quả, sau đó dựa theo đường sinh phân phó vận chuyển trong cơ thể linh lực buồn nguyên, bắt đầu kích thích những cái kia vị. Chúng ta Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng run giọng mà hỏi. Còn có thể làm sao? Cái kia Thảo Phương Chi đều xuống tay với ngươi rồi. Điều này nói rõ, ngươi đã không có đường lùi rồi. Dù sao cái kia Thảo Phương Chi cũng không phải cái gì tốt điều, hắn đã muốn tìm chết, như vậy ta thành toàn hắn. Đường sinh nói đến đây, trong con ngươi lập lệ qua một vòng sắc ý. Cũng không biết có phải hay không là tu luyện Trấn long truyền thừa, nhận lấy trong cơ thể long tính ảnh hưởng, cảnh này khiến đường sinh làm khởi sự tính đến. Càng phát ra sát phạt quyết đoán bắt đầu. Thảo Phương chi tại mắt trận trong phòng uống trà. Hắn vừa nghĩ tới Nam Mộ Vũ chúng hắn âm dương mê dục đan, lập tức muốn đánh mất thần trí, dục hỏa đốt người, hắn cũng toàn thân khô nóng mà bắt đầu, phản phất tuổi trẻ 10 tuổi. Í a a a a. Không tốt. Nam Mộ Vũ chính là cái kia đồ đệ đã ở băng trong phòng. Bọn hắn dục độc bộc phát, tuổi khô lửa bốc, tất nhiên sẽ làm cùng một chỗ. Không được, cũng không thể lại để cho cái kia tiểu con sâu cái kiến hư mất chuyện tốt của ta. Trà đạp mỹ nhân của ta. Nghĩ vậy, Thảo Phương Chi tranh thủ thời gian ngồi không yên. Quản không được nhiều như vậy rồi. Ta cái này đi bóp chết tiểu tử kia. Hắn nói xong, đã đi ra mắt trận thất, hướng phía đường sinh cùng Nam Mộ Vũ chỗ băng thất mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới băng trong phòng. Nhìn xem Thảo Phương Chi tiến đến, đường sinh ánh mắt lấm liệt, bên kia Nam Mộ Vũ có chút khẩn trương. Mộ Vũ, đừng khóc, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ sẽ khá hơn. Đúng rồi, đây là ngươi mới thu đồ đệ. Ta còn không có co cho hắn lễ gặp mặt. Hắn tu vi thấp, cần phải cố gắng tu hành mới được, nếu không, có thể làm mất mặt người mặt. Ta tại đây vừa vặn có mấy quả trúc cơ linh đan, ngươi tại đây cùng ngươi tỉ tỉ, ta mang ngươi đổ nhi đến huyền băng quốc phòng tu luyện, giúp hắn trúc cơ a Thảo Phương Chi cất giấu sát ý trong lòng, làm bộ quan tâm nói. Đây là hắn tìm Chi khai mở đường sinh lấy cớ. Cái gì trợ giúp đường sinh trúc cơ? Chỉ chờ đến đó ở bên trong. Hắn lập tức bóp chết đường sinh cái này cái vướng bận con sâu cái kiến. Cái này. Nam mộ vũ do dự một chút, nàng đương nhiên minh bạch thảo phương chi là bất an hảo tâm. Đa tạ thảo phương chi tiền bối. Đường sinh tranh thủ thời gian hành lễ nói tạng, hắn đối với nam mộ vũ nói ra, Sư phụ, ngươi ở nơi này cùng sư bá một chỗ, đồ nhi cũng không khói dày các ngươi. Ha ha. Đúng đúng, mộ vũ, ngươi ngay ở chỗ này với ngươi tỷ tỷ một chỗ a Ngươi đồ đệ, ta mang đi. Thảo Phương Chi ước gì như thế? Mục sinh, đi theo ta. Tốt. Đường sinh cùng sau lương Thảo Phương Chi, ly khai băng thất trước, hắn cho Nam Mộ Vũ một cái an tâm ánh mắt. Thảo Phương Chi mang đường sinh đi vào một gian che giấu băng trong phòng. Tại đây hàn khí rất nặng, căn bản là không phải cái gì tu luyện linh thất. Tiên bối, ta ngay ở chỗ này tu luyện sao? Đường sinh hỏi. Tu luyện. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi thật sự rất vướng bận. Tại đây, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Thảo Phương Chi ngăn chặn cửa ra vào, hắn xoay người lại, trên mặt lộ ra một cái nanh ác biểu lộ, trong con người tất cả đều là lành lạnh sắc ý. Ngươi muốn giết ta. Đường sinh nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta là muốn hay nói giỡn. Thảo Phương Chi cho rằng đường sinh hội hoàng sợ, không nghĩ tới sắp chết đến nơi, tiểu tử này rõ ràng đang cười. Hắn cũng không khỏi được ngần người. Không có. Ta đương nhiên biết đạo ngươi dẫn ta tới nơi này, cũng không phải vì cho ta chúc cơ cái gì, mà là tới giết ta. Đường sinh nói ra. Ngươi! Ngươi đã sớm biết đạo. Thảo Phương chi ngẩn người. Không biết như thế nào, trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ta còn biết, ngươi lợi dụng huyền băng cốc đại trận, vụ trộm ở băng trong phòng rơi xuống rục dược Cho nên, ngươi mới chê ta tại băng thất vướng chân vướng tay, ảnh hưởng ngươi đối với ta sư phụ hạ Dược Đường sinh nói ra. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được đường sinh lời nói này, Thảo Phương chi triệt để trận tròn mắt. Nội tâm của hắn cái kia một kia không ổn cảm giác, đã diễn biến trở thành hoàng sợ. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là. Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết người. Đường sinh nhàn nhạt nói, lời nói rơi xuống, đã hoành quyền mà ra. chương 177, ám nguyên chi thành. Đường sinh trong cơ thể cái kia phong ấn 360 cái huyệt vị, long huyết bổn nguyên phụt mà ra, lưu chuyển hắn tứ chi bách hải, cuối cùng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Hắn và Thảo Phương Chi, tại hẹp hỏi băng trong phòng, cách xa nhau chưa đủ 3 mét. Như thế khoảng cách ngắn đường sinh cái này một bộc phát, quả nhiên là như là gấp lôi tia chớp, không kịp che thai. Long Nguy su thế phúc đáng mà ra, bao phủ toàn bộ thách thất, toàn bộ huyền băng cốc thiên địa linh khí, tại nơi này lập tức, phản phất đều cứng lại mà bắt đầu, đã bị đường sinh Long Nguy không chế. Không tốt. Đất đèn ánh lửa tầm đó, Thảo Phương chi không nghĩ tới đường sinh có thể bộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Cái này. Đây là một vị tôi thể lục trọng tiểu tử sao. Tiểu tử này chỉ sợ căn bản là không phải nam mộ vũ đồ đệ. Đây là một vị siêu cấp cường giả ngụy trang. Tại nơi này có thể thảo phương chi tỉnh táo lại. Chỉ là lưu cho thời gian của hắn, thật sự rất ít. Hắn vận chuyển trong cơ thể linh đan cảnh hậu kỳ bổn nguyên, chỉ có thể đủ kích phát trong cơ thể linh giai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo, cùng lúc đó, hắn vội vàng ra quyền, nên tiếp đường sinh năm đấm. Bất quá, đem làm hắn ra quyền lập tức, trong lòng của hắn hắnwidetilde đã hối hận. Một loại hít thở không thông tử vong triều dâng theo đáy lòng của hắn ở bên trong phát lên. Thế nhưng mà, Thảo Phương Chi đã tới không kịp biến chiêu. Bởi vì đường sinh năm đấm, đã chống lại quả đấm của hắn. Vâng! Tại nơi này lập tức, Thảo Phương Chi chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt ngập trời ngàn vạn quân sức lực lớn, theo đường sinh nắm đấm dụng mánh vào cánh tay của hắn, lại thông qua cánh tay của hắn tràn vào thân thể của hắn. Hắn trên nắm tay quyền kình, tại đường sinh cái này cổ ngập trời lực lượng trước mặt, quả thực nhỏ yếu được như là con sâu cái kiến. Long trấn áp Thảo Phương Chi phát hiện ý nghĩ của hắn, liền vận chuyển trong cơ thể linh lực đều không tự nhiên bắt đầu. Hay là một chiêu? Cái này Thảo Phương Chi kết cục cùng Thảo Hà Miêu, Hoa Khang kết cục không sai biệt lắm, thân thể trực tiếp nát thành ti nát, chỉ còn lại có một tia linh trí treo mệnh. Ngươi giết ta thảo thế ra Thảo Hà Miêu cùng Khang Hoa người, có phải hay không ngươi? Thảo Phương Chi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn linh niệm lớn tiếng chất vấn. Bất quá, hỏi lên về sau, hắn Tiểu đã hối hận. Nếu thật là đường sinh làm, Như vậy, còn có thể buông tha hắn sao? Mục sinh, tha cho ta đi. Ta cam đoan, ta. Ta cái gì cũng không biết nói. Thảo Phương Chi run dọng cầu xin tha thứ lấy. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đường sinh không do dự, một quyền nổ nát Thảo Phương Chi năng lượng phòng ngự cháo. Hắn cũng không có giết chết cái này Thảo Phương Chi, mà là đưa hắn trên người phát bảo, chữ vật giới chỉ cho gỡ xuống, sau đó cho Thảo Phương Chi hạ dược, lại để cho linh trí của hắn ở vào buồn ngủ giai đoạn kéo dài tử vong của hắn. Bởi vì Thảo Phương Chi nếu là chết rồi, hắn ở lại Thảo Thế Gia mệnh giản sẽ nghiền nát, bởi như vậy, Thảo Thế Gia các cường giả sẽ biết nói, đuổi giết đến nơi đây. Huyền băng cốc khoảng cách Thảo Dược Cốc thành hơn 300 ở bên trong khoảng cách, linh đan cảnh cường giả chén trà nhỏ không đến công phu có thể đổi tới. Đường sinh cũng không nghĩ kinh động bọn hắn. Nam mộ vũ tại băng thất lo lắng bất an cùng đợi, nàng đương nhiên biết đạo đường sinh rốt cuộc muốn làm gì rồi, nhưng này huyền băng cốc là Thảo thế Gia địa bàn A Mà bởi vì Thảo Hà Miêu cùng Hoa Khăn chết, chỉ sợ hôm nay Thảo Dược Cốc nội thành, không chỉ một vị huyền hồn cảnh cường giả á. Nếu như sự tình bộc phát, bọn hắn có thể chạy thoát sao? Với lúc đó, Nam Mộ Vũ linh niệm phúc giò xét, phát hiện Đường Sinh trở về. Hơn nữa Đường Sinh trong tay, còn cầm một cái cực lớn hộp ngọc. Đường Sinh, cái kia, cái kia Thảo Phương Chi, trong tay ngươi hộp ngọc rốt cuộc là cái gì? Nam Mộ Vũ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Đường Sinh không nói gì. Hắn trực tiếp mở ra hộp ngọc. Bên trong phong lân lấy, đúng là một cục thịt bùn. Linh trí mê man không rõ Thảo Phương Chi. Hắn! Hắn không chết! Ngươi! Ngươi giữ lại tánh mạng hắn làm gì? Nam mộ vũ hít sâu một hơi. Hắn đã chết, ở lại Thảo thế ra nội mệnh giản sẽ nghiền nát. Đường sinh nói ra. Nam mộ vũ hiểu rõ ra, cả người đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Run giọng hỏi, chúng ta! Chúng ta bây giờ nên? Nên làm cái gì bây giờ? Ta nếu là cứu tỷ tỷ ngươi, thế tất sẽ kinh động trong cơ thể nàng cấm pháp bố trí, chỉ sợ, bên kia thảo nê cũng sẽ biết cảm ứng được đến, thế tất hội chạy đến điều tra tỷ tỷ ngươi tình huống. Ngươi còn có địa phương an toàn đề cử. Dựa theo tỷ tỷ ngươi thương thế kia thế, ta ít nhất cần thời gian một ngày, mới có thể đem trong cơ thể nàng hỏa sát nguyên khí cho bài trừ sạch sẽ. Đường sinh nói ra, rất hiển nhiên, tại đây huyền băng trong cốc cho nam mộ vũ tỷ tỷ chữa bệnh, khẳng định không được được rồi. cái này Nam mộ vũ tranh thủ thời gian thúc đẩy đầu góc suy nghĩ. Giờ phút này, đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, tỷ tỷ của nàng đã không có khả năng lại ở lại Thảo Thế ra tại đây rồi, bởi vì ở tại chỗ này, chỉ có thể đủ bị Thảo Nê cho rằng là ngưng tụ dị hỏa hạt giống lô đỉnh, cũng là chỉ còn đường chết. Chúng ta, chúng ta có thể đi á nguyên thành trốn một trốn. Nam mộ vũ ánh mắt lấm liệt, nàng lớn tiếng nói. á nguyên thành, đây là cái gì địa phương? Đường sinh hỏi. Đó là một tòa thành trì, cũng là ám nguyên thương hội ba sao tổng hội, thiết lập tại thiên huyền đại lục mặt phía nam mê loạn tinh giác trong hải vực. Mê loạn tinh giác hải lý có tự nhiên trận thế cách trở, khả dĩ ngăn cách khí tức truy tung. truyền thuyết ở trong tối nguyên nội thành, có hợp nhất cảnh siêu cấp cường giả khắp nơi bên trong tòa chân lấy, bất luận kẻ nào đều cấm ở bên trong động võ. Chúng ta nếu như có thể chạy trốn tới ám nguyên nội thành, đừng nói thảo nê không dám ở bên trong cầm chúng ta thế nào, coi như là huyền kiếm tông phó tông phó chủ hu Cũng không dám ở bên trong dương ai Nam mộ vũ có chút kích động nói Nếu như chạy trốn tới bên trong Có phải hay không có thể cứu tỷ tỷ của nàng hạ Nàng cũng siêu cấp mong đợi Như thế nào đi chỗ đó á nguyên tri thành Đường sinh hỏi Á nguyên thương hội hội viên trên lệnh bài Thì có tất cả phân hội địa đồ hòa khí tức chỉ dẫn Nam mộ vũ nói ra a Đường sinh lại lần nữa xuất ra ám nguyên thương hội hội viên lệnh bài Bên trong là đánh dấu có từng cái phân hội địa đồ tọa độ Lúc trước đường sinh cũng không có rất nghiêm túc xem. Hiện tại tìm kiếm kỹ vào tìm, quả nhiên tại thiên nguyên đại lục cửa nam một mảnh vùng biển ở bên trong, phát hiện có một cái tinh điểm, bên trong đánh dấu lấy ba sao tổng hội, ám nguyên chi thành chữ. Tốt. Chúng ta tiểu đi vào trong đó. Đường sinh nói ra. Việc này không nên chậm chế. Hắn nói xong, lúc này đem nam mộ vũ tỉ tỉ, theo huyền băng Hàn quân nội, cẩn thận từng ly từng tí bế lên. Hắn linh niệm thời khắc bao phủ nam mộ vũ tỉ tỉ. Nhìn xem trong cơ thể nàng lưu lại cái kia đoàn huyền hồn cảnh cấm pháp, đến cùng có hay không phản ứng. Khá tốt, cũng không có phản ứng. Xem ra cái kia thảo nê cũng không có cảm thấy. Chúng ta đi. Đường Sinh một tay ôm lấy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ, một tay mang theo thảo phương chi tàn thân thể, rất nhanh ra Huyền Băng cốc, cũng không có kinh động Huyền Băng trong cốc thủ vệ. Ra Huyền Băng cốc về sau, bọn hắn căn cứ ám nguyên thương hội hội viên lệnh bài chỉ dẫn, hướng phía Thi Ma Sơn mạch phương hướng bay đi. Xuyên qua Thi Sơn mạch Đến Thiên Nguyên Đại Lục Nam Hải bờ, sau đó lại hướng phía mê loạn tinh giác hải lý bay đi, đó là ngắn nhất khoảng cách, cũng là bí ẩn nhất lộ tuyến. Chương 178, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Thảo Dực Cốc, toàn nào đó linh khí xung tốc hành cung nội. Một bộ hỏa văn đan bảo thảo nê, tướng mạo trung niên, giờ phút này hắn có chút đứng ngồi không yên. Ở trước mặt của hắn, ngồi chính là phụ thân của Hoa Khang Hoa Thiên đốc, hắn cũng là tướng mạo trung niên, một thân áo lam, như một cái đọc đủ thứ thi thư nho nhã thư sinh. Thiên soạt lao ca, ngươi giết trừ ma điện một tuyên lão nhân, cái kia lão nhân có thể hay không tại trừ ma điện ở bên trong, còn lưu lại khác chứng cứ, ngươi giết hắn, trừ ma điện còn có thể sẽ không hoài nghi ngươi. Thảo nê thanh âm có chút phát run mà hỏi. Rất hiển nhiên, hắn cùng hoa thiên đốc đồng dạng, đều là sát ma tông ngủ đông, ở hẳn xuống gian tế. Ta không giết hắn, hắn nhất định sẽ tra được trên người của ta đến. Trừ ma điện nội còn có chúng ta người, hiện tại, còn không có có nghe được có ngọn gió nào âm thanh chuyển tới. Ta nghĩ, một tuyên lão nhân, có lẽ không có để lại chuẩn bị ở sau. Hoa thiên đốc căn bản cũng không có bao nhiêu hứng thú đàm luận cái đề tài này, hắn quan tâm chính là con trai của hắn nguyên nhân cái chết, hắn quan tâm chính là hung thủ là ai. Thảo nê lão đệ, ta duy nhất nhi tử bảo bối chết ở trên địa bàn của ngươi, đã qua một ngày một đêm. Dưới tay ngươi người đến cùng cha ra gật đầu tự không vậy. Hoa thiên đốc nói đến đây, trong con ngươi lué ra lăng lệ ác liệt sắc ý. Đã tra được mấy cái manh mối. Thảo Nê tranh thủ thời gian nói ra, nói, Hoa Thiên Đốc đôi mắt sáng ngời, lộ ra hẳn ý. Đầu tiên, hung thủ sát hại khang hiền chất sử dụng che giấu khí tức đăng dược, đã xác định, đó là đến từ huyết sát minh phối trí hôn tức đăng. Thảo Nê nói ra, hắn bản thân tiểu là cựu phẩm linh đan sư, cho nên, đối với đan dược một đường, hắn đương nhiên giải. Người nói là, đó là huyết sát minh sát thủ gây nên. Hoa Thiên Đốc nâng lên huyết sát minh bốn chữ thời điểm, trong con người hiện lên một vòng sợ hãi Tại đây Thiên Nguyên Đại Lục lên, nổi danh tông môn thế lực, nhìn như chỉ có Nam Đại Kiếm Tông cùng Tứ Đại Ma Môn, kỳ thật, đã đến bọn hắn, cái kia cấp độ, bọn hắn biết nói, thế gian này còn có rất nhiều khủng bố tồn tại. Mà cái này Huyết sát Minh Tựu là một cổ áp đảo Nam Đại Kiếm Tông cùng Tứ Đại Ma Môn phía trên siêu cấp thế lực, là một cổ dùng bồi dưỡng sát thủ là truyền thừa siêu cấp thế lực. Tại Thiên Nguyên Đại Lục lên, rất nhiều tổ chức sát thủ đều là Huyết sát Minh xuất sư sát thủ thành lập chi nhánh. Thảo Nê từ chối cho ý kiến Hắn tiếp tục nói, ta đã điều tra ngày hôm qua Khang Hiền Chất cùng Thảo Hà Miêu chô đi qua địa phương, cũng phát hiện một đầu trọng yếu manh mối. Đầu mối gì? Hòa Thiên đốc hỏi. Ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, có một nam một nữ hai người, trong thành ám nguyên thương hội bán ra tăng vật, vừa vặn Khang Hiền Chất cùng Thảo Hà Miêu đang ở bên trong. Cái này lưỡng xếp đặt thiết kế, cố ý cùng Khang Hiền Chất đấu giá một thanh ngũ phẩm linh kiếm, Khang Hiền Chất bị lừa về sau, nổi trận lôi đỉnh, đi tìm hai người kia tính sổ. Cái này hai cái đem Khang Hiền chất cùng Thảo Hà Miêu dẫn tới thành bên ngoài thi ma sơn mạch ở bên trong. Sau đó Khang Hiền chất cùng Thảo Hà Miêu tiểu nộ hại. Thảo Nê nói ra. Cái này đầu tình báo, hắn là theo ám nguyên thương hội chính là cái kia trưởng quẩy trong miệng hỏi lên. Một nam một nữ này là ai? Hòa Thiên đốc hỏi. Ám nguyên thương hội người không biết, đối phương đã ẩn tàng khí tức cùng diện mạo. Bất quá, xem ra, 89 phần 10 là huyết sát minh sát thủ. Thảo Nê phân tích nói nói. Đường sinh cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là dùng ám ảnh chi chủ trong chữ vật giới chỉ một khỏa hôn tức đang để che giấu giết người xuất hiện tràng khí tức, vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà lại để cho Thảo Nê tưởng lầm là huyết sát minh sát thủ gây nên. Khả dĩ tại ám nguyên thương hội chỗ đó mua tình báo sao? Hòa Thiên Đốc hỏi, cái này ám nguyên thương hội cùng cái kêu huyết sát minh đồng dạng, đều là hắn treo chọc không nổi thế lực, hắn cũng không dám làm ẩu. Ta không hỏi, cái này phân hội trưởng quài, chỉ là một tiểu nhân vật cũng không làm chủ được bất quá, ta nghĩ, tìm được sau lưng thuê sát thủ người, xa so tìm được sát thủ trọng yếu. Thiên soạt lao ca, ngươi ngâm lại, khang hiển chất gần đây đắc tội với ai? Hay hoặc là nói, ngươi gần đây đắc tội với ai? Thảo nên hỏi. Hoa thiên đốc nghe nói như thế, trầm mặc suy tư trong chốc lát, quả đấm của hắn thời gian dần qua xếp chặt, trong con ngươi lòe ra vẻ hoài nghi. Thật lâu, hắn nói ra, mặc kệ sát thủ cũng tốt, sau lưng, cố chủ cũng tốt, ta một cái cũng sẽ không tha Lão đệ, Đa tạ rồi. Huyết sát minh nội, có của ta một vị hảo hữu, là huyết sát minh cao tầng trưởng lão. Hắn thiếu nợ qua chúng ta tỉnh, ta hướng hắn nghe ngóng, hắn sẽ không không để cho ta cái này mặt ngúi. Hắn nói xong đứng dậy, hiển nhiên muốn đi tìm người bạn tốt kia tìm hiểu tin tức. Thảo Nê đứng dậy đưa tiễn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này hoa khăn chết, cuối cùng là cho cái này hoa thiên đốc một cái công đạo. Đợi hoa thiên đốc sau khi rời đi, Thảo Nê đưa tới gia tộc mấy vị trọng yếu linh đan cảnh trưởng lão Chính hướng về thương nghị chuyện quan trọng, vừa lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên phát lên một loại cảm ứng. Ồ, oh, ta ở lại Nam Mộ Tuyết trong cơ thể Huyền Thức Cẩn Ký, như thế nào lệch vị trí? Lúc trước cùng Hoa Thiên đốc nói chuyện với nhau, Thảo Nê không dám phân tâm, cho nên không có lưu ý đến. Hiện tại, hắn men theo cái này một tiêu cảm ứng, lập tức phát hiện hắn ở lại Nam Mộ Tuyết trong cơ thể Huyền Thức Cẩn Ký, không chỉ có lệch vị trí, hơn nữa đã đến hơn vạn giảm bên ngoài thi Ma Sơn mạch ở bên trong, nhưng lại tại rất nhanh di động bên trong. Hắn sắc mặt lập tức đại biến bắt đầu. Nam Mộ Tuyết trong cơ thể trận thế cấm pháp, đúng là hắn bố trí. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, một lần hắn đi Huyền Băng Cốc, vừa vặn phát hiện trong cơ thể ẩn chứa nồng đậm hỏa sát nguyên khí Nam Mộ Tuyết, điều tra phía dưới, phát hiện cái này hỏa sát nguyên khí đúng lúc là trong truyền thuyết Hàn Nguyên Băng Diễm nguyên khí, hơn nữa vô cùng tinh thuần cùng có linh tính. Cho nên, một cái người can đảm nghĩ cách, ngay tại trong lòng của hắn bay lên, hắn muốn dùng Nam Mộ Tuyết thân thể là lộ đỉnh nhìn xem có thể hay không ngưng tụ hàn nguyên băng diễm dị hỏa hạt giống đến. Vài thập niên qua đi, không nghĩ tới thật đúng là có một chút như vậy hình thành dị hỏa hạt giống dị tượng. Hàn nguyên băng diễm A. Đây chính là tam phẩm dị hỏa, nếu là chuyên gia tin tức đi ra ngoài, chỉ sợ hợp nhất cảnh siêu cấp cường giả, cũng sẽ biết tâm động. Cho nên, loại chuyện này, chỉ có thể đủ vụng trọng đến, hắn căn bản không cùng lộ ra. Hắn lập tức khoanh chân mà ngồi tại trên đại điện, vận chuyển huyền pháp. Trong cơ thể thần hồn bắt đầu câu thông hắn ở lại Nam Mộ Tuyết trong cơ thể Huyền Nghiệp ấn ký. Lập tức, hắn cảm ứng được chính ôm Nam Mộ Tuyết rất nhanh phi hành đường sinh. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới ta Huyền Băng Cốc nội kiếp người?" Thanh âm của hắn thông qua ở lại Nam Mộ Tuyết trong cơ thể Huyền Nghiệp ấn ký, truyền âm qua, nghiêm nghị chất vấn. Đường Sinh ôm Nam Mộ Vũ tỉ tỉ, triển khai hỏa linh cánh, rất nhanh ở Thi Ma Sơn mạch nội phi hành. Hết thể rất thuận lợi, phi hành hơn vạn dặm, hắn cũng không có bị phát hiện. Với lúc đó, Nam Mộ Vũ tỉ tỉ trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một cái bao hàm sát ý huy nghiêm thanh âm, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới ta huyền băng cốc nội cấp người? Chúng ta bị phát hiện rồi. Đường sinh biến sắc, đối với sau lưng Nam Mộ Vũ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Từ nơi này đến mê loạn tinh giáp biển, còn có hơn 10 vạn giảm khoảng cách, đối phương là huyền hồn cảnh cứng, giả, dùng tốc độ của hắn, nếu là truy kích đi lên, chỉ sợ rất nhanh tiểu truy kích đến chúng ta. Nam Mộ Vũ khẩn trưng lên. Sự tình lần này về sau, thân phận của nàng nhất định sẽ bạo lộ, nàng cùng Thảo Nê triệt để kết thủ. Hôm nay tình huống nguy hiểm vạn phần, tương lai tiền đổ lại một mảnh ưu ám. chương 179, trận chiến mở màn huyền hồn. Nam Mộ Vũ nội tâm một mảnh sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có thể đủ đáng thương nhìn xem đường sinh. Chúng ta chạy thoát hơn vạn dặm đối phương hiện tại mới phát hiện chúng ta, cho dù truy, không có một cái nào đã lâu thần, đó là đuổi không kịp chúng ta. Ta hiện tại liền đem hắn ở lại tỉ tỉ ngươi trong cơ thể huyền hồn ấn ký cho đi diệt trừ, lại để cho hắn không cách nào căn cứ cái này huyền hồn ấn ký, tập trung vị trí của chúng ta. Đường sinh tỉnh táo nói ra. Tốt. Nam mộ vũ gật gật đầu, nàng không có chủ ý, chỉ có thể đủ nghe theo đường sinh an bài. Nói xong, đường sinh tiện tay đem mang theo thảo phương chi thịt nát thân thể cho tiêu diệt. Như là đã bại lộ hành tung, như vậy lưu lại hắn cũng không có cái gì dùng, trái lại. Người này đã đoán được hắn và Nam Mộ Vũ chính là sát hại Hoa Khang, Thảo Hà Miêu hung thủ, càng không thể lại để cho hắn còn sống. Đồng thời, cái này Thảo Phương chi bản thân cũng không phải vật gì tốt, dùng thu đồ đệ vi danh, hám hại lừa gạt, cường bắt đàng hoàng nữ tử để làm hắn tu luyện lô đỉnh, chém giết hắn, coi như là thay trời hành đạo. Tiểu Hỏa, ý niệm trong đầu cùng ta hợp thể. Đường sinh bên cạnh Phi Hành vừa nói nói. Hoác hoác. Tiểu Gia Hỏa cũng biết tình thế gấp gáp trực tiếp làm theo. Đường Sinh cùng Tiểu Hỏa hợp thể nội, hắn lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một quả dưỡng hồn đan, cái này đan dược là từ thảo hà miêu trong chữ vật giới chỉ phát hiện. Nhẹ nhàng nghiệt khai mở Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ miệng, sau đó bỏ vào, lại để cho hắn ngậm tại trong mồm. Dưỡng hồn đan nhập vào cơ thể, bên trong dược khí thời gian dần qua chạy vào Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ trong cơ thể, sau đó thẩm thấu tiến vào Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ trong thức hải. Thảo Nê ở lại Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ huyền ký, lập tức tiêu cảm ứng được Không thể để cho nam mộ vũ tỷ tỷ linh trí tăng cường, càng không thể lại để cho nam mộ vũ tỷ tỷ thuộc tính, nếu không, nam mộ vũ tỷ tỷ đích di chí một lần nữa không chế thân thể, như vậy sẽ đối với hắn ở lại nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể tụ linh trận thế cùng bố cục, sinh ra trọng yếu chủng kích ảnh hưởng, thậm chí vì vậy mà thất bại trong găng tớc. Tiểu tử, người muốn làm gì? Thảo nê lập tức tiểu nóng nảy. Thanh âm của hắn thông qua huyền niệm ấn ký, lại lần nữa văng lên. Đương nhiên là cứu người rồi Thảo Nê, ngươi như thế nào cũng là huyền một kiếm tông đan môn phó môn chủ, đứa cao vọng trọng, rõ ràng cầm người sống đảm đương lô đỉnh. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết tâm, âm tàn độc các tới cực điểm. Đường sinh lạnh rộng gầm lên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thảo Nê nghe nói như thế, trong nội tâm run lên. Hắn không muốn nhất lại để cho người biết đến, tự là chuyện này. Không nghĩ tới đối phương thật sự biết đạo hắn cầm nam mộ tuyết đem làm lô đỉnh, chỉ sợ cũng biết hàn nguyên băng diễm sự tình A người này Tuyệt đối không thể lưu. Tại phía xa Thảo Dược Cốc thành Thảo Nê, trong nội tâm tất cả đều là tàn nhận sắc ý. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đường sinh lạnh lùng nói. hử Tiểu tử, ta đã nhớ kỹ ngươi khí tức, ta cái này đuổi giết đi qua. Ta sẽ bắt được ngươi, ta muốn ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Nếu là ta cái này lô đỉnh xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cho ngươi toàn tộc trôn cùng. Thảo Nê lưu lại ngon thoại. Hắn chỉ ở nam mộ tuyết trong cơ thể lưu lại huyền ấn ký Cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là phát ra nổi một cái giám sát tác dụng mà thôi. Ta chờ người đến. Đường sinh không sợ chút nào. Hắn lời nói rơi xuống, cũng không tại nói nhảm. Ý nghĩ của hắn lại lần nữa thăm dò vào Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ trong cơ thể, đi thẳng tới Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ trái tim vị trí. Nơi này là Thảo Nê tụ linh trận thế trung tâm, thì ra là mắt trận chỗ, mà Thảo Nê huyền nghiệm ấn ký, an vị trấn ở trong đó. cút ra ngoài cho ta. Khảo Nê cảm nhận được đường sinh linh nghiệm xâm lớn, hắn giận tí mặt. Hắn lập tức đồng thời tụ linh trận thế, điều động Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí, bắt đầu hướng phía vào linh nghiệm đốt cháy đi qua. "Tiểu Hỏa, thôn phệ." Đường Sinh phân phó nói. Hắn không sợ chút nào. Nam Mộ Vũ tỷ tỷ hỏa sát nguyên khí, mang theo lạnh như băng cháy bi lực, hướng phía đường sinh ý niệm trong đầu nấu đến. Đường sinh ý niệm trong đầu đã sớm cùng tiểu Hỏa ý niệm trong đầu hợp thể, mang theo lực cắn ướt. băng diễm đốt cháy. Lập tức đã bị tiểu hỏa ý niệm trong đầu cho thôn vệ tranh thủ thời gian. Hoác hoác, tiểu gia hỏa rất là hư phấn. Đường sinh ý niệm trong đầu, không nhìn thẳng Thảo Nê điều động nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí đốt cháy, hắn trực tiếp tiến vào đến nam mộ vũ tỷ tỷ trái tim vị trí. Nơi này là tụ linh trận thế hoạch tâm khu vực. Thảo Nê huyền nghiệm ấn ký, ở chỗ này huyền hóa ra một cái hơi mở hình thể đi ra, một đôi lạnh con mắt bao hàm sát ý nhìn vào xâm nhập vào đến đường sinh linh nghiệm. Ngươi linh niệm rõ ràng không ý kỵ Hàn Nguyên Bang diễm cháy. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thảo Nê gắt gao chầm chằm vào Đường Sinh. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi không có cơ hội. Đường Sinh thản nhiên nói. Thật sao? Đi chết đi a. Thảo Nê lời nói rơi xuống, hắn biến ảo hình thể đột nhiên tụ tập nơi trái tim trung tâm hỏa nguyên sát khí tinh hoa, ngưng tụ trở thành một thanh hỏa nguyên sát khí chi kiếm. Hắn cầm trong tay trong tay hỏa nguyên sát khí chi kiếm. Hướng phía đường sinh ý niệm trong đầu chém giết mà đến. Một kiếm này ám sát mà ra, thi triển chính là huyền cấp kiếm pháp. Đường Sinh cảnh giới không đủ, chỉ cảm thấy trước mắt bóng kiếm vô hạn ở trước mắt hắn phóng đại, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái này trôi hỏa nguyên sát khí chi kiếm đã chém giết đã đến trước mặt của hắn. Lợi hại. Đường Sinh trong nội tâm cả kinh. Đối phương cảnh giới thượng chiếm cứ ưu thế, hắn tại chiêu thức lên, tuyệt đối lấy không đến chỗ tốt. Cho nên, Đường Sinh cũng không cùng thảo mê liều chiêu thức tiểu hỏa. Đường Sinh trực tiếp hạ lệnh. Hoắc hoác. Tiểu gia hỏa hưng phấn được lớn tiếng gọi bắt đầu. Rốt cục đợi đến lúc giờ khắc này rồi, rốt cục đợi đến lúc nó tiểu hỏa khả dĩ có một bữa cơm no đủ. Lập tức thảo nê một kiếm này, muốn chém giết tới. Ở này cái lập tức, Đường Sinh ý niệm trong đầu, đột nhiên buộc phát ra một cổ hỏa hồng sắc hỏa diễm. Cái này cổ hỏa diễm đem Đường Sinh ý niệm trong đầu bao phủ, hình thành một cái hỏa diễm phòng ngự cháo. hướng phía đạo kia chém giết đến trước mắt thảo nê kiếm khí nghênh đón. Dị hỏa. Đây là cái gì dị hỏa? Cái này trong nháy mắt, Thảo Nê vừa kinh vừa sợ. Hắn cũng cảm giác được đường sinh ý niệm trong đầu vờn quanh cái kia đoàn màu đỏ hỏa diễm, mang theo một cổ cực kỳ cường đại lực cắn nuốt, lập tức liền đem hắn ngưng tụ hỏa sát nguyên khí chi kiếm cho cắn nuốt. Thật cường đại thôn phệ lực, liền tam phẩm Hàn Nguyên Băng Diễm đều có thể thôn phệ, cái này hỏa hồng sắc dị hỏa phẩm chất, tuyệt đối cao hơn Hàn Nguyên Băng Diễm. Thảo Nê có chút trợn tròn mắt. Tại đây thiên nguyên đại lục lên, Tam phẩm dị hỏa đều cực kỳ khó được rồi, cũng có thể lại để cho hợp nhất cảnh cường giả điên cuồng. Rõ ràng còn xuất hiện vừa so sánh với tam phẩm còn cao cấp dị hỏa. Đây là mấy phẩm. Đường sinh còn không biết, giờ khắc này, Thảo Nê đã đem tiểu hỏa cho rằng là dị hỏa mà đối đãi Cho ta thôn vệ toàn bộ trận thế hỏa chi bản nguyên, cẩn thận một chút, cũng không nên tổn thương nam mộ vũ tỷ tỷ trái tim cùng trong cơ thể sinh cơ. Đường sinh đối với tên tiểu tử này phân phó lấy. Minh Bạch, Lão Đại, Điều ra hỏa thanh âm kêu kiểu, nó nốt xăm lấy vài phần ngây thơ lớn tiếng trả lời. Chỉ thấy nó ý niệm trong đầu khế động, trung quanh hỏa sát nguyên khí đều đã bị nó khống chế. Nó tựa hồ trời sinh là có thể khống chế bất luận cái gì hỏa diễm. Hỏa sát nguyên khí đốt cháy. Giờ khắc này, Thảo Nê huyền niệm ẩn ký hoảng sợ phát hiện, nam mộ tuyết trái tim vị trí hỏa nguyên sắc khí, rõ ràng không bị hắn khống chế. Nếu không không bị hắn khống chế, hắn xây dựng tụ linh trận thế, đang tại hỏa sát nguyên khí đốt cháy ở bên trong, một chút sụp đổ. Chương 180: Tham Lam Đổi Rét. Trái tim tụ linh trận thế sụp đổ. Ở bên trong trải qua vài thập niên thời gian, thật vất vả ngưng tụ một điểm Hàn Nguyên Băng Diễm Dị Hỏa Hạt giống, giờ phút này theo tụ linh trận thế sụp đổ, cũng bắt đầu sụt đổ bắt đầu. Không, không không Nhìn xem nhiều năm tâm huyết, thất bại trong gang tấc, Thảo Nê nhìn xem can đảm đều đức, bị thống được tê tâm nhật phế. Tiểu Súc Sanh, giá hủy của ta Hàn Nguyên Băng Diễm Dị Hỏa Hạt giống, ta định cho ngươi sống không bằng chết. Thảo nê huyền niệm hạt giống vì vẫn gần chết quá. Ngươi cho dù đến đây đi. Đường Sinh cũng không sợ. Lao đại, ta đi giết hắn. Tiểu Hỏa chứng kiến cái này cho má Thảo Nê, rõ ràng dám ở nó Lao đại trước mặt hô to gọi nhỏ, nó Tiểu Hỏa lập tức rất tức giận. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, trái tim bộ phận Hàn Nguyên Băng diễm bổn nguyên, tại nó khống chế phía dưới, vây quanh ở Thảo Nê huyền niệm ấn ký. Cút ngay cho ta." Thảo Nê gào thét lớn. Hắn muốn bảo trụ cái này khỏi huyền hạt giống, tốt thời thời khắc khắc đi theo Đường Sinh. Sau đó thuận tiện hắn bản tôn theo thảo dược cốc nội thành đuổi dết đi ra, tập trung đường sinh vị trí. Nhưng mà, đây hết thể đều là phi công. Cái này hàn nguyên băng diễm bổn nguyên tại tiểu hỏa khống chế phía dưới, phản phất sống lại, uy lực này so với lúc trước thảo nê khống chế, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Xì xì xì. Chỉ thấy thảo nê huyền nghiệm ấn ký, dính vào hàn nguyên băng diễm về sau, trực tiếp bốc cháy lên, cái kia lạnh như băng z thấu xương hàn viêm, nấu tiến vào huyền nghiệm ấn ký rồi lại để cho Thảo Nê bản tôn bên kia, cũng cảm nhận được không hiểu thống khổ cùng khó chịu. Tiểu Súc Xanh, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Thảo Nê chỉ có thể đủ lưu lại ngoan thoại, hắn lập tức chặt đứt cùng cái này huyền nhiệm ấn ký liên hệ, bởi vì, thật sự là quá thống khổ. Thảo dược cốc thành. Cốc chủ Thảo Trí Vân cùng mấy vị linh đan cảnh đại trưởng lão đã đến chờ rồi, sẽ chờ đợi Thảo Nê lão tổ phân phó. Với lúc đó, bọn hắn chỉ thấy khoanh chân mà ngồi tại trong đại điện Thảo Nê lão tổ Đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhảy dựng lên, trực tiếp chửi ầm lên, tiểu súc xanh, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tới tìm ngươi. Nghe thế lời này, ở đây Linh Đan cảnh đám bọn họ đều ngẩn người, Lao Tổ Tông đang mắng ai tiểu súc xanh. Xem hắn bộ dạng như vậy, tựa hồ là ăn hết không nhỏ thiệt tỏi nếu không cũng sẽ không biết như thế hồn hẹn Trong lòng của bọn hắn càng thêm nghi ngờ. Lao Tổ Tông, Cốc chủ Thảo chỉ vân mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi thăm. Thảo Nê lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện chính mình thất thố, nói ra, không có việc gì. Hôm nay hội nghị, thì có chỉ vân ngươi chủ trì à, ta có chút chuyện quan trọng, hiện tại muốn đi xử lý. Trong miệng hắn chuyện quan trọng, đương nhiên chỉ chính là đuổi theo giết đường sinh. Nếu không, lại mang xuống, đường sinh trí tuệ thoát được xa hơn. Bất quá, hàn nguyên băng diễm mặc dù không có rồi, nhưng là, đường sinh cái kia tiểu xúc xanh trên người, tựa hồ còn có cao hơn hàn nguyên băng diễm cấp dị hỏa. Chém giết đường sinh, cầm bắt được dị hỏa. Loại này chuyện bí mật hắn không có khả năng đi theo chàng Linh đang cảnh trưởng lao nói một khi bí mật tiết lộ chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên đại lục đều dẫn phát một hồi đại chấn Đẵng cốc chủ thảo chị Vân nghe nói như thế cũng trận tròn mắt không phải lão nhân ra người sốt ruột bọn hắn tới nơi này học sao như thế nào ném bọn hắn bỏ chạy hả lại để cho hắn đến chủ trì chủ trì cái gì a hắn cũng không biết ta nhưng mà vừa lúc đó Chấn thủ Thảo thế ra mệnh giản đại điện trưởng lão đột nhiên cấp cấp báo lại Lão tổ tông, gia chủ, chư vị đại trưởng lão, ngay tại vừa mới, Thảo Phương Chi đại trưởng lão mệnh giản, nấc. Vị trưởng lão này cũng là linh đan cảnh tu vi, chỉ là hắn địa vị so với ở đây đại trưởng lão đều thấp một ít, còn chưa có tư cách lại tới đây họp. Giờ phút này, nghe thế lời nói, ở đây các trưởng lão tất cả đều trận tròn mắt. Thảo Phương Chi chết hả? Ngắn ngủn hai ngày thời gian, bọn hắn thảo dược cốc rõ ràng chết hai vị linh đan cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Đây là mấy trăm năm qua, Bọn hắn Thảo dựa cốc lần thứ nhất như thế tổn thất thảm trọng. Bọn hắn tất cả đều phẫn nộ bắt đầu. Ai, rốt cuộc là ai giết? Rốt cuộc là ai dám liên tiếp khiêu khích bọn hắn Thảo thế ra tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt? Bên cạnh Thảo nê lão tổ, nghe thế cái báo cáo về sau, hắn trong con ngươi hàn mang lập lòe, lộ ra thực chất sắc ý. Hắn lạnh giọng nói ra, đem Thảo phương chi mệnh giản cho ta, ta đuổi theo cha hung phạm. Kỳ thật, hắn đã mới nghĩ đến hung phạm là ai, tất nhiên là cái kia bắt đi nam mộ tuyết tiểu Hắn muốn đi làm thì hắn. Chứng kiến Lao tổ tông lại để cho tự thân xuất mã, ở đây các trưởng Lao đều không có đa tưởng, chỉ cho là Lao tổ tông đây là phẫn nộ cùng coi trọng nguyên nhân. Thảo Nê cũng không có nói thêm cái gì, hắn cầm bắt được Thảo Phương Chi mệnh giản, căn cứ mệnh giản chỉ dẫn khí tức, hướng phía Thảo Phương Chi tử vong địa điểm đuổi theo. Quả nhiên, Thảo Phương Chi tử vong địa điểm, tiểu là cùng Đường Sinh chỗ chạy trốn phương hướng tương ăn khớp. Ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Thảo Nê ý niệm trong đầu khẽ động, sau lưng hắn Trầm rãi hiện ra một đôi huyền nguyên cánh. Cái này đối với huyền nguyên cánh, gần như thực chất, phía trên tản mát ra cường đại khí tức. Đây là một đôi huyền dai nhị phẩm phi hành phát bảo. Hắn chấn động cánh, dùng không gì so sánh nổi tốc độ, hướng phía đường sinh phương hướng, đuổi giết mà đi. Đường sinh phá hủy thảo nê bố trí tại Nam mộ Vũ tỷ tỷ trái tim vị trí tụ linh chân thế, đồng thời lại mất đi thảo nê ở lại bên trong huyền hồn ấn ký. Hắn vẫn chưa yên tâm, sợ thảo nê tại Nam mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể Còn có lưu chuẩn bị ở sau Tốt rồi, trước đừng tham ăn, cùng ta cùng một chỗ kiểm tra Nam Mộ Vũ tỷ tỷ tình huống trong cơ thể, nhìn xem cái kia thảo nê còn ở đó hay không trong cơ thể nàng lưu lại cấm pháp. Đường Sinh đối với cái này tham ăn tiểu gia hỏa nói ra. Hoác hoắc. Tiểu gia hỏa ăn tròn đô đô hỏa diễm cái đầu nhỏ, rất là đáng yêu, nó lưu luyến nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn cùng Đường Sinh lão đại cùng một chỗ, đi kiểm tra Nam Mộ Vũ tỷ tỷ thân thể tình huống. Một vòng kiểm tra xuống. Kể cả nam mộ vũ tỷ tỷ ngủ say thức hải, đều không có thảo nê lưu lại huyền nghiệm ấn ký, đường sinh lúc này mới xem như thở phào một cái. Đường sinh, tỷ tỷ của ta tình huống hiện tại, thế nào? Nam mộ vũ gặp đường sinh đình chỉ động tác, tranh thủ thời gian ân cần hỏi thăm. Ta đã đem nàng trái tim tụ linh trận thế cho phá hủy rồi, đồng thời, cũng đem thảo nê ở lại bên trong huyền nghiệm ấn ký tiêu diệt. Đường sinh nói ra, nói như vậy, chỉ cần tìm một chỗ, sẽ có thể giúp tỷ tỷ của ta trị liệu. Nam Mộ Vũ nghe thế, đại hỉ. Đúng vậy. Bất quá, còn có một tin tức xấu. Đường sinh nói ra. Cái gì tin tức xấu? Nghe được tin tức xấu ba chữ kia, Nam Mộ Vũ vô cùng khẩn trương lên. Chúng ta triệt để chọc giận Thảo Nê, hắn hiện tại, chỉ sợ đã theo Thảo Dược cốc nội thành đuổi dết đã tới. Hắn nếu có huyền dai phi hành pháp bảo, như vậy tốc độ tất nhiên nhanh hơn chúng ta. Hắn cùng với giữa chúng ta hơn một vạn ở bên trong khoảng cách, chỉ sợ hơn một canh giờ tà hữu, sẽ đuổi tới. Đường sinh nói ra, cái kia, thật là như thế nào cho phải. Nam Mộ Vũ vừa khẩn trương bắt đầu. Đi một bước tính toán từng bước. Người tốc độ phi hành quá chậm, ta đến người bay đi. Đường sinh nói ra, cái này Nam Mộ Vũ phi hành phát bảo, chỉ là linh dai tứ phẩm, dọc theo con đường này, đường sinh đều là nhân nhượng lấy Nam Mộ Vũ tốc độ đến phi. Nếu như là dựa theo tiểu hỏa tốc độ phi hành đến phi, giờ phút này chỉ sợ chạy trốn tới hơn 2 vạn rằm xa cũng có thể. Nam mộ vũ gật gật đầu, nàng cũng biết tốc độ của nàng liên lụy đường sinh. Đường sinh cũng không khách khí, tay trái ôm nam mộ vũ tỉ tỉ dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, làm cho nàng mềm ghé vào đầu vai của hắn lên, tay phải cũng ôm nam mộ vũ eo nhỏ. chương 181, cất giữ bùn nguyên. Hai cô mỹ nhân tuyệt sắc trong ngực, đường sinh một chút tư tâm tạp niệm đều không có. Sau lưng của hắn hỏa linh cánh chấp động, thời gian dần qua dẫn động chung quanh hư không thiên địa linh khí, vũ má bắt đầu, hóa thành một đạo ánh lửa Dùng một loại so lúc trước phi hành nhanh gấp đôi hơn tốc độ, hướng phía trước bay đi. Đang phi hành thời điểm, Đường Sinh một bộ phận linh nghiệm thăm dò vào Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ trong cơ thể, tùy thời điều tra Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ thân thể tình huống. Tiểu Hỏa bắt đầu phạm vi lớn thôn phệ trong cơ thể nàng Hỏa Sát Nguyên Khí. Theo trái tim của nàng bộ vị bắt đầu thôn phệ. Đường Sinh chính thức hạ đạt thôn phệ mệnh lệnh. Hôm nay bị thảo nê đổi giết, tên tiểu tử này thực lực có thể tăng lên một điểm tính toán một điểm. Hoắc hoắc. Tiểu Gia Hỏa nghe được đường sinh rất là kích động. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, lại lần nữa hiện hóa ra hỏa diễm hình thể đến, dẫn động Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa nguyên sắc khí, hình thành một đoàn hỏa hồng hỏa diễm đoàn, bao trùm Nam Mộ Vũ tỷ tỷ thân thể. Cái này đoàn hỏa diễm đoàn, tàn mát ra một cổ lạnh như băng rét thấu xương cháy hàn ý, bất quá, tại nơi này tiểu gia hỏa khống chế phía dưới, đã trở nên rất yếu. Bên cạnh Nam Mộ Vũ đã gặp nàng tỷ tỷ thân thể đột nhiên cháy rồi sao? Nàng chấn động, vội vàng hỏi Tỷ tỷ của ta đây là làm sao vậy? Ta đang giúp tỷ tỷ ngươi, thanh lý trong cơ thể hỏa sát nguyên khí. Đường sinh giải thích. Hiện tại tiểu thanh lý hả? Dùng ngươi dị hỏa đến thanh lý. Nam mộ vũ kinh ngạc lại khiếp sợ. Đúng vậy, của ta dị hỏa có chưa thôn vệ hỏa nguyên khí công hiệu, cũng đang bởi vì như thế, tỷ tỷ ngươi bệnh tình với ta mà nói, mới không khó khăn. Sở dĩ hiện tại trị liệu, đó là bởi vì tỷ tỷ ngươi đã đi ra huyền băng hàng quan. Vừa mới lại phá hủy nàng trong cơ thể Thảo Nê lưu lại tụ linh trận thế, tình huống trong cơ thể rất không ổn định. Ta đang giúp nàng trải vớt một chút trong cơ thể khí tức, khống chế trong cơ thể nàng hỏa sát nguyên khí bộc phát. Đường sinh vì hắn giờ phút này hành vi tìm một cái lý do. Dù sao, tiểu hỏa bí mật, hắn không có khả năng để lộ ra đi. tỷ tỷ của ta nàng. Nàng không sao chứ. Nam mộ vũ cũng không có đối với đường sinh giải thích quá nhiều hoài nghi. Hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thoát khỏi Thảo Nê đuổi giết Đường sinh nói ra. Nghe thế, Nam Mộ Vũ vừa khẩn trương đi lên. Đúng A Bọn hắn hôm nay còn ở vào trong nguy hiểm, thoát khỏi Thảo Nê đuổi giết mới được là việc cấp bách chính yếu nhất sự tình. Nếu như dùng vừa mới Nam Mộ Vũ tốc độ bay đi, chỉ sợ Thảo Nê hơn một canh giờ có thể đuổi theo kịp. Hiện tại, dùng Đường sinh tốc độ bay đi, một đuổi một chạy cách xa nhau hơn một vạn ở bên trong khoảng cách ở giữa, Thảo Nê muốn truy kích đi lên. Không, có 2 3 canh giờ, đó là không có khả năng. Cái này cho Đường Sinh sung túc chuẩn bị thời gian. Tận lực tại đây 2 3 canh giờ nội, ngươi muốn vào hóa đến linh dai ngũ phẩm. Đường Sinh cho tên tiểu tử này hạ mệnh lệnh. Hắn có thể cảm giác được, cái này nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí tinh thuần trình độ, thậm chí so với kia trôi đen tui linh kiếm phong ấn hỏa nguyên lực càng đậm úc rất nhiều lần. Cho nên, tiểu hỏa thôn phệ mà bắt đầu, đạt được bổn nguyên nhanh hơn, tiến hóa cũng sẽ biết nhanh hơn. Lão đại yên tâm, tiểu hỏa nhất định sẽ tiến hóa đến ngũ phẩm. Tiểu hỏa giọng dịu dàng tiêu to. Rất hiển nhiên, tên tiểu tử này cũng biết tình thế khẩn cấp. Nó cũng không biết làm cái gì, chỉ thấy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí, dùng so nó thôn phệ trôi này đen tui linh kiếm hỏa chi bản nguyên lúc, nhanh hơn 7, 8 lần tốc độ, hướng phía nó trong cơ thể tụ tập mãnh liệt mà đi. Ồ, ngươi cái này thôn phệ tốc độ, như thế nào nhanh hơn? Đường sinh mật người. Lão đại, ta trước đem những Này hỏa chi bản nguyên nuốt vào trong bụng, sau đó lại thời gian dần qua luyện hóa. Tiểu gia hỏa nói ra. a còn có thể trước nuốt vào trong bụng. Đường sinh mật người, còn có loại này chứa đựng hỏa chi bản nguyên buồn sự. Đó là đương nhiên rồi, tiểu hỏa bổn sự có thể lớn. VN. Tiểu gia hỏa rất đắc ý nói. Tiểu gia hỏa này thôn phệ tốc độ, nhanh 7-8 lần, nửa canh giờ không đến. Nam mộ vũ trong thân thể hỏa chi bản nguyên, đã bị tên tiểu tử này thôn phệ được được 7-8 phần. Đường sinh thời khắc chú ý nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể tình huống, phát hiện trong cơ thể nàng sinh mạng thể trinh rất bình thường, tại đây trong quá trình, cũng không có phát hiện cái gì tánh mạng suy kiệt dấu hiệu. Lão đại, ta khả dĩ tiến vào nàng trong thức hải, thôn vệ nàng trong thức hải hỏa chi bản nguyên đến sao. Tiểu gia hỏa rất là không có kiên nhẫn, cũng có chút có mới nối cũ. Nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí, còn thường một ít lưu lại tại huyết nục nơi hẻo lánh, huyệt vị ở chỗ sâu trong ở bên trong. Cần nó một chút kiên nhẫn đi thanh trừ, nhưng này cái tiểu gia hỏa chứng kiến trong thức hải nơi nào còn có một đống lớn khả dĩ đơn giản thôn phệ hỏa chi bằng nguyên, nó ở đâu còn có kiên nhẫn đi hấp thu những. Này bên cạnh cạnh góc góc đích. Khả dĩ rồi. Bất quá, ngươi cẩn thận một chút, thức hải chính là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị. Ngươi hấp thu thời điểm, cũng không thể tổn thương nàng thức hải cùng linh trí. Đường sinh lần nữa dặn dò lấy. Hiện tại chính là giành giật từng giây thời gian hắn cũng muốn tên tiểu tử này trước thôn vệ nhiều một chút nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa chi bản nguyên. Hoắc hoắc. Tiểu gia hỏa đã nhận được đường sinh cho phép, rất là hưng phấn. Nó tiến nhập nam mộ vũ tỷ tỷ trong thức hải. Ở chỗ này hỏa chi bản nguyên so với bên ngoài, tinh thuần cùng nồng đầm gấp bội. Tên tiểu tử này ngay từ đầu thả chậm tốc độ đi thôn vệ, gặp nam mộ vũ tỷ tỷ thức hải sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật không bị đến ảnh hưởng, lại từ từ tăng lớn thôn vệ tốc độ. Đường sinh cũng không dám lén lạm lấy. Ý nghi của hắn dẫn dắt đến cái kia khoả ngậm tại Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ trong miệng dưỡng hồn đan, lại để cho bên trong dược khí thoải mái Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ trong cơ thể sinh cơ, đồng thời lại để cho bộ phận dược khí tiến vào nàng trong thức hải, tại thoải mái nàng trong thức hải linh thức đang trùng. Nam Mộ Vũ Tỷ tỷ thức hải chính là sở hữu tất cả hỏa nguyên sát khí phát nguyên đấy, bên trong hỏa sát nguyên khí so đường sinh suy nghĩ giống như còn nhiều hơn rất nhiều lần. Tiểu hỏa một bên thôn phệ một bên luyện hóa, nó khí linh thời gian dần qua theo tứ phẩm trung kỳ. Rất nhanh tiến hóa đã đến ngũ phẩm sơ kỳ. Tiến hóa qua đi, tốc độ của nó lại lần nữa tăng lên vài phần. Bởi như vậy, có thể vì thảo nê truy kích, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đào mắt, hơn 2 canh giờ đi qua. Tiểu hỏa đem nam mộ vũ tỷ tỷ trong thức hải Hỏa sát nguyên khí, cắn nuốt tiến lửa. Tên tiểu tử này khí linh, cũng đã theo ngũ phẩm sơ kỳ tiến hóa đến ngũ phẩm trung kỳ. Nó tốc độ phi hành, đã đạt đến linh giai cực phẩm phi hành Pháp Bảo Đỉnh Phong Mơ hồ có cùng một ít yếu đích huyền dai nhất phẩm phi hành pháp bảo so sánh tình trạng. Với lúc đó, đường sinh nội tâm, vẻ này mãnh liệt nguy cơ cảm giác, càng ngày càng cấp bách có một loại túi chi bất trụ, sắp buộc phát áp lực. Trong lòng của hắn dùng mình, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái kia thảo nê sắp truy kích lên đây. Hắn quan sát đến nam mộ vũ tỷ tỷ tình huống, giờ phút này, trong cơ thể nàng hỏa sát nguyên khí thanh lý nhiều như vậy, nhưng vẫn là không có bất kỳ tỉnh lại dấu vết Hẳn là nàng trong thức Hải Linh thức đang trùng xảy ra vấn đề đường sinh phán đoànán lấy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ Linh thức đang trùng, giờ phút này bị đại đoàn hỏa nguyên sát khí cho bao vây lấy ngưng kết thành một cái đạm làm sắc hơi mở băng tình linh trí của nàng ý thức tiểu ngủ say ở bên trong tiểu hỏa đã sớm nhìn đạm làm sắc hơi mở băng tinh buồn nguyên thèm ăn rồi có thể cẩn thận đường sinh cũng không có lại để cho tên tiểu tử này đi phanh bởi vì hiện tại còn không phải tỉnh lại Nam Mộ Vũ tỷ tỷ thời cơ tốt nhất chương 182 Tài chiến thảo nê. Nam mộ vũ tu hiếu, ta có loại cảm giác, cái kia thảo nê sắp đổi tới. Đường sinh truyền âm cho nam mộ vũ nói ra. a cái kia. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nam mộ vũ triệt để luôn cuống. Theo nàng, huyền hồn cảnh cường giả cùng linh đan cảnh cường giả trên lệch tựu giống với thiên cảnh cường giả cùng linh đan cảnh cường giả trên lệnh đồng dạng đại. Đây là hai loại bất đồng tánh mạng cấp độ, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng vượn cấp khiêu chiến Cho dù là huyền hồn cảnh sơ kỳ cường giả, nghiệt tử linh đang cảnh đại viên mãn cường giả, cũng như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng có linh đan cảnh cường giả vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng qua huyền hồn cảnh cường giả sự tích truyền lưu lấy. Thế nhưng mà, từng cái loại sự tình này dấu vết, tích phát sinh, bên trong người chủ đều là cái loại nảy tuyệt thế kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, có đủ đại khí vận đại phúc nguyên, thực lực viễn siêu cùng giai nghịch thiên tồn tại, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Thiên nguyên đại lục lên, có quan hệ loại này vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt tồn tại, trong lịch sử lưu truyền tới nay cũng tựu như vậy mấy lệ. Cho nên, Đường Sinh tuy nhiên thực lực biến thái, có thể vượt cấp đối kháng mấy trăm cái người đàn độn thi ma, nhưng là, đối với Đường Sinh có thể không vượt cấp cùng huyền hồn cảnh thảo nê đối chiến, Nam Mộ Vũ trong lòng vẫn là không nắm chắc, không biết trước. Dù sao, những chuyện lật vật kia người chết thi ma không hiểu được vận dụng pháp bảo, lại càng không hiểu được cao thâm tuyệt học chiêu thức, chỉ là thân thể cường đại không có man lực mà thôi. Điểm này Với lúc bị đường sinh cho khắc chế đến xích sao, đây mới là đường sinh có thể sô lô mấy trăm cái người đàn độn thi ma trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ngươi trước mang tỷ tỷ ngươi đi ám nguyên chi thành. Ta đến ngăn chặn thảo nê. Đường sinh nói ra. Đây là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Ngươi. Nam mộ vũ đôi mắt dễ thương, khẩn trương nhìn xem đường sinh. Muốn nói cái gì, có thể lại không biết nói cái gì đó. Ngươi lưu lại, sẽ chỉ làm ta phân tâm chiếu cấu ngươi cùng tỉ tỷ ngươi. Đường sinh nói ra. Đường sinh, ngươi, ngươi cần phải còn sống đến ám nguyên tri thành. Nam mộ vũ cũng không phải lềm mề chi nhân, song mâu nổi lên nước mắt, nóng nhìn hướng đường sinh. Đây là một đôi âm dương truyền âm lệnh bài, đã đến ám nguyên tri thành, ta dùng cái này liên lạc ngươi. Đường sinh lại từ trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khối đạm lam sắc hình tròn lệnh bài, đưa cho nam mộ vũ, đây là hắn theo hoa khang trong chữ vật giới chỉ phát hiện. Nam mộ vũ gật gật đầu, nàng ôm lấy tỷ tỷ của nàng, Sau đó tiếp tục rất nhanh hướng phía Á Nguyên Chi thành phương hướng bay đi. Đường Sinh tất thì lưu tại tại chỗ. Hoắc hoác. Tiểu gia hỏa Hỏa hóa ra hình thể đến, nó ghé vào đường sinh trên tóc, cái kia hỏa linh linh mắt to nhìn xem Nam Mộ Vũ phương hướng ly khai, lại mắt nhìn mặt khác một bên Thảo Nê sắp đã đến phương hướng. Thời gian dần qua, tên tiểu tử này cũng chiến ý đàng đắng bắt đầu. Toàn lực luyện hóa ngươi thôn phệ tiến vào trong cơ thể Hỏa Chi bản nguyên, mau chóng tiến hóa đến linh giai lục phẩm. Đường Sinh phân phó nói: Nếu như tên tiểu tử này tiến hóa đến linh dai lục phẩm, như vậy có thể cùng bình thường huyền dai nhất phẩm trung hậu kỳ phi hành pháp bảo cùng so sánh. Vâng, lão đại." Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, veo một chút, tiểu bay vào đường sinh trong thức hải, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa nó trong bụng chứa đường hỏa chi bản nguyên. Đường sinh tại nguyên chỗ, ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ tả hữu. Với lúc đó, lúc đến phương hướng cuối cùng, một đạo thanh mang vạch phá khói độc trướng khí đám mây, rất nhanh hướng phía đường sinh phương hướng bay tới. Người còn chưa tới Một cổ cường đại huyền hồn cảnh khí chảng cũng đã bao phủ tới, đã tập trung vào bên này Đường Sinh. Tới rất nhanh. Đường Sinh nghĩ nghĩ, nửa khắc đồng hồ thời gian, bên kia Nam Mộ Vũ cùng nàng tỷ tỷ, tất nhiên trốn không được xa. Sau lưng hỏa linh cánh gỗ, hướng phía một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Hắn muốn là Nam Mộ Vũ cùng nàng tỷ tỷ chạy trốn, tranh thủ thêm thời gian. "Tiểu tử, người chạy thoát sao?" Thảo Nê còn không biết Đường Sinh ý đồ, chứng kiến Đường Sinh chạy trốn, khóe miệng có chút nổi lên buộc vòng quanh một vòng cười lạnh. Rất nhanh truy kích đi qua. Theo hắn, hắn huyền cơ nhị phẩm phi hành pháp bảo tốc độ, so với đường sinh linh dai cực phẩm tốc độ phi hành nhanh, nhanh 3-4 thành tả hữu. Quả nhiên, đường sinh chỉ tới kịp chạy thoát hơn 10 dặm, đã bị Thảo Nê cho truy kích lên, ngăn ở trước mặt. Trước khi chết, nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai. Thảo Nê cũng không có lập tức ra tay, mà là trước hết nghĩ tìm hiểu một phen thân phận của đường sinh. Muốn biết, chính mình đi thăm dò à? Đường sinh thản nhiên nói, đã trốn không thoát, hắn cũng không trốn. Theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra trôi này tam dai linh kiếm, vận chuyển chấn long truyền thừa long bị thiên công pháp, 360 cổ long huyết buồn nguyên, theo hắn 360 chỗ đại huyệt ở bên trong phụt mà ra, lao nhanh tại hắn tứ chi bách hải ở bên trong. Da của hắn, nổi lên một loại dịu dàng như lửa giống như kim sáng bóng. Long uy khí chẳng kích động mà ra. Trung quanh thiên địa linh khí, tại hắn long uy khí chẳng không chế xuống chấm giải thoát ly thảo nê huyền niệm công chế, hướng phía thân thể của hắn trung quanh tụ tập mà đến. Linh đan cảnh cùng huyền hồn cảnh cương giả, cấp độ đối với thiên địa linh khí không chế, Đường Sinh cũng không nghĩ tới, lại vẫn thành công. Thảo Nê cũng ngẩn người, hắn huyền niệm vốn đã phong tỏa phạm vi mấy ngàn mét nội thiên địa linh khí được rồi, thật không nghĩ đến, đem làm Đường Sinh long uy khí chẳng xuất hiện thời điểm, những thiên địa này linh khí tựa hồ cũng thần phục tại Đường Sinh long uy khí chẳng lên, căn bản là không bị hắn huyền chế. Hắn huyền huyềnệ nếu là cương ép kh chế những thiên địa này linh khí phản phất rót chỉ giống như trầm trọng vận chuyển lại cũng không tự nhiên hơi thở của rồng trên người của ngươi có long huyết loại bảo vật cảm nhận được đường sinh long uy khí tràng, thảo nê vừa sợ xá lại ngoài ý muốn cặp tiêu bao hàm sát ý con ngươi giờ phút này tất cả đều là vẻ tham lam hắn trầm rãi theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh đạm lam sắc trường kiếm đây là một thanh huyền dai nhị phẩm bảo kiếm đã không cách nào dẫn độngung quanh thiên điệu linh khí Như vậy hắn tiểu dùng chính mình huyền lực buồn nguyên để kích thích. Hắn tham lam nói, tiểu tử, trên người của ngươi bảo vật thật nhiều a Lại có dị hỏa, lại có long huyết loại phát bảo, muốn không giết ngươi cũng không được. Đã như vậy, chết đi cho ta. Thảo nê nanh ngắc cười. Lời nói hạ xuống xong trong tay huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, đã chém giết mà ra. Một kiếm đánh chết, hắn thi triển chính là huyền dai tam phẩm gió lạnh ngữ kiếm thuật, đã tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới. Kiếm ra, bóng kiếm như gió Huyền giai khí tức mang tất cả mà ra. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh trước mắt Thảo Nê chỗ kích phát mỗi một đạo kiếm khí, cũng như đồng nhất đạo lăng lệ ác liệt gió lạnh, nhìn như hữu hình rồi lại vô hình hướng phía đánh chết mà đến. Trung quanh độ ấm, tựa hồ cũng theo Thảo Nê cái này gió lạnh ngự kiếm thuật kiếm khí mà giảm xuống 7-8 độ. Trong không khí, bí mật lấy hàn ý. Có lẽ là cảnh giới quá thấp nguyên nhân, Đường Sinh vậy mà không cách nào giọm phá Thảo Nê cái này huyền giai kiếm pháp sơ hữu. Không hổ là huyền hồn cảnh cường giả. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, huyền hồn cảnh so với việc linh đang cảnh, không chỉ, mà còn là cảnh giới, thánh mạng cấp độ thượng nghiên ác, pháp bảo, thần thông, công pháp, vũ kỹ, chiến đấu kỹ xảo phương diện, cũng đều là nguyên áp Cho nên, muốn muốn vượt cấp khiêu chiến, độ khó có thể nghĩ. Tiểu như là con kiến đi khiêu chiến hoi, cơ hồ tiểu là một kiện không thế nào khả năng sự tình. chương 183, thế bất bại. Lập tức Thảo Nê cái kia như là gió lạnh giống như vô tích có thể tìm ra kiếm khí đã chém giết đã đến đường sinh trước mặt, đường sinh biết nói, tại tốc độ cùng công pháp vũ khí đều bị Thảo Nê nghiền áp dưới tình huống, hắn chỉ có thể đủ nên ngang tránh đoạn, áp dụng lấy tính chế động, chủ động thừa nhận đối phương tổn thương đích phương pháp xử lý rồi. Ý niệm trong đầu cùng tiểu hòa hợp thể, linh giác phóng tới lớn nhất, hắn dốc sức liệu mạng đi cảm giác Thảo Nê gió lạnh ngự kiếm thuật kiếm chiêu quy tích. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên ngoài hình thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa diễm phòng ngự cháo, đây là do tiểu hỏa phi hành pháp bảo ngưng tụ, đưa hắn ba lô bao khỏa, bán kính chừng 2 mét. Hắn toàn lực phòng bị lấy, cùng đợi Thảo Nê một chiêu này chém giết mà đến. Thảo Nê kiếm khí, chém giết mà đến. Trước phá vỡ đường sinh tầng ngoài cùng năng lượng phòng ngự cháo màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy. Luận cương độ, điểm ấy hỏa diễm, căn bản là không ngăn cản được Thảo Nê kiếm khí chém giết. Nhưng là, một quyền này hỏa diễm tác dụng Thực sự không phải là dùng để ngăn cản thảo nê kiếm khí chém giết, mà là dùng để tham dò thảo nê kiếm khí hư thật. Gió lạnh giống như lạnh thấu xương lại không có hình kiếm khí ở bên trong, có hư có thực. Tại đây hỏa diễm cháy cùng bị phá mở đích trong quá trình, đường sinh cường đại linh giác là có thể cảm ứng được đến những này kiếm khí mạnh yếu, phân chia được những này kiếm khí hư thật. Và anh, kiếm khí đã phá vỡ hỏa diễm cháy, sau đó đứng ở đường sinh tầng ngoài năng lượng phòng ngự cháo thượng. Từng này năng lượng phòng ngự cháo, mới cũng coi là đường sinh đạo thứ nhất phòng ngự. Năng lượng cường đại do cái này từng đạo kiếm khí lên, phát ra, cho đến phá hủy đường sinh cái này năng lượng phòng ngự cháo. Hoác hoác, tiểu gia hỏa tại đường sinh trong thức hải, chiến y đằng đằng hô to lấy. Nó dốc sức liệu mạng điều động ở giữa thiên địa hỏa chi linh khí, bổ sung điều này có thể lượng phòng ngự cháo tiêu hao Nếu như có thể lượng phòng ngự cháo phá vỡ, như vậy những... Này kiếm khí liền trực tiếp chém giết tại đường sinh thân thể tầng ngoài Đường sinh trải qua long huyết rèn luyện thân thể, bản thân tiểu tương đương với một kiện linh dài hai tam phẩm phòng ngự pháp bảo mạnh mẽ như vậy cùng tương đại. Nhưng là, không phải đến bạn bất đắc dĩ, đường sinh còn không nghĩ làm như vậy, bởi vì quá mạo hiểm rồi, một khi nhục thể của hắn phòng ngự ngăn cản không nổi, hắn đem hoàn toàn bị thảo nê kiếm khí cho xé nát. Vậy là đủ rồi. Đường sinh đôi mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Tiểu hỏa năng lượng phòng ngự cháo, lực phòng ngự tương đương với kiểu giai cực phẩm phòng ngự pháp bảo Tại đây một lớp trong công kích, đường sinh phát hiện, vẫn có thể đủ ngăn cản 7-8 sóng thảo nê loại trình độ này công kích huy lực. Bởi như vậy, tiểu cho hắn tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian. Dẫn Hắn vận chuyển long bỉ thiên công pháp, trong cơ thể 360 đạo long huyết buồn nguyên, triệt để xôi trào búp cháy lên, bắt đầu bảo vệ thân thể của hắn trọng yếu thân thể cùng kinh mạch. Hắn khống chế tiêu hao năng lượng phòng ngự cháo, đem tại cái đó lập tức, công kích được năng lượng phòng ngự cháo lên chính là muốn bàng bạc xé nát tầng này, năng lượng phòng ngự cháo cuồng bạo đem khí lực lượng dẫn động tiến vào hắn 12 trong kinh mạch. Tại cảnh giới, công pháp, vũ kỹ, pháp bảo, kinh nghiệm chiến đấu đều toàn diện bị nghiền áp dưới tình huống, Đường Sinh còn dám cùng huyền hồn cảnh cường giả đọ sức, dựa vào là cái gì? Yêu là cổ quái 12 kinh mạch có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng bổn nguyên ác chủ bài. Sinh tử, lúc này một lần hành động rồi. Đường Sinh tiếng lòng cùng thần kinh, triệt để kéo căng bắt đầu Thử đem thảo nê kiếm khí lên, năm thành công kích uy lực, dẫn vào trong kinh mạch của hắn. Tại dẫn vào kinh mạch lập tức, Đường Sinh chỉ cảm thấy một loại kịch liệt đau đớn cắt liệt cảm giác, thân thể của hắn kinh mạch, phàm là bị kiếm khí năng lượng trải qua địa phương, lập tức đã bị phá hủy. Bất quá, tại phá hủy lập tức, trong cơ thể hắn long huyết buồn nguyên, nhanh chóng ra chỉ lên đi, đối với phá hủy kinh mạch tiến hành chữa trị, đồng thời phòng ngừa những cái kia kiếm khí năng lượng khuế tán, xúc phạm tới thân thể những thứ khác bộ vị. Sau đó, Cái này năm thành kiếm khí công kích huy lực, trực tiếp tại đường sinh dẫn đạo xuống, bản hướng đường sinh, cái kia cổ quái 12 kinh mạch, đem làm chúng đụng phải cái kia cổ quái 12 kinh mạch lập tức, trực tiếp dung đi vào, sau đó sẽ không có sau đó rồi, một chút khí tức đều không có. Thành công thôn phệ. Thậm chí, đường sinh có loại cảm giác, cảm giác cái này 12 kinh mạch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ, còn muốn thôn phệ càng nhiều nữa năng lượng. Thành công rồi. Đường sinh đại hỉ, trong nội tâm chờ đợi lo lắng rốt cục khả di thời gian dần qua buông đã đến. Hôm nay, hắn 12 kinh mạch thật có thể đủ thôn vệ thảo nê lực công kích lượng, như vậy năng lượng của hắn phòng ngự cháo tuy nhiên là linh giai cực phẩm, nhưng là 12 kinh mạch hoàn toàn khả dĩ giúp nó chia sẻ 89 thành tác dụng công kích tổn thương. Thảo nê lực công kích lượng, nếu như ra khỏi 89 thành, như vậy còn có thể công phá được đường sinh linh giai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo. Tốc độ của ta tuy nhiên không bằng thảo nê, nhưng là thảo nê chặn đánh giết ta, cũng không có khả năng. Hắn phá không khai mở phòng ngự của ta lực. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến. Trong cơ thể hắn long huyết bổn nguyên, rất nhanh chữa trị hắn bị hao tổn đường nhỏ kinh mạch. Thảo Nê còn không biết Đường Sinh bên kia tình huống. Theo hắn, Đường Sinh linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo, có thể ngăn cản hắn 7, 8 sóng công kích, chính là bình thường hiện tượng. Hử! Hắn hử lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất kiếm. Từng đợt rồi lại từng đợt gió lạnh kiếm khí, hướng phía Đường Sinh gào thét mà đến. Cơn bão gió lạnh kiếm khí Đem đường sinh thân thể bên ngoài hừng hực thiêu đốt sinh động, chạm được chợt mình trả diệt, trong tầng năng lượng phòng ngự cháo, trong một bên cạnh kiếm khí hoanh kích phía dưới, kích liệt run rẩy nhìn về phía trên lung lay rụt phá. Đường sinh trải qua trải qua nếm thử, càng thêm lớn gan, hắn trực tiếp đem có thể dẫn động thảo nê lực công kích, tất cả đều dẫn vào đến 12 trong kinh mạch. Lực công kích đi 9 thành 9, còn thừa lại bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa đường sinh kinh mạch đường nhỏ, trải qua mấy lần mất đi cùng chữa trị về sau không chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, tựa hồ còn sinh ra một loại sức chống cự, có thể thích ứng cùng ngăn cản thảo nê kiếm khí ở bên trong xé rách chi lực. Có thể nói, Đường Sinh tiên tiên tiểu dựng ở thế bất bại. Nếu như cái này thảo nê không cách nào tại lập tức phá vỡ năng lượng của hắn phòng ngự cháo, như vậy hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội đã phá vỡ. Xuất liên tục 10 chiêu, thảo nê cũng không có lưu thủ, đều là toàn lực thi triển. Có thể hắn kinh hãi phát hiện, Đường Sinh cái kia nhìn như lung lay sắp đổ năng lượng phòng ngự tráo lại như thế nào cũng chẳng không phá. Rõ ràng còn không có phá. Hắn mà người, tiểu tử này, quả nhiên cổ quái. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Bất quá, càng như vậy, nội tâm của hắn sát ý lại càng đậm đặc. Cái này chẳng phải là nói đường sinh trên người bảo vật, lại càng cường đại vượt mê người hả? Nếu là đánh chết đường sinh tiểu tử này, những vật kia đều là hắn được rồi. Lần này, hắn cũng không hề sử dụng kiếm khí đến công kích. Tuy nhiên hắn vận dụng toàn lực, nhưng là kiếm khí công kích Dù sao thuộc về trung trình công kích, huyền lực bổn nguyên tại ly thể về sau, tự nhiên sẽ sinh ra suy yếu. Cho nên, lực công kích cường đại nhất, đương nhiên phải kể tới cận thân bác đấu rồi. Bởi vì là luyện đan sư nguyên nhân, Thảo Nê bình thường đều rất ít ra tay với người chém giết, cho nên, tại cùng đường sinh quyết đấu thời điểm, hắn không thể muốn kéo khai mở chút ít khoảng cách. Nhưng bây giờ, bất chấp rất nhiều, sau lưng phi hành cánh, vũ một chút, hơn 10 em mở khoảng cách, lập tức tiểu xuất hiện tại đường sinh trước mặt. Trong tay Huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, tại hắn trong cơ thể huyền lực quan chú, buộc phát ra một đạo trượng giải kiếm khí. Kiếm khí phun ra nuốt vào, sát khí trùng thiên. Chương 184, lấy tính chế động. Tới lúc trước bất đầu, Thảo Nê Huyền dai nhị phẩm bảo kiếm thượng kiếm khí, lúc này cũng không có như trước khi như vậy, ly kiếm mà ra, mà là bám vào trên thân kiếm. Bảo kiếm chém giết mà ra. Trên thân kiếm mang theo Huyền dai nhị phẩm bảo kiếm phong mang cùng uy lực. Vũ khí vốn chính là dùng để cận thân bắt đầu mới có thể thể hiện ra nó chính thức uy lực. Sử dụng kiếm khí đến chung trình công kích, nhiều nhất chỉ có thể phát huy cái này huyền dai nhị phẩm bảo kiếm 23 thành uy lực. Phá cho ta. Thảo nê hai mắt trừng trừng, sắt khí nghiêm nghị. Trong tay hắn huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, mang theo bàng bạc uy thế, hướng phía đường sinh năng lượng phòng ngự cháo chém giết mà đến. Tại đây một kiếm chi huy xuống, thiên địa, phẳng phất đều có chút run dày lên. Rốt cục cận thân bác đấu đến sau. Tới vừa vặn. Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, trong con ngươi chiến ý hừng hực thiêu đốt lên. Nếu là Thảo Nê tiếp tục trung trình công kích, hắn thật đúng là không làm gì được được người này, bởi vì tốc độ của hắn không bằng Thảo Nê, mà chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, cũng đều không bằng Thảo Nê. Cho nên, hắn cùng Thảo Nê chiến đấu, chỉ có thể đủ áp dụng ngốc nhất đích phương pháp xử lý. Đó chính là hắn trước hết để cho Thảo Nê công kích hắn một chút, sau đó hắn lại phản kích một chút trở về. Thảo Nê một kiếm này cận thân bắt c Mang theo uy thế, so với lúc trước kiếm khí đâu chỉ cường đại rồi gấp 3. Bất quá, đường sinh đối mặt như vậy một kiếm, vui mừng không sợ. Trước đây trước trong công kích, đã tích lũy ra tín tâm, hắn đối với cổ quái M12 kinh mạch, có tuyệt đối tín nhiệm. Và anh, Thảo Nê huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, mang theo hắn lửa giận, rốt cục chém giết đến đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thượng. Bên cạnh kiếm khí xe rách năng lượng, lập tức so với phía trước kiếm khí chém giết, cường đại rồi gần 4 lần. đường sinh có thể cảm giác được Hắn sử dụng cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo, lực phòng ngự kịch liệt tiêu hao, lập tức đã bị giảm yếu đi 4 năm thành. Nói cách khác, đối mặt thảo nê khủng bố như thế một chiều, nếu như Đường Sinh không cách nào tan mất phía trên lực công kích, năng lượng của hắn phòng ngự cháo tối đa chỉ có thể đủ ngăn cản hai chiêu. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh cũng cảm nhận được huyền hồn cảnh cường đại cùng khủng bố. Cho dù là như thảo nê loại này bất thiện tại chiến đấu linh đan sư, huyền hồn cảnh sơ kỳ đều có thể giống như này uy lực cường đại. Những thứ khác huyền hồn cảnh cương giả, lại nên như thế nào cương đại. Vậy là đủ rồi. Đường Sinh không có khả năng lại để cho Thảo Nê kiếm khí toàn bộ uy lực, tại hắn năng lượng phòng ngự cháo lên, triệt để thổ lộ. Linh niệm dẫn dắt, đem phía trên đang tại bộ phát kiếm chi xé rách uy lực, chín thành chín dẫn tới trong cơ thể của hắn, hướng phía cái kia cổ quái M12 kinh mạch dẫn động mà đi. Lập tức, toàn bộ năng lượng phòng ngự cháo, giống như là vỡ đê hồng thủy, đã tìm được chỗ tháo nước. Kinh mạch của hắn đường nhỏ Tại này cổ bàng bạc kiếm chỉ sẽ rách chi lực xuống, lại lần nữa bị phá hủy. Rất đau, nhưng là, rất thoải mái. Đem làm cái này cổ bàng bạc kiếm chi xé rách chi lực, tiến vào đến đường sinh cổ quái 12 trong kinh mạch lúc, lập tức đã bị cái này 12 kinh mạch cho thôn vệ đi vào. Hay là như là thường ngày đồng dạng, một chút phản ứng đều không có, giống như là một cục đá quăng vào đại dương mênh mông trong biển rộng, có thể lật lên sóng gió gì. Nên ta xuất kiếm rồi. Đường sinh trong con ngươi Hưng hực chiến ý thiêu đốt, chuyển chi biến thành là thật chất sắc ý. Tay phải nắm lấy cái kia trôi linh dai tam phẩm bảo kiếm, đã sớm vận sức chờ phát động, quan chú hắn long chi khí kính. Kiếm ra, hướng phía Thảo Nê trong tay trôi này huyền giai tam phẩm bảo kiếm trên lưới kiếm, chém giết mà đi. Phần hòa lục thức, phần thiên diệt địa. Kiếm ý bằng bạc, dung lực phá xảo. Đường Sinh biết nói, chơi kỹ xảo, chơi chiêu thức, hắn chơi bất quá cảnh giới cao hơn hắn Thảo Nê, cho nên, hắn một kiếm này, chém giết quá khứ đích thời điểm chất phát tự nhiên, dùng tốc độ cùng lực lượng thêm chi. Thảo Nê cũng nhìn thấy. Chỉ là, hắn lúc trước chém giết cái kia một kiếm, đúng là lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm, muốn đi ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Không thể không nói, đường sinh đối với thực tế, nắm chắc được vừa mới tốt. Hắn rất có chiến đấu phương diện tiên phú. Hừ, Thảo Nê trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đã không cách nào ngăn cản, như vậy hắn cũng tiểu không đi ngăn cản rồi. Tiểu tiểu nhân linh đang cảnh công kích, Còn có thể uy hiếp đạt được hắn sao? Cái này cái kia lập tức, Thảo Nê ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng mà, đem làm đường sinh trong tay linh dai tam phẩm bảo kiếm, trùng trùng điệp điệp chém giết đến Thảo Nê trên thân kiếm lúc, Thảo Nê trong nội tâm lập tức sinh ra một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác. Oanh! Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau. Tại nơi này lập tức, Thảo Nê chỉ cảm thấy trong tay hắn nắm huyền dai tam phẩm bảo kiếm trên thân kiếm, một cổ ngàn vạn quân sức lực lớn, mãnh liệt mà đến, mang theo không gì so sánh nổi uy thế. Dùng lực phá pháp, lập tức tựu theo hắn nắm bảo kiếm, tràn vào trong thân thể của hắn. Nhục thể của hắn trải qua huyền pháp rèn luyện qua, so với tầm thường linh đan cảnh cường giả, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Hướng thảo ham yêu, hoa khang như vậy linh đan cảnh cường giả, nếu như bị đường sinh ngàn vạn quân sức lực lớn tràn vào trong cơ thể, lập tức đã bị trùng kích trở thành thịt nát. Thế nhưng mà, thảo nê cường đại thân thể, hay là tại trình độ nhất định có thể thừa nhận? Không tốt. Thảo nê sắc mặt đại biến. Phản ứng của hắn cũng phi thường nhanh, lập tức vận chuyển trong cơ thể huyền lực, thủ hộ ở thân thể trọng yếu bộ vị. Cùng lúc đó, thân thể của hắn xung quanh nổi lên một cái huyền lực năng lượng phòng ngự cháo. Hắn đem trong cơ thể bàng bạc lực lượng đều dẫn vào đến hắn huyền lực năng lượng phòng ngự cháo ở bên trong, lại để cho huyền lực năng lượng phòng ngự cháo đến thừa nhận. Căn này đường sinh đem năng lượng phòng ngự cháo năng lượng dẫn vào đến thân thể ở bên trong cổ quái 12 kinh mạch có chút giống nhau. Bất quá, mặc dù là như thế, thảo mê trong cơ thể Tại đường sinh xuất kỳ bất ý công kích phía dưới, hay là bị thụ có chút vết thương nhẹ. Thật cường đại thân thể. Linh lực của ngươi cùng lực lượng, lộ ra hơi thở của rồng. Tiểu tử, xem ra ta ngay từ đầu tiểu nghĩ làm rồi. Trên người của ngươi hơi thở của rồng, cũng không phải là bởi vì ngươi trên người có cái gì loài long bảo vật, mà là ngươi tu luyện cùng lòng có quan hệ tôi thể công pháp. Thảo nê thân là huyền hồn cảnh cường giả, con mắt hạng gì độc ác. Lập tức tiểu nhìn ra công pháp tình huống. Trong lòng của hắn tham lam càng hơn, tiểu tử này chỉ là linh đang cảnh, là có thể giống như này khủng bố thân thể lực lượng. Nếu là ta có thể có được cái này tôi thể công pháp, rèn luyện của ta huyền dai thân thể, ta lại đem cường đại đến loại trình độ nào. Ừ, đường sinh một kiếm chém ra, ra lại một kiếm. Đối với Thảo Nê có thể nguyên vẹn ngăn cản hắn một kiếm này, trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng. Dù sao, đối phương thế nhưng mà huyền hồn cảnh cường, giả, cũng không giống như Thảo Hà Miêu. Hoa khang như vậy lình đàn cảnh dễ dàng như vậy chiến thắng. Bất quá, Thảo Nê cũng không có ngu như vậy. Ăn hết một lần thiệt hỏi, lúc này học thông minh rất nhiều. Hắn biết nói, tại thân thể lực lượng cường đại trình độ lên, chỉ sợ hắn huyền dai thân thể cường đại trở lại vài lần, cũng chưa chắc theo kịp đường sinh long huyết thân thể, thân thể trên lực lượng càng là kém rất lớn. Cho nên, chứng kiến đường sinh lại một kiếm chém giết mà đến, Thảo Nê cũng không có cứng đối cứng. Thân hình nhất thiểm, chấm dứt đúng đầy tốc độ cùng thân pháp Trốn mất đường sinh chém giết mà đến một kiếm này. Đường sinh một kiếm này chém giết mà ra thời điểm, cũng là lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm. Thảo Nê ăn miếng trả miếng, trong tay hắn huyền dai nhị phẩm linh kiếm, chém giết mà ra, chạm tại đường sinh trên lưới kiếm. Oan. Đường sinh có thể nắm ổn trong tay linh kiếm, trên thân kiếm bảng bạc lực lượng mãnh liệt mà đến, đây đối với hắn mà nói, cũng không phải vấn đề gì, rất nhanh đã bị hắn 12 kinh mạch cho thôn phệ tranh thủ thời gian. Duy nhất lại để cho đường sinh nhíu mày chính là trong tay hắn linh dai tam phẩm bảo kiếm kiếm linh. Bên trong kiếm linh phát ra một tiếng kêu rên, tại thảo nê một kiếm này chém rết xuống, lập tức suy yếu bảy tám phần. chương 185, lòng yên tĩnh tâm cảnh. Bất luận cái gì pháp bảo, đều có khí linh. Khí linh kiểu tương đương với một cái trận pháp mắt trận, nếu như mắt trận bị phá hư, như vậy toàn bộ trận pháp kiểu vận chuyển không đứng dậy. Đường sinh trong tay linh dai tam phẩm bảo kiếm cũng là cùng lý. Nếu như bên trong kiếm linh mất đi rồi Như vậy trong tay hắn linh giai tam phẩm bảo kiếm, tụ triệt để đã trở thành một thanh phê kiếm. Sơ suất quá. Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Vừa mới một kích chém giết tại thảo nê trên lưới kiếm thời điểm, nên thu tay lại, không có lẽ ra tay liều lĩnh. Linh giai tam phẩm bảo kiếm cùng huyền giai nhị phẩm bảo kiếm chênh lệnh, tựu như là linh đan cảnh cùng huyền hồn cảnh chính lệnh, các phương diện đều kém rất lớn. Cho nên, vừa mới thảo nê huyền giai nhị phẩm bảo kiếm chém giết đến Đường Sinh linh giai tam phẩm bảo kiếm trên lưỡi kiếm, Cũng giống với Linh Đan cảnh cường giả không hề phòng bị thừa nhận Huyền Hồn cảnh cường giả một kích, Trôi kiếm này xem ra là không thể dùng. Đường Sinh trong nội tâm có chút tiếc hận. Hắn là một cái nhớ tình bạn cũng người, đây là theo đường thế gia chỗ đó lấy được linh kiếm. Hắn chém giết Hoa Khang, Thảo Hàm Miêu, Thảo Phương Chi về sau, trong chữ vật giới chỉ còn có vài Trôi linh giai cực phẩm bảo kiếm, bất quá đều không có hỏa thuộc tính, cùng Đường Sinh phần hỏa lục thức chiêu thức thuộc tính, có chút không hợp nhau. Giờ phút này Hắn cũng bất chấp rất nhiều. Theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm. Đây là một thanh mục mộ thuộc tính linh dai cực phẩm bảo kiếm, chính là Thảo Phương Chi khi còn sống mội kiếm. Hắn rất nhanh đem chui kiếm này cho giọt máu nhận chủ. Mục xanh hỏa. Dùng mục thuộc tính kiếm đến thi triển phần hỏa lục thức, tuy nhiên không thuận tay, nhưng là có thể phát huy 7-8 tầng trên kỹ xảo huy lực A. Thảo nê kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đều nghiền áp ta. Cho nên, muốn kỹ xảo căn bản cũng không có cái gì dùng Đường sinh rất nhanh sẽ hiểu điểm này. Hắn duy nhất có thể cho Thảo Nê tạo thành tổn thương, cũng không phải là kỹ xảo, mà là thân thể ngàn vạn quân sức lực lớn. Đây là Thảo Phương Chi bội kiếm. Tiểu súc Xanh, hôm nay, ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Chứng kiến Đường sinh trong tay lấy ra cái này trôi linh dài cực phẩm bội kiếm, Thảo Nê can đảm đều nước, trong con ngươi cựu hận càng tốt hơn. Sau lưng của hắn phi hành cánh vỗ, xét qua một đạo lưu quang, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm Đường Sinh dứt khoát từ phía trên thượng hàng lâm đến trên mặt đất, dùng đại địa là dựa vào, dùng không thay đổi đến ứng và biến, cùng đợi Thảo Nê công kích. Tốc độ nhanh, thân pháp nhanh. Thảo Nê lập tức xuất hiện sau lưng Đường Sinh, trong tay huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, hướng phía Đường Sinh đầu lâu chém giết mà đi. Đường Sinh cảm ứng được Thảo Nê xuất kiếm thời điểm, muốn trở lại ngăn cản, căn bản là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đủ tất cả lực vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo để ngăn cản. Anh, bên cạnh kiếm chi xé rách năng lượng Nguyên tại đường sinh năng lượng phòng ngự chao lên, đường sinh đến một lần sinh thứ hai quen thuộc, quen việc dễ làm sẽ đem cuồng bạo kiếm chi xé rách lực lượng, dẫn vào đến hắn cổ quái 12 trong kinh mạch. Bất quá, hắn vừa định thừa dịp thảo nê lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm, áp dụng lấy mạng đổi mạng, dùng tổn thương đổi tổn thương phương pháp ra lại kiếm, có thể thảo nê cũng sớm có phòng bị. Một kích phải trúng, hắn lập tức thu kiếm, sau đó thân pháp nhất điểm, đi vào đường sinh khác một bên. Đường sinh vừa định ra chiêu Không nghĩ tới Thảo Nê như thế chi rào hoạt, hắn muốn biến chiêu lại ngăn cản thời điểm, đã trầm một nhịp. Và anh, Thảo Nê lại một kiếm chém giết tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháu thượng. Cùng bạo kiếm chi xé rách năng lượng, tàn sát bưởi bãi tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháu thượng. Nhìn như vi thế ngập trời, kỳ thật đối với đường sinh tổn thương rất là có hạn. Bất quá, đường sinh muốn phản kích, cũng tìm không thấy cơ hội, bởi vì Thảo Nê thân pháp cùng tốc độ, trực tiếp nghiền đẻ ép hắn, hắn liền Thảo Nê góc Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này năng lượng phòng ngự cháo như thế nào còn không có có pha vỡ? Liên tục hơn 10 kiếm oanh kích chém giết phía dưới, đường sinh năng lượng phòng ngự cháu hay là hoàn hảo không tổn hao gì, cái này thập phần đã kích thảo nê tín tâm cùng sĩ khí. Đồng thời, cái này cũng có chút vượt ra khỏi thảo nê lý giải. Cái này không phải là một cái linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháu sao? Không có khả năng phòng được hạ hắn như thế cuồng bạo hơn 10 cái công kích. Đừng nói linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự rồi Cho dù là huyền dai nhất phẩm năng lượng phòng ngự cháo, còn như vậy chủ động thừa nhận năng lượng ngoanh tạc phía dưới, cũng không thể phòng thủ được. Tiểu tử này năng lượng phòng ngự cháo, có cổ quái. Hừ, bất quá, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thảo nê không tin tà. Đồng thời, hắn trong con ngươi thàm làm càng hơn. Đường sinh pháp bảo càng lợi hại, hắn đạt được về sau, trong nội tâm thì càng thoải mái. Hắn cũng không tin, đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, có thể vi phạm pháp tắc nguyên lý, một mực phòng thủ xuống dưới Hắn càng tin tưởng vững chắc, công kích như vậy xuống, luôn luôn đạt tới đường sinh năng lượng phòng ngự cháo phòng ngự cực hạn thời điểm. Khi đó, chính là hắn công phá đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, đem đường sinh chém giết lúc sau. Đường sinh tại Thảo Nê như bạo phòng vũ điên quần công kích ở bên trong, hắn căn bản là bắt không đến Thảo Nê góc áo chớ nói chi là thấy rõ Thảo Nê xuất kiếm quy tích, hay là cảnh giới lên, trên lệnh quá xa. Ta lực phòng ngự tuy nhiên cường đại, lực công kích cũng có thể cùng Thảo Nê so sánh rồi, nhưng là thân pháp tốc độ Chiêu thức trên ký xảo hay là toàn diện lạc hẫu hơn thảo nê? Cái này như là một đứa bé cầm lên một thanh cự phủ, không có lực lượng, nhưng không cách nào đem những lực lượng này phát huy ra đến. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Chứng kiến Đường Sinh toàn diện đang ở hạ phong, bị đè nặng đánh, Tiểu Hỏa cũng rất là lo lắng. Hắn không làm gì được được chúng ta. Ngươi toàn lực luyện hóa trong cơ thể thôn phệ hỏa chi bản nguyên, tranh thủ đem khí linh tiến hóa đến lục phẩm thậm chí là thất phẩm. Chỉ cần ngươi tiến hóa rồi, chúng ta tốc độ tăng lên. Tại tốc độ thượng không bị cái này Thảo Nê nghiên áp, chúng ta mới có cùng hắn chính thức một trận chiến tư cách. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa gật gật đầu, nó dồn hết sức lực luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên. Chiến đấu, ràng co xuống. Đường sinh còn không có buông tha cho, hắn đem bản thân linh giác cùng cảm giác, phong tơi lớn nhất, ý đồ lấy cảm ứng Thảo Nê phi hành cùng xuất kiếm quy tích. Trong cơ thể hắn kinh mạch đường nhỏ, tại Thảo Nê như thế cuồng bạo tấn manh công kích đến, không ngừng nghiền nát chữa trị. Người này nhiều lần phá rồi lại lập về sau, đường sinh kinh mạch đường nhỏ đạt đến một loại khủng bố tình trạng, đã thích hướng thảo nê công kích tiết đấu. Còn lại, tự lại như thế nào phản kích? Không thể gấp. Không thể gấp. Đường sinh trong nội tâm mặc nhiệm lấy. Càng là loại này thời điểm, hắn càng phải tỉnh táo lại. Như vậy sống hay chết chém giết, như là vách núi thượng xiếc đi dây, có thể. Nhất đủ tôi luyện người đích ý trí lực cùng tinh thần lực. Thời gian dần trôi qua, đường sinh tâm, tính trở lại Thảo nê công kích, như là sóng lớn phong ba, bàng bạc mãnh liệt mà đến, đường sinh phòng ngự tiểu như là đáng ngầm, mặc cho ngươi lại cuồng lại sóng, hắn đều sừng sững không ngã. Long yên tĩnh đã đến cực hạ, sẽ sinh ra một loại tâm cảnh. thâm như gương sáng, không chiếu trong ngoài. Thời gian dần trôi qua, đường sinh tâm như gương sáng ở bên trong, có thể mơ hồ chiếu ra Thảo nê công kích một điểm quy tích. Bất quá, đây là không đủ. Hắn còn muốn chiếu ra thêm nữa. Mới được. Lòng của hắn. Càng phát ra bình tĩnh trở lại, tâm cảnh của hắn Càng phát ra sáng ngời trong như gương Với lúc đó, đường sinh trong thức hải Đạo kia thần bí vết kiếm Đột nhiên đống lúc nhích Rất quỷ dị đống nút nhích Ngay sau đó, đường sinh trận tròn mắt chương 186, vết kiếm truyền thừa Đạo này thần bí vết kiếm rốt cuộc là cái gì Đường sinh không làm rõ được Dù sao nó cứ như vậy đứng ở đường sinh trong thức hải Đường sinh chỉ huy bất động nó Nó cũng chưa bao giờ điểu đường sinh Nhưng này một chút Đem làm đường sinh tâm tiến vào đến nào đó linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, tâm như gương sáng thời điểm, nó nổi lên phản ứng. Nó quỷ dị bông núp đích, sau đó, toàn thân tản mát ra một cổ ánh sáng nhạt, ngay sau đó, một cổ như kiếm áo nghĩa, lạnh như băng lại bá đạo đâm vào đường sinh thức hải ý niệm trong đầu ở bên trong. Tại nơi này lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn một cổ về kiếm truyền thừa tin tức. Cái này cổ truyền thừa tin tức, gọi là kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, chính là một môn quan tại kiếm thuần Pháp môn tu luyện Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết kiếm tu truyền thừa công pháp? Đường sinh mặn người. Đối với kiếm tu, hắn kiếp trước chỉ là có chỗ nghe thấy. Từng cái kiếm tu đều là đem kiếm chi đạo luyện đến mức tận cùng đích nhân vật. Trong truyền thuyết, kiếm tu đều là cái loại này có thể một kiếm phá vạn pháp, một kiếm chiến thập phương, một kiếm chiến càn khôn cường hãn nhân vật, một số gần như tại cùng giai vô địch, tại đồng bậc ở bên trong, có thể lấy một trời người. Nếu như nói, Trấn Long truyền thừa chính là thân thể tu luyện, như vậy kiếm tu là đối với kiếm chiến đấu kỹ xảo tu luyện bất kể như thế nào trước tu luyện nói sau đường sinh xem xong phát hiện cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cùng hắn Trấn Long truyền thừa cũng không xung đột bởi vì Trấn Long truyền thừa là đối với thân thể tu luyện mà cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách là đối với tâm niệm tu luyện muốn tu hành kiếm hỏa tôi tâm quyển sách đầu tiên phải tìm được âm Dương ngũ hành 10 loại thuộc tính dị hỏa thông qua dị hỏa đến rèn luyện ý chí sau đó tại dị hỏa rèn luyện ý chí bên trong Thời gian dần qua ngưng tụ ra chính mình kiếm tâm. Dương ngũ hành, chỉ chính là kim, Mộc thủy, hỏa, thổ. Âm ngũ hành, chỉ chính là phong, lôi, âm, huyến, sắc. Thiên địa văn vật, đều là tại đây âm dương ngũ hành 10 loại buồn nguyên thuộc tính diễn biến bên trong. Tiểu hỏa, người cắn nuốt những cái kia dị hỏa, có thể hay không diễn biến chúng hỏa chi thuộc tính đến. Đường sinh hỏi, trong lòng của hắn khẩn trưng lên. Lão đại, ta đương nhiên có thể rồi. Chỉ cần ta thôn phệ qua dị hỏa, ta đều có thể đem chúng thuộc tính diễn biến đi ra. Tiểu gia hỏa mềm giòn dễ vỡ thanh âm, lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, đường sinh trong nội tâm thở vào một cái. Khá tốt, giữa hai người này, có thể kiếm dung. Nếu không, hắn đi đâu ở bên trong tìm nhiều như vậy dị hỏa. Có thể nói, cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách tu luyện cánh cửa rất cao. Nó muốn tìm đủ thâm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính dị hỏa, đây là bước đầu tiên làm cho đều âm dương ngũ hành 10 loại dị hỏa về sau, còn muốn dùng bí thuật đem cái này 10 loại dị hỏa đến khống chế. Luyện hóa dị hỏa rất hao phí tâm lực, nếu như một cái không tốt, cũng sẽ bị dị hỏa cho cắn trả, thần hồn câu diệt. Bình thường linh đan cảnh cường giả, có thể luyện hóa một cửa dị hỏa cũng không tệ rồi. Muốn luyện hóa 10 loại dị hỏa, khống chế 10 loại dị hỏa, chỉ sợ huyền hồn cảnh cường giả chưa hẳn có thể hiểu rõ. Đem làm đường sinh đã có tiểu hỏa, những nay luyện hóa dị hỏa nguy hiểm trình tự hắn hoàn toàn khả dĩ bỏ qua rồi, bởi vì tiểu hỏa tiểu thay hắn làm thay. Cái kia hôm nay, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu cổ dị hỏa thuộc tính? Đường Sinh chịu đựng trong nội tâm kích động. Ba loại." Tiểu gia hỏa nói ra. Ngay từ đầu thôn phệ tử vị tam liệt diễm thuộc về một loại. Cái kia đen thui linh kiếm trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, cũng thuộc về một loại. Nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sát nguyên khí, cũng thuộc về một loại. Đến bây giờ, Đường Sinh cũng đã minh bạch vì cái gì đen thui linh kiếm trong cơ thể sẽ có một cổ hỏa chi bản nguyên phong ấn. Chỉ sợ, cái này đen thui linh kiếm cái kia mặc cho chủ nhân, hắn cũng đã luyện hóa được dị hỏa, tu hành kiếm hỏa tôi tâm quyển sách. Cái kia mặc cho chủ nhân hỏa chi bản nguyên trong phong ấn, chỉ có một loại dị hỏa thuộc tính, nói rõ hắn cái đã luyện hóa được một loại dị hỏa, cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hắn hiển nhiên chỉ tu luyện một phần nhỏ. Đều là cái gì thuộc tính? Đường Sinh vội vàng hỏi. Lôi, kim, nước ba loại thuộc tính. Thiếu ra hỏa chi tiết báo cáo từ vị tam liệt diễm, thuộc về lôi chi hỏa. Đen tuy linh kiếm trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, thuộc về kim chi hỏa. Nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa sắt nguyên khí, thuộc về thủy hỏa. Rất tốt. Bởi như vậy, ta có thể tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách lôi, kim, nước ba bộ phận. Đường Sinh đại hỷ. Cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách trung chia làm âm dương ngũ hành 10 loại thuộc tính 10 bộ phận. Làm cho đều loại nào thuộc tính dị hỏa, có thể tu luyện đối ứng cái kia bộ phận tôi tâm công pháp. Đợi làm cho đều 10 loại dị hỏa, tu luyện 10 bộ phận công pháp về sau, lại vận chuyển cùng một chỗ, chính thức ngưng tụ kiếm tâm. Đem lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên, vận chuyển đi ra. Đường sinh phân phó lấy. Hôm nay Thảo Nê công kích tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là, phá hắn không được phòng ngự. Hắn thoát thân không ra. Giờ phút này không bằng nếm thử một chút, nói không chừng còn có một đường chuyển cơ. Nhất tâm nhị dụng, với hắn mà nói, cũng không có vấn đề gì. Dù sao, tại đây phiên trong lúc cái chiến. Thân thể của hắn cơ hồ dưỡng thành bản năng, chủ yếu tiểu là đem thảo nê công kích tổn thương dẫn tới trong cơ thể cổ quái 12 trong kinh mạch. Hoác hoác, tiểu gia hỏa lập tức làm theo. Ý niệm trong đầu khẽ động, tử vị tam liệt diễm hỏa chi bản nguyên. Tại đây tiểu gia hỏa ý niệm trong đầu ở bên trong, bắt đầu khởi động đi ra. Đây là lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên. Đường sinh cùng tên tiểu tử này ý niệm trong đầu hợp thể, ý nghĩ của hắn có thể hoàn mỹ dung nhập tiến cái này lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên ở bên trong Những người khác tu luyện cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, còn có thể lo lắng đến bị dị hỏa làm bị thương tâm thần ý niệm, mà ta hoàn toàn không có cái này lo lắng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bắt đầu vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách lôi chi bộ phận công pháp. Một tia lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên, theo công pháp vận chuyển, dung nhập ý nghĩ của hắn ý chí ở bên trong. Si si si. Đường sinh lập tức cảm thụ đạt được, tại thời khắc này, ý nghĩ của hắn bắt đầu run lên nóng lên, phát nhiệt, còn có một tia đau đớn cảm giác Phàm Phật có một thanh bén nhọn kiếm, kiếm khi đang tại đâm vào ý nghĩ của hắn. Hắn lại một chút hấp thu cùng luyện hóa cái này, lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên, mà dung tiến hắn ý niệm trong đầu lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên, tắc thì căn cứ kiếm hỏa tôi tâm quyển sách lôi chi bộ phận công pháp, lợi dụng bên trong lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên đến rèn luyện ý nghĩ của hắn. Nguyên lai người ý niệm trong đầu cũng có thể rèn luyện. Cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, thật là tuyệt rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm ý đến, âm thầm độc lấy Tại đây lôi thuộc tính công pháp tu hành bên trong, hắn có thể cảm thụ đạt được hắn ý niệm trong đầu một chút trở nên thuần túy một chút tăng cường. Dù sao cũng là nhất tâm nhị dụng, phân tâm tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, đường sinh tại chiến đấu thượng phản ứng, cũng bắt đầu biến chậm lại. Tiểu tử này tựa hồ có chút không kiên trì nổi rồi. Thảo nêm một mực chú ý đường sinh động tính, giờ phút này đường sinh cái này một tia biến hóa, hắn lập tức quan sát đã đến. Trong nội tâm đại hỷ, con tưởng rằng đường sinh không được đúng a Bất luận cái gì pháp bảo phòng ngự, cũng phải có cái độ, đều khó có khả năng vĩnh viễn phòng ngự xuống dưới. Tiểu tử này có thể kiên trì lâu như vậy, chính diện trên người hắn cái kia kiện phòng ngự pháp bảo, đã cực kỳ khó được. Chết đi cho ta. Thảo nê khỏe miệng, nổi lên một vòng cười lạnh. Theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một khỏa đan dược, đã uống đi vào. Hư lộ, một khúc cảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 187, kiếm tâm trong như gương. Liên tục đánh đường sinh mấy trăm kích, mỗi nhất kích đều dùng hết toàn lực, thảo nê tiêu hao rất cực lớn. Hơn nữa đường sinh long uy khí chẳng không chế phòng ngự ngàn mét thiên địa linh khí, thảo nê căn bản không cách nào từ phía trên địa chi ở giữa mượn nhờ thiên địa linh khí lực lượng, sở hữu tất cả sức chiến đấu đều dựa vào hắn bổn nguyên đến trèo chống. Cho nên, giờ phút này thảo nê trong cơ thể huyền lực cũng tiêu hao được được 7, 8 phần. Xuất ra viên đan dược kia chính là huyền lực hồi nguyên đan, chính là hắn bổ sung trong cơ thể tiêu hao huyền lực sử dụng. Đan dược nuốt tiến vào trong bụng, hóa khai mở một đoàn tinh thuần lại bàng bạc dược khí, Thảo Nê vận chuyển công pháp, vội vàng đem cái này đoàn tinh thuần lại bàng bạc dược khí cho luyện hóa, lập tức, trong cơ thể hắn huyền lực ngay lập tức khôi phục bắt đầu. Thảo Nê tiếp tục bảo trì hắn cuồng bạo công kích. Đường sinh hoàn toàn đắm chìm tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách tu luyện chỗ mang đến cường đại chấn hám ở bên trong. Có thể cảm thụ đạt được ý nghĩ của hắn, một chút ở tăng cường, ý nghĩ của hắn tại thời gian dần qua thoát thai cốt đảo mắt Hơn 2 canh giờ đi qua. Đường sinh chỉ cảm thấy hắn ý niệm trong đầu ở bên trong. Dung nhập lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên tốc độ bắt đầu biến chậm. Đặt tới báo hỏa đến sau. Đường sinh nghe âm thầm nghĩ đến. Phục hồi tinh thần lại, thả chậm đối với kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hỏa thuộc tính tu luyện công pháp. Giờ phút này, thảo nê hay là cái dạng kia đối với hắn điên cuồng tiến hành công kích. Lao đại, tu luyện được như thế nào đây? Tiểu hỏa là cái tính nôn nóng, nó lập tức lớn tiếng hỏi. cho ta xem xem Ồ, đường sinh vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, hắn song mâu tại nơi này lập tức, lập lẹ qua một vòng hỏa mang. Lại nhìn hướng Thảo Nê thời điểm. Chỉ thấy trước mắt Thảo Nê, tốc độ của hắn tự hồ bắt đầu biến chậm một kia. Nguyên bản, Thảo Nê tốc độ nhanh đến làm cho đường sinh thấy không rõ lắm, không cách nào bắt đặt được. Hiện tại, đường sinh nhưng có thể nhìn rõ ràng Thảo Nê tốc độ phi hành quy tích, hắn xuất kiếm quy tích, càng là chiếu ứng tại đường sinh trong nội tâm, phản phất Thảo Nê tiếp theo chiêu kiếm chi quý tích điểm rơi Đường sinh cũng có thể dự phán đạt được. Đừng hỏi đường sinh vì cái gì có thể hiểu rõ như vậy. Những Này, tiểu phàng phất bản năng trời xanh thiên phú đồng dạng, tiểu giống với tiểu hỏa trời sinh là có thể thôn phệ dị hỏa, nhìn thấu cái thế giới này hỏa chi bản nguyên đồng dạng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Có nhiều thứ đã hiểu tiểu là đã hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Có nhiều thứ chuẩn bị tiểu là chuẩn bị, trời sinh tiểu hiểu được như thế nào vận dụng. Chẳng lẽ là ý nghĩ của ta rèn luyện về sau, quan sát, phản ứng, ý chí, tinh thần lực đều tăng lên, cho nên, ý thức cũng cùng mà vượt Thảo Nê phản ứng hả? Đường sinh đại hỷ, kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, quả nhiên huyền diệu A. Hắn hôm nay cùng Thảo Nê lớn nhất trên lệnh, tự là theo không kịp Thảo Nê ra tay tốc độ, đối phương ỷ vào tốc độ nhanh, đệ nặng hắn đánh, căn bản không để cho hắn hoàn thủ chỗ trống, cũng không cùng hắn cứng đối cứng. Cái này đánh cho đường sinh chút nào tính tình đều không có. nhưng hôm nay Đường Sinh có thể bắt đạt được Thảo Nê thân pháp tốc độ quy tích, thậm chí có thể sớm dự phán Thảo Nê xuất kiếm cùng điểm rơi đoán chừng, cái này lại để cho hắn đã có cùng Thảo Nê chứng minh đối kháng vô liếng. Thử một lần. Làm dễ dàng liệt làm. Giờ khắc này, Đường Sinh vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, ý nghĩ của hắn trước nay chưa có thanh minh mà bắt đầu, hắn kiếm tâm trong như gương, đem Thảo Nê mọi cử động chiếu chiếu vào hắn kiếm tâm ở bên trong. Nhìn rõ ràng Thảo Nê thân pháp quy tích, hắn bắt đã đến Thảo Nê tiếp theo kiếm điểm rơi tốc độ. Ở chỗ này, Đường Sinh đôi mắt sáng ngời, rất nhanh xuất kiếm. Trong cơ thể 360 cổ long huyết bổn nguyên, mãnh liệt bành trướng, mang theo lửa giận, cùng theo lên gào thét. 360 cổ long chi khí kính, tại long huyết bổn nguyên lao nhanh gào thét ở bên trong, hội tụ tại Đường Sinh cầm kiếm đích cổ tay ở bên trong, sau đó dung nhập đến Đường Sinh trong tay linh giai cực phẩm bảo kiếm ở bên trong. Một kiếm này đông ra, thân kiếm ngưng tụ ra một đạo như rồng cuồng bạo kiếm khí. Thảo nên một kiếm ám sát mà đến. Thẳng đến đường sinh phía bên phải cổ, thời gian dài như vậy công kích, hắn sớm đã thành thói quen đường sinh không cách nào ngăn cản chiêu kiếm của hắn. Nhưng lại tại cái lúc này, đường sinh thân thể đột nhiên có chút hơi nghiêng. Cái này có chút hơi nghiêng, nhìn như cũng không có cái gì, chỉ là đường sinh trong tay kiếm, lại quỷ dị chạy ra đón chào, vừa vặn hướng phía hắn một thức này kiếm chiêu bảy tốc xuất kích đi. Cái này bảy tốc chỗ, đúng lúc là hắn một chiêu lỗ thủng. Ồ! Thảo Nê rất là kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng còn dám phản kích. Rõ ràng phản kích được xinh đẹp như vậy. Đường sinh lần này tử xuất kiếm, làm cho Thảo Nê không thể không biến chiêu. Hẳn là mèo mụ đụng phải chuột chết. Thảo Nê chỉ là cho rằng đây chỉ là đường sinh trùng hợp hành vi, dù sao, đường sinh tiểu tử này bị hắn đẻ nặng đánh cho lâu như vậy. Hắn biến chiêu rất nhanh. Lập tức tiểu xoay ngược lại là công. Vốn là đường sinh một kiếm này, sắp công kích được hắn kiếm chiêu bảy tấp chỗ, thế nhưng mà kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng run lên. Tiêu quỷ dị hướng phía đường sinh trong tay Linh kiếm bảy tức ra điểm tới, nhanh đến cực điểm. Đây là Thảo Nê tại cảnh giới, chiêu thức, phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu, toàn diện nghiền áp đường sinh kết quả. Nếu là lúc trước, đối mặt Thảo Nê như vậy biến chiêu, đường sinh tất nhiên ngăn cản không nổi, chỉ có thể đủ nhìn xem Thảo Nê một chiêu này, kích tại hắn sống kiếm lên, thừa nhận Thảo Nê một chiêu này công kích uy lực, sau đó hắn Linh kiếm kiếm Linh cũng sẽ biết bị thương. Nhưng là, giờ phút này hoàn toàn bất động. Tại Thảo Nê biến chiêu lập tức Đường Sinh kiếm tâm trông như gương ở bên trong, hiển nhiên chiếu rọi lấy thảo nê nhất cử nhất động, cái kia thảo nê biến chiêu sau đích quý tích đã ở đường sinh dự phán ở bên trong. Nói đến trường, kỳ thật, đây hết thảy cũng tiếp cận với đường sinh bản năng phản ứng. Cho nên, tại thời khắc này, đường sinh cũng đi theo biến chiêu bắt đầu. Cổ tay hắn run lên, trong tay kiếm, tại hắn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cuốn một vòng tròn, hắn kiếm nhận dùng một cái xảo tra gấp độ, hướng phía thảo nê sống kiếm chém tới. Đường Sinh cửu giai cực phẩm linh kiếm không thể không hề phòng bị thừa nhận Thảo Nê huyền dai nhị phẩm linh kiếm đánh lén công kích, bất quá, chính diện đối hoành, vẫn là có thể. Nhưng là, Thảo Nê lại không nghĩ cùng đường sinh chính diện đối hoành, bởi vì đường sinh thân thể ngàn vạn quân sức lực lớn thật sự là quá kinh khủng, manh liệt tiến vào nhục thể của hắn ở bên trong, đã khả di cho hắn mang đến một ít thực chất tính tổn thương. Tiểu tử này, chứng kiến đường sinh cũng đi theo biến chiêu, hơn nữa biến chiêu được như thế tinh diệu, Thảo Nê có chút trận tròn mắt. Nếu như nói lần thứ nhất còn có thể xem thành là mèo mù đụng phải chốt chết, như vậy cái này cái thứ hai, hoàn toàn là nương tựa theo bản lĩnh thật sự. Đã có một lần biến chiêu, tại thoáng qua tầm đó, Thảo Nê không thể nào làm được lần thứ hai. Có thể hắn lại không nghĩ cùng đường sinh chính diện cứng đối cứng, cho nên, hắn chỉ có thể đủ thu kiếm, tránh đi đường sinh một kiếm này chính diện chém giết, sau đó ỷ vào thân pháp của hắn tốc độ, lại bay đến đường sinh mặt khác hơi nghiêng, bắt đầu một vòng mới công kích. Luận thân pháp tốc độ, đường sinh theo không kịp cái này Thảo Nê. Nhưng là, hắn đứng tại nguyên chỗ, đang chuyển chuyển rời, ỷ vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách huyền đan rượu, ỷ vào trước một bước đối với Thảo Nê chiêu thức dự phán, hắn xuất kiếm tốc độ, ngược lại là khả di cùng mà vượt Thảo Nê kiếm thức biến hóa. Tại Thảo Nê thu kiếm vận chuyển thân pháp lập tức, đường sinh thân thể, cũng hướng bên bên kia, kiếm trong tay hắn, hoành đâm về sau. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 188, tiểu thử thân thủ Đường sinh hoành đâm một kiếm này, theo Thảo Nê, quả thực tiểu như là thần đến từ bút. Bởi vì này một kiếm ám sát góc độ cùng điểm rơi, thực sự không phải là nhằm vào chiêu kiếm của hắn mà đến, mà là nhằm vào hắn thân pháp đã đến. Hắn vận chuyển thân pháp, vừa vận muốn rơi vào cái kia điểm lên, như là hắn rơi vào chỗ đó, vừa vận tiểu đâm vào đường sinh kiếm chiêu trong công kích. Nếu như nói, vừa mới đường sinh cái kia một kiếm, khả dĩ buộc hắn biến chiêu. Bên kia, hôm nay đường sinh một kiếm này ám sát, lại để cho hắn suất liên tục kiếm cơ hội đều không có, bởi vì chiêu thức của hắn đã hoàn toàn bị đường sinh trước một bước cho phá hỏng. Không có cách nào. Thảo Nê đành phải cải biến thân pháp quỹ tích, thoát ly chiến trường. Đây là hắn đệ nặng đường sinh như thế điên cuồng công kích đến nay, lần thứ nhất thoát ly chiến trường. Nhìn trước mắt đường sinh, trong con người ngoại trừ sát ý bên ngoài, thêm nữa, là hay là rung động cùng khó có thể tin. Hắn giống như là xem một cái quái vật giống như nhìn xem đường sinh đây rốt cuộc là ở đâu xuất hiện ra hòa Trên người phòng ngự phát bảo, rõ ràng chỉ có linh dai cực phẩm, thế nhưng mà hắn điên cùng công kích hơn 2 canh giờ, đơn giản chỉ cần hành không phá cái kia năng lượng phòng ngự cháo. Tiểu tử này, hiện tại càng cổ quái. Chỉ là linh đan cảnh thực lực, rõ ràng tốc độ không bằng hắn, theo không kịp công kích của hắn tốc độ, chỉ có thể đủ bị động lần lượt hắn đánh. Hiện tại, phản phất thay đổi một người đồng dạng, không chỉ có có thể chủ động đánh trả, còn bức lui thế công của hắn tiểu tử Người rốt cuộc là ai? Thảo Nê lần nữa lạnh lùng quát hỏi. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, linh đan cảnh là có thể cùng hắn huyền hồn cảnh để chiến đấu, chỉ sợ là mộ phương siêu cấp thế lực lớn bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Vốn, nhân vật như vậy, hắn không nghĩ cũng không dám trêu trọng. Nhưng là, vừa nghĩ tới đường sinh trên người dị hỏa, vừa nghĩ tới đường sinh trên người bà bối, Thảo Nê trong nội tâm liền không nhịn được cái loại này hấp dẫn. câu phú quý trong nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này chính là thi ma sơn mạch. Ở chỗ này chết một người người, nếu là làm tốt lắm, ai biết chính là hắn giết. Đường Sinh cũng không trả lời. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách sơ bộ tu luyện, đưa cho hắn đến đánh chính là cực lớn biến hóa trong dung động. Bắt quý tích, dự phán công kích. Điều này thật sự là thái huyền diệu rồi. Cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách rốt cuộc là cái gì truyền thừa a, nó thật là kiếm tu truyền thừa sao? Đường Sinh mơ hồ có một loại cảm giác, phản phất cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách địa vị Tất nhiên không phải chuyện đùa. Hoác hoác. Cảm nhận được đường sinh nội tâm nghĩ cách, tiểu hỏa cũng rất vui vẻ, giống như là nó cũng trở nên lợi hại đồng dạng, nó hoác hoác kêu to. Cho ta xem xem, ngươi đã luyện hóa được lâu như vậy hỏa chi bản nguyên, tiến hóa tới trình độ nào. Đường sinh khai mở tâm nói. Hắn không chút nào đem đối diện nhìn chầm chầm thảo nê để vào mắt. Kiểm tra một chút tiểu hỏa khí linh tình huống. Phát hiện tên tiểu tử này, chỉ kém một kia, có thể tiến vào đến linh dai ngũ phẩm Làm không tệ. Đường sinh đối với tên tiểu tử này tiến hành một phen khen ngợi. Tiểu hỏa tiến hóa thành là linh dai ngũ phẩm, như vậy tốc độ của nó, có lẽ khả dị sơ bộ so sánh một ít huyền dai nhất phẩm phi hành pháp bảo đi à Lão đại, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu gia hỏa đã nhận được đường sinh khen ngợi, hưng phấn vô cùng. Ừ. Ngươi bây giờ, đem kim thuộc tính hỏa chi bản nguyên, ngưng tụ ra đến, ta muốn tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kim chi bộ phận công pháp. Đường sinh nói ra. Cái này lôi chi bộ phận công pháp, tu luyện thu hoạch lớn như vậy, đường sinh càng thêm trở mong khởi kim thuộc tính bộ phận công pháp tu luyện. Hoác hoác, thiểu gia hỏa lập tức làm theo. Ý nghĩ của nó, hiện lên ra kim thuộc tính hỏa chi bản nguyên đến. Đường sinh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kim chi bộ phận công pháp. Nguyên bản, ý nghĩ của hắn tại hấp thu cùng dung nhập lôi thuộc tính hỏa chi bản nguyên lúc, đã đạt đến sắp bao hòa trình độ. Giờ phút này, dung nhập kim thuộc tính bổn lúc Lại như là ngay từ đầu lúc tu luyện như vậy, rất là khắc khao, phản phất kim chi thuộc tính hỏa chi bản nguyên, tại đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, chính là chỗ chống bộ phận. Đường sinh tu luyện, có thể cảm thụ đạt được, ý nghĩ của hắn tại kim thuộc tính hỏa chi bản nguyên rèn luyện ở bên trong, lại bắt đầu thời gian dần qua trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tiến thêm một bước rèn luyện cùng thoát thai hoàn cốt. Bên kia thảo nê, hắn tức giận chất vấn đường sinh rốt cuộc là ai. Thế nhưng mà, trước mặt đường sinh, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Võ trang đầy đủ phòng bị lấy Không có chút nào điều ý của hắn Hắn giận tím mặt Tiểu tiểu nhân linh đang cảnh Rõ ràng dám như thế bỏ qua hắn huyền hồn cảnh cường giả Tiểu tử đi chết đi Thảo nê giận dữ Trong tay huyền dai nhị phẩm linh kiếm Bột phát ra cường đại kiếm quang Hắn chém giết mà ra Hơn 10 đạo mang theo hắn lửa giận kiếm khí Hướng phía đường sinh gào thét mà đi Hắn lại bắt đầu trung trình kiếm khí công kích Nhưng là lúc này cùng dĩ vãng bất đồng Chính là cái này hơn 10 đạo kiếm khí, chỉ là đánh nghi binh. Hắn thân pháp vận chuyển, đi theo cái này một lớp kiếm khí đằng sau, lại bắt đầu đối với đường sinh đánh lén mà đi. Đường sinh hôm nay muốn tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kim thuộc tính bộ phận công pháp, cho nên, hắn không có không lại đi cùng Thảo Nê giao thủ, hắn lại khôi phục lúc trước như vậy, vận chuyển năng lượng phòng ngự cháo để ngăn cản không hoàn thủ. Thảo Nê gặp đường sinh không hoàn thủ, hắn còn tưởng rằng là hắn cái này một lớp công kích thuy lực, không cách nào làm cho đường sinh hoàn thủ Tiểu từ này, vừa mới nhất định là trùng hợp. Trong lòng của hắn, lại sinh ra như vậy một loại cảm giác. Đào mắt, hơn nửa canh giờ đi qua, Thảo Nê trong lúc lại đã uống một khỏa đăng ăn dược, khôi phục trong cơ thể hắn quá độ tiêu hao buồn nguyên. Hoác hoác. Lúc này, tiểu hỏa đột nhiên hưng phấn kêu to lên, bởi vì, nó luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, nó khí linh, rốt cục tiến hóa thành là linh dai ngũ phẩm. Làm không tệ. Trong cơ thể ngươi chứa đựng hỏa chi bản nguyên, còn thừa bao nhiêu Đường sinh hỏi. Còn có rất nhiều nghi. Ta còn không có có luyện hóa 1% đầy đủ ta tiến hóa đến linh dai thất phẩm. Tiểu gia hỏa tràn đầy tự tin nói. Rất tốt. Chờ ngươi tốc độ cùng cái này Thảo Nê không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta mà bắt đầu phản kích. người này, hôm nay chỉ là tốc độ nhanh qua chúng ta, một khi hắn đã mất đi tốc độ ưu thế, sẽ không còn là của chúng ta đối thủ. Đường sinh nói ra. Đối với hắn cùng Thảo Nê ở giữa tranh lệnh, phi thường rất hiểu rõ. Đây cũng là hắn hiện tại, không nghĩ phân tinh lực cùng Thảo Nê quyết đấu nguyên nhân, dù sao, dù là hắn có thể ngăn cản Thảo Nê kiếm chiêu công kích, cũng không cách nào cho Thảo Nê tạo thành cái gì tổn thương. Còn nữa, hắn cũng chạy trốn không được, bởi vì Thảo Nê tốc độ nhanh hơn hắn. Thảo Nê cuồng bạo công kích, hay là lâu công không được. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Giờ phút này, Thảo Nê trong nội tâm cũng nhụt trí mà bắt đầu, thậm chí, hắn có chút hoài nghi. Hắn đến cùng có thể hay không công phá tiểu tử này năng lượng phòng ngự trao A. Bất quá, đều công kích đã lâu như vậy, hiện tại buông tha cho, hắn lại có chút không tâm lòng. Muốn hay không gọi giúp đỡ đến. Như vậy một cái ý niệm trong đầu, lại đang thảo nê trong nội tâm phát lên. Không được, không được. Tiểu tử này trên người bí mật, không phải chuyện đùa, cho dù là hợp nhất cảnh cường giả đều tâm động. Ta gọi giúp đỡ đến, vạn nhất đối phương lòng tham đã khởi, ý định độc chiếm, lại nên như thế nào? Thảo Nê lại tranh thủ thời gian bác bỏ ý nghĩ này. Với lúc đó, trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà, cũng ở đây phương cả vùng đất biến mất. Thi ma sơn mạch ban đêm, đó là hung thú đám yêu thú cùng hoan thời gian. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 189, đường sinh phản kích. Trăng sáng sao thưa, thái âm chi lực theo lòng đất bước lên mà ra. âm u nơi hẻo lánh, ở ướt bùng đất, mục nát đầm lầy. Từng trích người đẩn độn thi ma, theo lòng đất ngủ say mà tỉnh, leo ra mặt đất. Tử vong xương mù xám thời gian dần trôi qua bao phủ tại đại địa, thi khí tràn ngập ra đến, những cái kia khíu giác nhạy cảm hung thú yêu thú, tất cả đều chạy trốn ấn ra. Chúng màu hồng đỏ thâm quỷ hỏa chi nhãn, tại tử vong xương mù xám ở bên trong lóe ra căm hận, giết chóc hào quang. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, chúng ngay ngắn hướng hướng phía đường sinh chỗ phương hướng nhìn sang, sau đó đuổi giết đi qua. Cũng ở đây chút ít người đần độn thi ma thức tỉnh thời điểm, đường sinh trong nội tâm dùng mình, có chỗ cảm ứng. Bây giờ là ban đêm. Ta hôm nay tại thi ma sơn mạch ở bên trong, cái kia người đần độn thi ma, chỉ sợ muốn hướng ta đuổi giết đã đến. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, theo tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách ở bên trong tỉnh táo lại, hắn cảm ứng được đến. Nhưng cái kia thi ma vẫn còn chỗ rất xa, nhưng là muốn chạy tới, cũng sẽ không biết quá lâu. Lão đại, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa cảm ứng được đường sinh lão đại nghĩ cách, nó no lớn tiếng hỏi. Cái kia người đàn độn thi ma là hướng về phía ta đến, cũng không biết chúng có thể hay không công kích thảo nê. Đường sinh sắc mặt ngưng trọng. Lần trước hắn sẽ không sợ cái kia người đàn độn thi ma, lần này càng sẽ không sợ. Nhưng là, nếu như người đàn độn thi ma chỉ công kích hắn, không công kích thảo nê, như vậy ở trong đó, lại hội tăng lớn rất nhiều chuyện xấu. Ngươi phải nhanh chút ít tiến hóa đến linh dai lục phẩm. Đường sinh lần nữa dặn dò lấy. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Thảo nê tiếp tục đối với đường sinh điên cuồng công kích, hay là không làm gì được được đường sinh, phá không được đường sinh phòng ngự. Đào mắt, hơn 3 canh giờ đi qua, nguyện lượng đã lên tới giữa không chung. Đường sinh rất thuận lợi đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kim thuộc tính bộ phận công pháp tu luyện tiếp cận báo hỏa. Hắn rất là hưng phấn, hắn cảm giác được hắn ý niệm trong đầu biến hóa cùng tăng cường. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa rất là hương phấn. Để cho ta thử một lần thực lực bây giờ. đường sinh nói ra Phục hồi tinh thần lại, vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, lập tức, trước mắt Thảo Nê công kích quý tích, so với lúc trước càng thêm rõ ràng, hắn dự phán càng thêm cường. Nắm tay bên trong đích cựu giai cực phẩm linh kiếm, phảng phất cái này trôi cựu giai cực phẩm linh kiếm hóa thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn nhẹ nhàng vung lên, cử trọng lực khinh, bảo kiếm trong tay điểm hướng Thảo Nê ám sát mà đến một kiếm, như là kinh hồng thoắt nhìn, đâm vào Thảo Nê kiếm thức bảy tốc chỗ. Tiểu tử này, lại tới nữa. Thảo Nê cả kinh, Hắn biết đạo đường sinh lực lượng cường đại, tiểu muốn biến chiêu, không nghĩ cứng đôi cứng. Thế giờ? Nhưng mà, đường sinh đã sớm dự liệu được. Tại Thảo Nê muốn biến chiêu trước khi, hắn bắt đầu trước biến chiêu. Chỉ thấy trong tay hắn linh kiếm, phản phất là sống lại đồng dạng, nhẹ nhàng lướt qua, không khí khẽ run tầm đó, hướng phía một chỗ hư không chém tới. Kỳ dị một màn, xuất hiện. Muốn biến chiêu Thảo Nê, trong tay linh kiếm sẹt qua quy tích, vừa vặn nên tiếp đường sinh trường kiếm. Bởi vì đường sinh trước hắn một bước biến chiều, hắn muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Vâng! Đường sinh kiếm, chảm tại hắn trên lưới kiếm. Thảo nê một chút trong nội tâm cũng không có chuẩn bị, chỉ thấy trong tay huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, hắn kiếm linh phát ra một thân kêu rên, ngay sau đó một cổ sức lực lớn theo kiếm nhận tràn vào cánh tay của hắn, chuyện đãng tiến vào trong thân thể của hắn. Cái gì? Thảo nê vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới, tại đây một lần trong lúc giao thủ, Hắn rõ ràng tại đường sinh thủ hạ an phải cái lô vốn. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể huyền lực bổn nguyên, đem cái này tràn vào trong cơ thể hắn ngàn vạn quân sức lực lớn tổn thương, dẫn hồi trở lại hắn huyền lực phòng ngự cháu thượng. Lần này tử, hắn tiểu ăn hết một cái không nhỏ thiệt tỏi. Đường sinh một chiêu đắc thủ, chiếm cứ thượng phong, tiếp tục xuất kiếm, dự phán quyết thảo nê động tác kế tiếp. Thảo nê bản năng muốn vận chuyển thân pháp trước tiên lui sau. Có thể hắn vừa mới muốn lui, lại phát hiện đường sinh kiếm, đã đánh chết đã đến phía sau của hắn. Cái này vừa lui, phản phất tự động yêu thương nhung nhớ, đưa vào đến đường sinh phạm vi công kích ở bên trong. Và anh, Thảo Nê năng lượng phòng ngự cháo, thật sự đã nhận lấy đường sinh một kích này, trong lòng của hắn kinh hãi, lại lần nữa kéo lên. Cũng may hắn huyền lực phòng ngự pháp bảo lực phòng ngự rất cường đại, đường sinh một kích này vành ở phía trên, cũng không có cho hắn mang đến cái gì tổn thương. Hắn đơn giản chỉ cần dựa vào đã nhận lấy đường sinh một kích này, sau đó chạy ra khỏi đường sinh phạm vi công kích ở bên trong. Thật kỳ diệu. Đường sinh nội tâm cũng rất khiếp sợ, hắn triệt để đắm chìm tại loại này chiêu thức dự phán ở bên trong, Thảo Nê nhất cử nhất động, hắn cũng có thể liệu địch tiên cơ, trước một bước làm ra phản ứng. Cái này lại để cho hắn trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế áp đảo. Bất quá, công kích của ta lực hay là quá nhỏ rồi, căn bản phá không được Thảo Nê năng lượng phòng ngự cháo phòng ngự. Tốc độ cũng quá chậm. Đuổi không kịp hắn. Cho nên, Thảo Nê thối lui lúc, Đường Sinh cũng không có tiếp tục công kích. Hắn kiểm tra một chút tiểu hỏa tình huống. Tên tiểu tử này khí linh, đã tiến hóa đến linh dai ngũ phẩm hậu kỳ, không được bao lâu có thể đột phá đến linh dai lục phẩm. Tiểu tử, người như thế nào khả dĩ sử xuất như thế tinh diệu chiêu thức? Thảo Nê lớn tiếng chất vấn. Nhìn về phía Đường Sinh ánh mắt, thay đổi hoàn toàn. Người còn không đến giết ta. Không đến ta đã đi. Đường Sinh nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một loại tự tin. Mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong nội tâm, hắn đã cảm nhận được thi ma sơn mạch cái kia chút ít người đần độn thi ma, cách hắn càng ngày càng gần rồi, nếu như vây công tiến đến, chỉ sợ cục diện hội gây bất lợi cho hắn. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra. Mắt sắc Đường Sinh, chứng kiến sau lưng Thảo Nê hơn 10 dặm bên ngoài một cái ngọn núi về sau, một đoàn tử vong sương mù xám rất nhanh tràn ngập tới. Người! Thảo Nê giận dữ. Hắn không nghĩ tới, có một ngày Sẽ bị một cái linh đan cảnh tiểu tử như thế khiêu khích. Đi chết đi. Thảo nê không tin tà. Nổi giận phía dưới, trong tay huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, lại lần nữa chém giết mà ra, một lớp kiếm khí mang tất cả mà đến, phong tỏa đường sinh đường lui. Hắn cũng không có lập tức tự nhào tới, mà là đánh trước tính toán dùng chung trình công kích, vô anh tạc một phen đường sinh, sau đó lại ở bên cạnh tinh tế quan sát một phen. Đường sinh tuy nhiên có thể gặp được những này kiếm khí điểm rơi, nhưng là những Nay kiếm khí thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cũng quá nhanh rồi, tốc độ của hắn chưa đủ, căn bản là trốn không hết. Cho nên, hắn dứt khoát cũng không nẻ. Trực tiếp thừa nhận xuống. Tối nay là trốn không thoát. Đường sinh trong nội tâm thở dài lấy. Xem ra, hắn đêm nay khả năng muốn thừa nhận Thảo Nê cùng cái kia người đần độn thi ma song trọng giác công. Quả nhiên, vừa lúc đó, đang tại đối với đường sinh trung trình kiếm khí của ngoanh Thảo Nê, đột nhiên cảm nhận được sau lưng cái kia đoàn tử vong sương mụ xám rất nhanh tới gần. Người đàn độn vận chuyển qua. Tại đây như thế nào hồi trở lại có người đàn độn vận chuyển qua. Hắn mở người, đề phòng. Ngay sau đó, hắn huyền niệm phúc tham tiếng cái kia đoàn người đàn độn xương ngủ sám ở bên trong. Đều là chút ít xích hồng cấp bậc cấp thấp người đàn độn thi ma. Hắn âm thầm thở vào một cái. Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 190, nhìn thấu dây dưa. Xích hồng cấp bậc người đàn độn thi ma. Tương đương với tu sĩ bên trong đích linh đăng cảnh, cho nên, Thảo Nê coi như bình tĩnh, cũng không có bị dọa đến lập tức chạy trốn. Hắn một bên vây công lấy đường sinh, một bên nhíu mảy tự hỏi. Người đàn độn vận chuyển qua, bình thường không đều là xuất hiện tại Thi Ma Sơn Mạch hoặc tâm khu vực sao. Nơi này chính là Thi Ma Sơn Mạch bên ngoài A. Mà kệ, đã việc này người chết Thi Ma vận chuyển qua đi ngang qua tại đây, vừa vận khiến cái này người đàn độn Thi Ma cùng tiểu tử này run dậy một phen. Thảo Nê đã ra động tác ý nghĩ này. Bởi vì hắn nhìn xem những nay tử vong sương mụ sám lan tràn phương hướng, đúng là hắn và đường sinh chiến đấu phương vị. Hắn tốc độ nhanh, tuy thời khả dĩ bức ra ly khai. Cho nên, hắn càng thêm ngăn chặn đường sinh, cùng đợi những chuyện lặt vặt kia người chết thi ma đến. Tiểu tử này không phải thân thể rất cường đại sao? Tiểu lại để cho hắn cùng những này thân thể không hề hay biết rồi lại cường đại được biến thái người đần độn thi ma chiến đấu a Thảo Nê âm thầm nghĩ đến. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thật người đần độn thi ma, tự là hướng về phía đường sinh đến. Tử vong xương mù xám tràn ngập đi qua. Đường sinh tại Thảo Nê một luồng sóng thế công ở bên trong, bình tinh phòng thủ lấy. Tiếng xe gió văng lên, sáu cái người đần độn thi ma, theo tử vong sương mù xám ở bên trong giết ra, chạy về phía đường sinh, cái kia màu hồng đỏ thâm quỷ mắt, lué ra giết chóc cùng căm hận. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ người đần độn thi ma khoản đại A. Thảo Nê cười lớn. Sau lưng phi hành cánh chấp động, thỏa đáng chỗ tốt thoát ly chiến trường. Ngu xuẩn. Đường sinh khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường trào phúng. Hôm nay thực lực của hắn tiến nhanh, có tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp, khả dĩ tiến hành công kích chiêu thức dự phán. Hắn còn có thể sợ chút ít người đần độn thi ma. Chỉ thấy trong tay hắn linh dai cực phẩm trường kiếm, run run mà ra, phần hỏa lục thức thi triển. Một mảnh bóng kiếm sẽ qua. Cái này 6 cái người đần độn thi ma trong đôi mắt màu hồng đỏ thâm quỷ hỏa ngay ngắn hướng bị đường sinh kiếm khí cho chém chết. Hắn hôm nay không làm gì được được Thảo Nê, cũng không phải là chiêu thức của hắn không được, mà là lực lượng không được. Nhưng là, thay vào đó chút ít chỉ hiểu được man lực người đần độn thi ma, còn không phải chém dưa thái rau giống như đơn giản. Thoáng qua tầm đó, cái này 6 cái người đần độn thi ma sẽ chết tại đường sinh dưới thân kiếm. Bên kia Thảo Nê còn chưa kịp bay xa, bên này chiến đấu đã đã xong. Vốn đang kỳ vọng là một hồi chiến đấu kịch liệt. Không nghĩ tới những chuyện lật vật này người chết thi ma căn bản là không phải là đối thủ của đường sinh. Hắn cảm thấy có chút vẽ mặt. Tiểu tử, ta không tin năng lượng của ngươi phòng ngự cháo, có thể cả đời đều che chở ngươi. Thảo Nê giận dữ. Hắn lại lần nữa đã bay trở về, hướng phía đường sinh trung trình kiếm khí công kích. Bởi vì đường sinh chiêu thức huyền rượu, hắn ăn hết mấy lần buồn bực thiệt tòi, cho nên cũng không dám tùy tiện cận thân bắt đấu. Vậy ngươi tiểu thử xem xem đi. Đường sinh căn bản là không thèm để ý Chỉ cần không phải một hơi mấy trăm cái người đần độn thi ma nhào đầu về phía trước, nhỏ như vậy cổ 5-6 cái, 7-8 chỉ là người đần độn thi ma vây công, hắn căn bản là sẽ không sợ. Chuyện C. Ưa tui hắn sợ nhất, tự là Thảo Nê nhìn ra chút ít người đần độn thi ma là xong hắn đến, do đó phối hợp với cùng những chuyện lặn vật này người chết thi ma liên thủ đối phó hắn. Bất quá, xem tình huống hiện tại, Thảo Nê tựa hồ còn không có có phát hiện. Hơn nữa người này tự hồ đối với những chuyện lật vật này người chết thi ma cũng phi thường tính sợ. Chúng ta tiếp tục tu luyện. Tiểu hỏa, đem thủy thuộc tính hỏa chi bản nguyên, vận chuyển đi ra. Đường sinh căn bản không đem thảo nê loại trình độ này trung trình công kích để vào mắt, hiện tại, liền cho hắn gái ngứa ngỡ đều không xứng. Lão đại, về sau chúng ta cường đại rồi, nhất định phải hào hảo giáo hơn cái này đại hôn đán. Tiểu gia hỏa chứng kiến cái này thảo nê một mà tiếp khi dễ đường sinh, nó quả thực muốn chọc giận phát nổ. Toàn bộ hỏa diễm cái đầu nhỏ cũng đều tức giận đến cổ cổ, cái kia hỏa linh linh mắt to, tất cả đều là lửa giận tại hừng hực thiêu đốt. Đương nhiên, chờ chúng ta cường đại rồi, tuyệt đối sẽ không dung tha người này. Đường Sinh gật đầu đáp ứng. Hoắc hoác. Tên tiểu tử này kêu to, nó một bên ngoan ngoán đem thủy thuộc tính hỏa chi bản nguyên vận chuyển đi ra, một bên bắt đầu dốc sức liệu mạng luyện hóa nó trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, nó cũng muốn mau chóng tăng lên thực lực, như vậy mới có thể trong chiến đấu càng nhiều nữa giúp Đường Sinh lão đại vội vàng. Đường sinh bắt đầu tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách thủy thuộc tính bộ phận công pháp. Trong lúc này, lại tới nữa mấy sáu người đần độn thi ma, chúng phân tàn đến, đều đơn giản bị đường sinh cho đánh chết. Có thể Thảo Nê dần dần phát hiện không được bình thường. Như thế nào nhiều như vậy người đần độn thi ma vận chuyển qua? Không đúng. Không đúng. Những chuyện lật vật này người chết thi ma đều hướng phía cái phương hướng này đến, không có khả năng hội trùng hợp như vậy. Phải. Là hướng về phía tiểu tử này đến. nghĩ tới đây Thảo nê vừa kinh vừa sợ đình chỉ công kích ánh mắt của hắn gắt gao chầm chằm vào phía dưới đường sinh lại lần nữa lớn tiếng chất vấn tiểu tử chút ít người đàn độn thi ma đều là hướng về phía ngươi tới có phải hay không đường sinh nghe nói như thế trong nội tâm dùng mình hay là bị thằng này cho phát hiện hắn cũng không đáp lời tiếp tục tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách công pháp với lúc đó tiểu hỏa bên kia nó rốt cục tiến hóa đã đến linh dai lục phẩm a tiến hóa đến sau rất tốt Chúng ta thử một lần tốc độ như thế nào, có thể hay không cùng cái này thảo nê tốc độ phi hành lực lượng ngang nhau. Đường sinh đôi mắt sáng ngời. Vâng, lao đại. Tiểu hỏa mềm giòn dễ vỡ thanh âm, lớn tiếng hô hào nó đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa linh cánh xuất hiện sau lưng hắn. Hắn bố mà bắt đầu, veo một chút, hắn hóa thành một đạo ánh lửa, so với nguyên lai tốc độ nhanh 7-8 phần, bay thẳng đến một cái phương hướng bay đi. Tốc độ có thể cùng Huyền dai nhất phẩm hậu kỳ phi hành pháp bảo cùng so sánh. Đương nhiên, năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự cũng đi theo nước lên thì thủy lên, đặt đến Huyền dai nhất phẩm hậu kỳ tà hữu. Tốc độ thật nhanh. Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên. Đây là hắn bổn mạng pháp bảo, huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông, cơ hội hắn ý niệm trong đầu thế mà thay đổi, cái này phi hành pháp bảo là có thể căn cứ Đường Sinh ý niệm trong đầu đến đằng chuyển chuyển rồi. Ha, ha bị ta đoàn chúng đi à? Muốn chạy trốn? không có cửa đâu. Thảo Nê thấy như vậy một màn, hắn còn tưởng rằng đường sinh muốn chạy trốn, hắn tranh thủ thời gian đi chặn đường. Hắn phi hành pháp bảo chính là huyền dai nhị phẩm sơ kỳ, so với đường sinh giờ phút này tốc độ, nhanh hơn hai thành tả hữu. Hắn phi hành pháp bảo vỗ, rất nhanh đuổi theo đường sinh. Hử! Đường sinh hử lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trở lại đánh chết. Hắn tốc độ so ra kém Thảo Nê, nhưng là khả di trên phạm vi lớn dự phán Thảo Nê phi hành quy Thảo Nê chứng kiến đường sinh sông về đến, hắn cũng là cả kinh, hắn không dám cùng đường sinh cận thân bắt đấu tranh thủ thời gian tối lui. Cùng lúc đó, trong tay hắn huyền dai nhị phẩm bảo kiếm, chém giết ra một mảnh kiếm khi đến, lại lần nữa cuốn lấy đường sinh. Đã đã biết chút ít người đàn độn thi ma là hướng về phía đường sinh đến, như vậy hắn càng không có lý do lại để cho đường sinh chạy trốn. Địch nhân địch nhân tự là bằng hữu Hắn càng là muốn cuốn lấy đường sinh, đợi càng nhiều nữa người đàn độn thi ma đến, lúc này. Hắn muốn cùng chút ít người đần độn thi ma liên thủ Cùng một chỗ đối phó đường sinh Ha ha Hắn lên tiếng cười lớn Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ chương 191, càng mắt thi ma Nếu như Thảo Nê chỉ là chung công kích từ xa Không đi cùng đường sinh cận thân bắt đấu Như vậy đường sinh thật đúng là có chút không làm gì được này cái ra hỏa Dù sao, Thảo Nê cảnh giới, tốc độ, công pháp, vũ ký đợi phương diện đều cao hơn đường sinh. Đường sinh thân thể ưu thế, dự phán ưu thế, đều là cận thân mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, đường sinh lại lần nữa bị thảo nê đệ chế xuống. Hoác hoác, tiểu hỏa rất là phấn nộ, mà lại lại để cho hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát. Người toàn lực luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, tranh thủ tiến hóa đến linh dai thất phẩm. Chỉ cần đạt tới linh dai thất phẩm, tốc độ của chúng ta tiểu không thể so với hăng kém. Đường sinh tỉnh táo khuyên bảo tên tiểu từ này Vâng Lão đại. Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn gật đầu, dồn hết sức lực đi luyện hóa trong cơ thể Hỏa Chi Bản Nguyên. Đường Sinh cũng không trốn rồi, tiếp tục toàn lực tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách thủy thuộc tính bộ phận công pháp. Lúc này, lại có một đoàn tử vong sương mù xám hướng bên này rất nhanh tràn ngập tới. Thảo Nê đại hỉ, hắn huyền niệm phúc tham tiến vào, phát hiện bên trong có 13 cái người đần độn thi ma, đây là tương đối nhiều một lớp. Chư vị, tiểu tử này cũng là tại hạ đại địch. Chúng ta cùng nhau liên thủ, chém giết tiểu tử này. Như thế nào? Thảo Nê truyền âm cho chút ít người đàn độn thi ma. Trong truyền thuyết, người đàn độn thi ma tuy nhiên là tử vật biến thành, nhưng là, chúng đã diễn sinh tâm linh trí. Bất quá, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, Thảo Nê trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Nếu như có thể câu thông, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể câu thông, như vậy hắn tìm đến cùng chút ít người đàn độn thi ma phối hợp phương pháp. Những chuyện lật vật này người chết thi ma, tựa hồ có thể nghe hiểu được Thảo Nê mà nói. Có một cái người đần độn thi ma, bay đến giữa không trùng, cái tia xích hồng quỷ mắt, lóe ra yêu dị sinh động, u ám nhìn xem Thảo Nê. Nó tựa hồ hướng Thảo Nê biểu đạt lấy nào đó ý tứ, thế nhưng mà Thảo Nê cũng không có nghe hiểu được. Nhưng là, việc này người chết thi ma biểu đạt ý tứ, Thảo Nê đại khái suy đoán, nói ra, nói như vậy, các người là đồng ý hợp tác rồi. Người đần độn thi ma cứng ngắc cổ, rất gian nan gật đầu. Rất tốt. Ta đến hạn chế ở tiểu tử này tốc độ, các người tới công kích hắn. Thảo Nê đại hỉ. Không nghĩ tới, thật đúng là có thể hợp tác ca. Cái kia một bên đường sinh, vẻ mặt nghiêm túc, sự tình so với hắn suy nghĩ giống như còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Không nghĩ tới chút ít người đàn độn thi ma, chẳng những có thể đủ nghe được rõ ràng Thảo Nê còn quang minh tránh đại cùng Thảo Nê liên thủ tới giết hắn. Hoác hoác. Tiểu hỏa cũng thấy rõ tình thế đối với đường sinh rất bất lợi, nó rất sốt ruột. Không để ý tới cái này Thảo Nê. Chúng ta chỉ để ý chém giết chút ít người đàn độn thi ma. Đường sinh tỉnh Tào nói, hắn hôm nay, xưa đâu bằng nay, tiểu hỏa hay là linh dai ngũ phẩm trung kỳ thời điểm, năng lượng phòng ngự cháo là có thể phòng ngự ở Thảo Nê công kích, hiện tại, tiểu hỏa đã là linh dai lục phẩm, năng lượng phòng ngự cháo khả dĩ so sánh huyền dai nhất phẩm hậu kỳ, hắn thì sợ gì Thảo Nê công kích. Thảo Nê trung trình kiếm khí công kích, như trước bàng bạc chém giết mà đến. Cùng lúc đó, cái kia 13 cái người đần độn thi ma đánh tới, đem đường sinh vây quanh ở trong đó. Chúng ngay ngắn hướng hướng phía đường sinh ra tay, quanh kích đường sinh năng lượng phòng ngự cháo. Chết! Đường sinh trong tay linh dai cực phẩm bảo kiếm, ám sát mà ra, từng đạo kiếm khí, hướng phía những chuyện lật vật này người chết thi ma hai mắt đâm tới. Tiểu tử, người nghĩ hay quá nhỉ? Thảo Nê đã sớm nhìn ra đường sinh ý đồ, cái này một hồi, chém giết mà ra kiếm khí, bay thẳng đến đường sinh đánh ra kiếm khí chém giết mà đi. Hắn đến ngăn cản đường sinh chém giết những chuyện lật vật này người chết thi ma Tận dụng mọi thứ đánh chết ra kiếm khí, phá hư đường sinh chiêu thức, lập tức làm ra hiệu quả. Cái này đường sinh chém giết những chuyện lật vật này người chết thi ma, đã tạo thành khó khăn. Hử. Đường sinh hử lạnh một tiếng. Không để ý tới biết chút người đần độn thi ma công kích, mà đi chuyên tâm dự phán thảo nê chiêu thức. Đường sinh phát hiện, hắn dự phán cũng không phải không gì làm không được, nếu là dự phán quá nhiều công kích, ý nghĩ như vậy chi lực tiểu không đủ. Tiếp theo xuất hiện dự phán mơ hồ cùng dự phán không được tình huống xuất hiện. Đại khái là của ta kiếm hỏa tôi tâm quyển sách còn không có có tu luyện tới ra nguyên nhân A. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Một kiếm hướng phía một cái người đần độn thi ma con mắt đâm tới, thảo nê kiếm khí chém giết xuống muốn ngăn cản. Đường sinh đã sớm dự phán đã đến, một kiếm này chỉ là hư chiêu, thủ đoạn nhất chuyển, trở lại đâm về bên trái cái kia một cái người đần độn thi ma. Không tốt. Thảo nê biết trên đường trở thành, nhưng là muốn nếu đi chợ giúp thời điểm, đã tới đã không kịp. Đường sinh một kiếm. Theo một cái người đần độn thi ma quỷ trong mắt sẽ qua, bên trong xích hồng quỷ hỏa dập tắt xuống. Một cái người đần độn thi ma, chết, tiếp tục đi giết đệ nhị cái. Như vậy chém giết tuy nhiên phiền toái một ít, nhưng là cũng là đường sinh hôm nay phản kích phương thức. Vây quanh hắn cái này tầm 10 cái người đần độn thi ma, thoáng qua đã bị đường sinh cho đánh chết sạch sẽ, bất quá, cái lúc này, mới đích một lớp người đần độn thi ma lại tới nữa. Cùng lúc đó, ở xa lại có vài đoàn tử vong xương mụ xám tràn ngập tới. Phản phất đã qua vừa bắt đầu cái kia chút ít lẻ kẻ người đàn độn thi ma đuổi giết, hiện tại, người đàn độn thi ma đại bộ đội đã tới rồi. Chứng kiến nhiều như vậy người đàn độn thi ma chạy đến, Thảo Nê cũng lại càng hoảng sợ. Có thể hắn cũng không sợ. Tiểu tử, ta thật sự rất ngạc nhiên, trên người của ngươi đến cùng có đồ vật gì đó, dẫn tới nhiều như vậy người đàn độn thi ma theo hạch tâm khu vực dốc toàn bộ lực lượng đến đuổi giết ngươi. Thảo Nê lớn tiếng hỏi. Đường sinh không có trả lời. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chút ít người đàn độn thi ma muốn như thế huy động nhân lực đuổi giết hắn trong lòng của hắn một cầu nguy cơ cảm giác càng ngày càng đậm cái này cổ cảm giác nguy cơ cũng không phải là đến từ thảo nê mà là đến từ ở xa cái kia sắp đã đến người đàn độn thi ma quân đoàn tại đường sinh cùng bên này thảo nê cùng người đàn độn thi ma dây giữa lúc bên kia người đàn độn thi ma quân đoàn rốt cục đi tới chừng hơn 500 trước có cầm đầu ba con người đàn độn thi ma Ánh mắt của bọn hắn thực sự không phải là màu hồng đỏ thấm, mà là màu cam. Tinh khiết màu cam. Cái này hai cỗ màu cam quỷ hỏa đôi mắt người Đần Độn Thi Ma, chúng phảng phất là vương giả giống như, trời sinh cao quý, xung quanh màu hồng đỏ thẫm cấp bậc người Đần Độn Thi Ma, tất cả đều thần phục tại ý chí của bọn nó phía dưới. Theo chúng đến, những cái kia vây công đường sinh người Đần Độn Thi Ma, cũng đình chỉ công kích. Cam mắt Thi Ma. Cái kia một bên, thấy tình thế không ổn thảo nê, tại đây người Đần Độn Thi Ma quân đoàn đã đến trước. Đã sớm ý thức được không đúng, thông minh lui được rất xa. Giờ phút này, hắn chứng kiến cái này bà con cam mắt thi ma lúc, trong con người lué ra hoảng sợ cùng vẻ hoảng sợ. Nếu như nói xích hồng cấp bậc người đần độn thi ma, tương đương với tu sĩ bên trong linh đăng cảnh, như vậy cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, tiểu tương đương với tu sĩ bên trong huyền hồn cảnh. Gặp được cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, cho dù là huyền hồn cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng muốn đường vòng đi. Ngay tại Thảo Nê Hoàng sợ nhìn xem cái này bà con cam mắt thi ma thời điểm, chỉ thấy chính giữa cái con kia cam mắt thi ma, cặp kia màu cam quỷ hỏa đôi mắt, lạnh lùng nhìn về phía Thảo Nê cái hướng kia, miệng hắn gian nan mở ra, trong cổ họng như là ma sát quan tài che thanh âm, gian nan nổ ra một chữ, cút. Đúng vậy, tự là lan chữ. Cái chữ này, thanh âm không lớn, thế nhưng mà mang theo một loại khiếp người tâm hồn sắc ý. Thảo Nê nghe chi, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nổi ra gà đều nổi lên. Một cổ cường đại tử vong khí tước, theo đáy lòng của hắn ở bên trong phát lên. Không do dự, hắn thậm chí không dám nhiều lời một chữ. Quần quần cút. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chân bỏ chạy. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 192, chủ nhân cho mời. Căng mắt cấp bậc người đần độn thi ma, lại có thể biết miệng phun tiếng người. Thảo nê sợ trắng váng, cho nên, hắn ở đâu còn có lá gan dừng lại. Đường sinh cũng có chút ngây ngẩn cả người. Toàn lực đề phòng. Hắn cảm thụ đạt được, cái này cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma trên người phát tán đi ra cường đại khí tức, so với Thảo Nê còn cường đại hơn. Đương nhiên, đường sinh không sợ người đàn độn thi ma lực công kích cường đại, sợ chính là đối phương tốc độ nhanh hơn hắn. Đợi Thảo Nê thé tức thé đái về sau, ba con cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma, lúc này nhìn về phía bọn hắn con mồi đường sinh. Chúng cặp kiêu màu cam quỷ mắt. Ngoại trừ hiện ra màu cam giết chóc cùng tử vong khí tức bên ngoài, còn có nồng đậm trí tuệ cùng linh tính. Vật cực tất phản, chết cực chuyển sinh. Đường sinh đã làm được liều chết một trận chiến trong nội tâm chuẩn bị. Nhưng mà, cái này ba con cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma cũng không có lập tức hướng hắn công kích. Cầm đầu cái con kia cam mắt thi ma, thanh âm trầm thấp mà khó nghe, theo trong cổ họng gian nan nhảy ra mấy chữ, nói ra, chủ, người, có, thỉnh, cùng, ta. Đám bọn họ. Đi. Một chữ dừng lại đốn. Chủ nhân nhà người là ai? Tại sao phải gặp ta? Đường sinh lớn tiếng hỏi. Nghe nói như thế thời điểm, trong nội tâm dùng mình. Hắn rốt cục hiểu rõ chút ít người đàn độn thi ma đuổi giết nguyên nhân của hắn. Nguyên lai, chút ít người đàn độn thi ma sau lưng, thật đúng là có một cổ thế lực lớn A. Cùng. Ta. Đám bọn họ. Đi. Cái con kia cam mắt thi ma. Chứng kiến đường sinh rõ ràng còn dám rong dài không nghe lời, nó trong con ngươi sát ý lạnh hơn, ngựa khí cũng càng cường ngạnh, lộ ra càng thêm không có kiên nhẫn. Trong các ngươi, nếu có người sô lâu có thể đả bại được ta, ta tiểu đi với các ngươi. Đường sinh đưa ra yêu cầu của hắn. Nếu như đánh không lại, dù sao cũng là một lần chết, cái con kia tốt ngoan ngoan đi theo những chuyện lặt vật này, người chết thì ma đi gặp sau lưng cái kia chủ nhân. Nếu như cái này cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma không làm gì được hắn cả. Tốc độ cũng không đủ nhanh, như vậy đường sinh lại ở đâu chịu ngoan ngoán đi vào khuôn khổ. Cho nên, vì sợ bị vây công, đường sinh thông minh đưa ra solo. Tìm. Chết. Không nghĩ tới, cầm đầu cái kia cái người đàn độn thi ma, thật đúng là đã đáp ứng. Tại nó phía bên phải cái kia cái cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma đứng dậy, chung quanh người đàn độn thi ma quân đoàn, chủ động hướng lui về phía sau đi, nhượng xuất một mảnh đất trông đến. Rất hiển nhiên, hắn muốn cùng đường sinh đến solo. Thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm đại hỷ. Ba. Chiêu. Chi. Nội. Nhiết. Chết. Ngươi. Cái này cái cam mắt mà, quỷ mắt lạnh lùng nhìn xem đường sinh, sau đó trong cổ họng gian nan lại tạp đốn nổ ra bảy chữ này. Cực độ tự tin, lại cực kỳ hung hăng căng quái. Vậy ngươi thì tới đi. Đường sinh cầm trong tay kiểu dai cực phẩm linh kiếm, thân thể vận chuyển chấn long truyền thừa công pháp, 360 đạo long huyết buồn nguyên tại hắn tứ chi bách hải lao nhanh. Thời gian dần qua đem long chi khí kính rót vào trong tay kiểu dai cực phẩm linh kiếm ở bên trong. Hắn tùy thời đã làm xong thừa nhận công kích của đối phương lực, muốn đem công kích của đối phương tổn thương dẫn vào đến trong cơ thể 12 kinh mạch chuẩn bị tâm lý. Cùng lúc đó, ý nghĩ của hắn cũng toàn lực vận chuyển kiếm hỏa tôi tâm quyền sách, tùy thời làm tốt dự phán. Chết! Cái này cái cam mắt thi ma tích chữ như vàng, nó lời nói rơi xuống, dĩ nhiên ra tay. Không khí nổ vang, bị hắn thân thể lực lượng cường đại phá vỡ Không hề kỹ xảo đáng nói, lại nhiều hơn một cổ bạo lực mỹ cảm. Tứ chi của nó so với xích Viêm cấp bậc thi ma linh hoạt rồi rất nhiều lần, không hề chỉ là trực lai trực vãng, mà là có thể thi triển một ít tinh diệu chiêu thức biến hóa. Nó một quyền đuổi giết hướng đường sinh. Trung quanh tử vong xương mù xám, quỷ dị ở hắn quyền thế trước, tụ tập lại, ngưng tụ ra một cái mặt quỷ giống như tử vong pháp tướng, trực tiếp tập trung đường sinh, hướng phía đường sinh thôn phệ mà đến. Đường sinh độ cao đề phòng, song mâu ra hỏa diễm giống như hào quang. Nhìn xem cái này cái cam mắt thi ma một kích này công kích khí thế, đơn theo trên trực giác phán đoán, chỉ sợ uy lực nếu so với thảo nê công kích uy lực cường đại tứ gấp 5 lần không chỉ. Tại đây cái cam mắt thi ma ra tay lập tức, đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, đã sớm dự phán quyết chiêu thức của nó động tác. Lần thứ nhất giao thủ, đường sinh cũng không có lựa chọn cứng đối cứng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, phi hành pháp bảo ra chỉ tiến vào thân pháp của hắn ở bên trong, hướng lui về phía sau một bước. Một bước hơn 10 m. Dưới chân đại địa phảng phất tại đường sinh một bước này ở bên trong, bắt đầu xúc địa thành thốn bắt đầu. Cái này cái người đàn độn thi ma đã tập trung vào đường sinh, gặp đường sinh lui về phía sau, nó quyền thế cũng không có yếu bớt, mà là tiếp tục hướng phía đường sinh đuổi giết. Đường sinh sớm có dự phán, một bước lui về phía sau về sau, lại ngang luật vòng. Cái này cái cam mắt thi ma tuy nhiên bị đuổi nghịch, nhưng là tốc độ của hắn so đường sinh phải nhanh, rất nhanh tiểu đuổi theo. Luận tốc độ, cái này cái cam mắt cấp bậc người đàn độn thi ma Cùng Thảo Nê không sai biệt lắm. Thảo Nê là huyền dai nhị phẩm phi hành pháp bảo gia trì, cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, đại khái cũng là huyền dai nhị phẩm phi hành pháp bảo tốc độ. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Hiện giai đoạn, tốc độ của hắn hay là so ra kém cái này cái cam mắt thi ma, trừ phi tiểu hỏa tiến hóa đến linh dai thất phẩm. Quả nhiên, tại tuyệt đối tốc độ rất lại phía sau dưới tình huống, đường sinh dự phán chỉ có thể đủ giúp hắn trốn tránh được 1-2 chiêu. Theo cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma tới gần, hắn làm ra phản ứng thời gian càng ngày càng ít. Cam mắt thi ma, truy kích đến đường sinh trước mặt, tại đường sinh tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, một trường hướng phía đường sinh năng lượng phòng ngự cháo đập đi. Đường sinh chỉ có thể lựa chọn ngành kháng. Tại cam mắt thi ma hoanh kích, gào thét giống như hoanh rơi đích thời điểm, đường sinh lập tức cảm nhận được một cổ so với thảo nê lực công kích càng cường đại hơn gấp 5 lần hơn năng lượng, như là vỡ đê hồng thủy giống như, manh liệt mà đến Cổ năng lượng này ngoại trừ thân thể ngàn vạn quân sức lực lớn bên ngoài còn mang theo tử vong huyền lực áo nghĩa nếu như không thêm tan mất như vậy cái này cổ bàng bạc năng lượng mãnh liệt tầm đó là có thể đem đường sinh năng lượng phòng ngự cháo bắn cho toái Đúng vậy những này ca mắt cấp bậc người đàn độn thi ma chuẩn bị một chiêu chiềuêu phá huyền dai nhất phẩm năng lượng phòng ngự cháo lực công kích quả nhiên nhiênủng bố đường sinh cũng đã minh bạch vì cái gì thảo nê chứng kiến những này ca mắt thi ma lúc nhanh chân muốn chạy Cũng may tiểu hỏa đã theo linh dai ngũ phẩm tiến hóa đã đến linh dai lục phẩm, năng lượng phòng ngự cháo cũng đi theo tăng lên một cái cấp bậc. Nếu không, nếu như hay là dừng lại tại linh dai cực phẩm năng lượng phòng ngự cháo cấp bậc, đối mặt cái này cam mắt thi ma một kích này, đường sinh năng lượng phòng ngự cháo chỉ sợ tại cam mắt thi ma hoành kích tiếp xúc lập tức, đã bị nổ nát, căn bản là không để cho đường sinh đem cái này cổ lực công kích lượng dẫn vào trong cơ thể thời gian. Đường sinh đã không có đường lui. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo cũng không phải tầm thường huyền dai nhất phẩm năng lượng phòng ngự cháo. Tại đây cái cam mắt thi ma một chiêu này phía dưới, tại đây bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi tiến đến, chuẩn bị cho tốt xé mở đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, Đường Sinh đem năng lượng phòng ngự cháo thượng bàng bạc năng lượng cường đại, trực tiếp dẫn vào đến trong thân thể của hắn, sau đó dẫn đạo hướng hắn cổ quái 12 kinh mạch. Sinh tử, lúc này một lần hành động. Đường Sinh tâm thần căng cứng lấy. Tại này cổ bàng bạc cường đại năng lượng nhập vào cơ thể lập tức Đường sinh có một loại toàn thân kinh mạch đường nhỏ đều bị bạo lực phá hủy cảm giác, nhưng cũng là lập tức cảm giác mà thôi. Đem làm cái này cổ bàng bạc cường đại năng lượng mãnh liệt tiến vào cổ quái 12 kinh mạch lúc, giống như là một khỏa hòn đá nhỏ vùi đầu vào mênh ngông biển lớn ở bên trong, lập tức đã không có tiếng động. Thành công rồi! Đường sinh đại hỉ. Lại lần nữa đối với 12 kinh mạch cường đại tỏ vẻ bội phục Kéo căng tâm thần, lúc này mới buông lòng xuống. Có thể phòng ngự được, như vậy, hắn sẽ chết không được. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 193, kéo dài thời gian. Thựa như lúc trước đường sinh cùng Thảo Nê chiến đấu đồng dạng. Nếu như cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, không cách nào tại công kích lập tức, phá vỡ đường sinh năng lượng phòng ngự cháo. Như vậy hắn kế tiếp công kích, cũng đều không cách nào phá vỡ đường sinh phòng ngự. Bởi vì, đường sinh của quái 12 kinh mạch, có thể tại năng lượng phòng ngự cháo thừa nhận trong phạm vi. Thôn phệ cam mắt thi ma là bất luận cái cái gì công kích năng lượng. Cái này là cổ quái 12 kinh mạch khủng bố chỗ. Có thể nói, cái này đã trở thành đường sinh bảo vệ tánh mạng lớn nhất cậy vào. Đường sinh ngăn chặn trong nội tâm quần hỉ, không có bất kỳ do dự, tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể long huyết buồn nguyên, chữa trị hắn tại cái đó lập tức bị tàn sát bừa bãi qua nghiền nát kinh mạch đường nhỏ. Mượn cái này cổ sức lực lớn doanh kích, đường sinh mượn lực thối lui, thối lui ra khỏi hơn 10 em xa Bắt đầu cùng cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, kéo ra một chút khoảng cách. Chết! Cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, rất là phẫn nộ. Theo nó, đường sinh cái này cái tiểu con sâu cái kiến, ở đâu có tư cách tiếp được nó một kích. Bên ngoài tầng kia bạc nhược yếu kém năng lượng phòng ngự cháo, đã sớm có lẽ tại hắn dưới một kích này rách nát rồi mới được là. Lại lần nữa hướng phía đường sinh công kích mà đi. vừa mới một kích kia, nó chỉ là thu lấy đến đánh, dùng 8 phần uy lực. Sợ anh chết đường sinh cái này cái con sâu cái kiến, chủ nhân lôi đỉnh giận giữ trách tội xuống. Bất quá, đường sinh nơi nào sẽ sợ. Đã đại khái thăm rõ ra cái này cái cam mắt cấp bậc thi mà công kích thực lực. Hắn cũng không ngốc núp nít ngăn cản. Trước dự phán, trốn mất trước hết nhất cái kia một lớp hoanh kích. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy. Chứng kiến đường sinh biến chiêu trốn tránh ra, cái này cái cam mắt thi ma cũng chỉ tốt đi theo biến chiêu. Tại biến chiêu về sau, nó quyền kinh khí thế sẽ suy yếu một ít. Theo đường sinh, có thể suy yếu một ít là một chút. Ta hiện tại muốn làm, cái kia chính là tận lực kéo dài thời gian, cùng đợi tiểu hỏa tiến hóa đến linh dai thất phẩm. Đường sinh mạch suy nghĩ rất rõ ràng cùng minh xác Hắn hôm nay lớn nhất đoạn bản tiểu là tại tốc độ lên, chỉ cần tốc độ của hắn tăng lên lên rồi, như vậy dù là cái này bà con cam mắt người đần độn thi ma cùng một chỗ vây công hắn, hắn cũng không sợ. Cùng lúc đó, tiểu hỏa tiến hóa đến linh dai thất phẩm. Năng lượng của hắn phòng ngự cháo lực phòng ngự cũng sẽ biết một cái đằng trước bậc thang, có lẽ khả dĩ tương đương với huyền giai nhị phẩm phòng ngự pháp bảo lực phòng ngự rồi, những này cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma, càng phá không khai mở năng lượng của hắn phòng ngự cháo. Liên tục mấy lần dự phán về sau, rốt cục, tại đây cái cam mắt thi ma nhào lên lúc, cho đường sinh ứng đối thời gian càng ngày càng ít. Vâng, cái này cái cam mắt thi ma mặt quỷ quân kình, lại lần nữa vâng tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo thượng Đường sinh một bên đem cái này cổ tại năng lượng phòng ngự tráo lên, còn chưa tới kịp tản sát bởi bãi khủng bố bảng bạc năng lượng dẫn vào 12 trong kinh mạch, đồng thời lại mượn nhờ cái này cái cam mắt thi ma một kích này vi lực, rất nhanh lui về sau, nhanh chóng cùng cái này cái cam mắt thi ma kéo ra khoảng cách. Tình huống của hắn, thoạt nhìn có chút lãng phí, nhưng là tốt nhất bảo vệ tánh mạng hành vi. Hắn giống như là một trái bóng da đồng dạng, mặc cho cái này cam mắt thi ma lại bạo lực anh kích, cũng không thể đủ đưa hắn bắn cho bạo chỉ có thể đủ đưa hắn bắn cho phi. Linh đan cảnh là có thể tại cam mắt thi ma như thế trong công kích sống sót. Nếu để cho thiên nguyên đại lục tu sĩ biết nói, chỉ sợ cả kinh cái cầm đều đến rơi xuống. Bởi vì, giống như là huyền hồn cảnh trung kỳ cường giả, đều chưa hẳn hiểu rõ. Tại đây cam mắt thi ma cuồng bạo thế công ở bên trong, đường sinh lần lượt chật vật bị hoành phi, nhìn như chật vật, có thể hắn mỗi một lần hoành phi, đều có thể lập tức chạy ra cam mắt thi ma phạm vi công kích. Phòng ngừa cam mắt thi ma đối với hắn tiến hành dạy đặc lần thứ hai bạo lực đổi giết. Cùng lúc đó, đường sinh kinh mạch trong cơ thể, tại lần lượt xé rách chữa trị bên trong, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, rất nhanh tiểu thích hướng cam mắt thi ma loại này cấp bậc cường độ công kích. Ở này dạng thế công ở bên trong, đảo mắt, hơn một canh giờ đi qua. Cái này cái cam mắt thi ma công kích được đằng sau, càng phát ra hồn hẹn theo hắn, không phải của hắn không có thực lực, mà là đường sinh cái này tiểu con sâu cái kiến rất không thành thật rồi lại để cho hắn có một loại có lực không chỗ dùng phẫn nộ cảm giác. Hoác hoác. Với lúc đó, tiểu hỏa luyện hóa hỏa chi bản nguyên, đã đột phá đến linh dai lục phẩm trung kỳ. Tiểu hỏa thực lực đột phá, ngoại trừ mang đến tốc độ thượng đột phá bên ngoài, phi hành pháp bảo lực phòng ngự cũng sẽ biết tăng cường, đặt đến huyền dai nhất phẩm đại viên mãn trình độ, chỉ so với những cái kia nhược điểm huyền dai nhị phẩm sơ kỳ phòng ngự pháp bảo kém một chút. Lực phòng ngự tăng cường, trực tiếp mang cho đường sinh chỗ tốt Cái kia chính là lại để cho đường sinh càng thêm thành thạo thừa nhận những Này cam mắt thi ma công kích tổn thương Lầu công không được Bên cạnh đang xem cuộc chiến mặt khác hai cái người đần độn thi ma Rất là bất mãn cùng vội vàng dao động Phế Vật Cầm đầu cái con kia cam mắt thi ma lão đại Cuối cùng nhất còn không có kiên nhẫn Tại nó bên cạnh một cái khác cái cam mắt thi ma hiểu ý Nó đi ra, gia nhập vào chiến trường ở bên trong Đã nói rồi đấy solo Các ngươi như thế nào không giữ lời hứa Thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm dùng mình, lớn tiếng chất vấn. Người, loại, thức, thú, điểm, yêu, nghe lời, nghe lời, cùng, ta, đám bọn họ, đi. Cầm đầu cái kia cái cam mắt thi ma lão đại, lạnh giọng nói. Muốn ta và các ngươi đi, rất dễ dàng, các người đánh trước thắng ta. Đường sinh kiên trì điểm này. Tại đây một canh giờ trong công kích. Hắn thời gian dần trôi qua thích ứng cái này cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma công kích phương thức. Hơn nữa tiểu hỏa thực lực tinh tiến, mang đến lực phòng ngự tăng cường, hắn hôm nay cùng hai cái người đần độn thi ma đối chiến, có lẽ miễn cưỡng khả gì A Áp lực của hắn toàn bộ chỗ không có đại. Toàn thân đều bao phủ tại cực lớn nguy cơ ở bên trong. Bất quá, tại đây dạng kịch liệt cùng nguy hiểm sinh tử đỏ sức ở bên trong, đường sinh tinh thần cùng ý chí đều được đã đến tẩy lễ, kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tích lũy Hán đối với dự phán vận dụng, càng phát ra thuận buồn xôi gió. Tìm. Chết. Cầm đầu cái con kia cam mắt thi đại, không muốn lại cùng đường sinh nói nhảm. Mới gia nhập chiến trường cái kia cái cam mắt ma, cũng bắt đầu hướng phía đường sinh công kích mà đi. Lần này, đường sinh không thể một mặt phòng thủ. Con thứ nhất người đần độn thi ma, vọt tới đường sinh trước mặt thời điểm, tiếp tục một quyển hướng phía đường sinh anh kích mà đi. Lần này, đường sinh cũng không có lui. hắn dự phán ở bên trong. Một bước bên cạnh rời, vừa lúc ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phá vỡ cái này cái người đần độn thi ma tất sát một quyền. Trong tay kiểu dai cực phẩm linh kiếm, đột nhiên kiếm quang đại thịnh, phần hỏa lục thức thi triển, bán chết chỗ hơn 10 đạo kiếm khí, bao phủ hướng cái này cái người đần độn thi ma đầu lâu. Cái này cái cam mắt cấp bậc người đần độn thi ma trong đôi mắt, nhiều ra một tầng màu cam quỷ hỏa năng lượng phòng ngự cháo. Quỷ hỏa chi nhãn chính là mạng của hắn cửa chỗ, cho nên, cam mắt người đần độn thi ma, Đã có bảo hộ chúng mệnh môn đích thủ đoạn Bất quá, đang mang sinh tử Cái này cái cam mắt người đần độn thi ma Hay là bỏ cuộc tiếp tục công kích đường sinh Xoay tay lại một quyển hướng phía đường sinh Đánh chết hướng đầu của hắn hơn 10 đạo kiếm khí chém giết mà đi Thấy như vậy một màn Đường sinh con mắt sáng ngời Chúng đối với con mắt, quả nhiên để ý Nếu như như vậy, như vậy hắn có thể buộc Những chuyện lật vật này Người chết thi ma phòng thủ con mắt Tranh thủ đến càng nhiều nữa khe hở thời gian Với lúc đó đệ nhị cái người đần độn thi ma đã công kích được. Đường sinh muốn cũng không có muốn, một cái sớm dự phán, thân pháp nhất thiểm, trốn tránh ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn cửu dai cực phẩm linh kiếm, tại bên người, dùng một cái xảo trá gốc độ, đâm về cái này đệ nhị cái cam mắt thi ma quỷ mắt. Cái này đệ nhị cái cam mắt thi ma kinh hãi Nó chỉ có thể đủ xoay tay lại ngăn cản, bảo hộ ánh mắt của nó. Với lúc đó, đường sinh lại đem kiếm, sắp tới sắp bị cam mắt thi ma đập đến lập tức. Nghìn cân treo sợi tóc rút trở về. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 194, lấy một địch ba. Đường sinh cùng hai cái cam mắt thi ma run dậy cùng một chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần của hắn cùng ý chí, độ cao kéo căng, đối với dự phán vận dụng đạt đến cực hạn Nhưng này hai cái cam mắt thi ma cũng không phải ăn chay, chúng từng bước ép sát, đường sinh phản ứng không kịp thời điểm, còn có thể chịu khổ độc thủ. Cũng may năng lượng của hắn phòng ngự cháo lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, hơn nữa hắn cổ quái 12 kinh mạch đã sớm thích hứng cam mắt thi ma công kích năng lượng thôn phệ. Đào mắt, lại qua nửa canh giờ. Đường sinh chẳng nhưng không có bị đánh phá năng lượng phòng ngự cháo, ngược lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, thậm chí có vài phần thành thạo đem cái này hai cái cam mắt thi ma chơi chuyển cho hắn kiếm chiêu tầm đó. Chiêu thức dự phán, chỉ là một loại cảm giác bản năng, nó cũng không có nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu. Tại đây hai cái cam mắt thi ma trong vây công, đường sinh kinh nghiệm chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, càng hiểu được tại loại này dưới tình huống, như thế nào càng hợp lý ra chiêu đến hóa giải tình thế nguy hiểm. Phế vật. Ở bên cạnh quan sát cam mắt thi ma đầu lĩnh, nhìn thấy hai cái tiểu đệ thật lâu đều không thể đem đường sinh cho cầm xuống, nó rất là nổi giận. Nó cũng không có kiên nhẫn, chỉ thấy hắn đánh lén mà ra, hướng phía đường sinh sau lưng, một quyền đánh ra. Côn bạo mặt quỷ quyền kình gào thét tâm đó, đã tập trung vào đường sinh chỗ cổ. Tới vừa vặn, đường sinh đôi mắt ngưng tụ, tại đây cam mắt thi ma ra tay lập tức, ý nghĩ của hắn cũng đã cảm ứng cùng dự phán đã đến. Hai cái cam mắt thi ma công kích, thời gian dần trôi qua không thể thỏa mãn hắn. Có áp lực mới có động lực. Hắn vận chuyển thân pháp, nghiêng người lui nửa bước, sau đó cuốn tâm đó, kiếm thức hướng phía phải phía trước đâm tới. con thứ nhất cam mắt thi ma đuổi theo đường sinh đuổi giết cái kia một quyền, tại đường sinh nghiêng người cuốn chi kiếm, vừa vặn theo đường sinh góc áo sát qua, nó muốn biến chiêu đã tới đã không kịp Vì vậy thời điểm, cái con kia cam mắt thi ma đầu lĩnh đánh lén, cũng đúng lúc theo đường sinh tàn ảnh ở bên trong xuyên qua, cái này hai cái cam mắt thi ma công kích, quanh lại với nhau. Người một nhà đánh người một nhà, mà đường sinh hướng phía phải phía trước đâm tới cái kia một kiếm, vị trí kia vốn là không vị, lúc này, đệ nhị cái cam mắt thi ma vừa vặn muốn từ nơi này cái không vị đèm bù đến chặn đường đường sinh. Có thể đường sinh liệu địch tiên cơ, trước công kích chỗ đó, cái này đệ nhị cái cam mắt thi ma nếu như tới. Nó quỷ mắt vừa vặn rơi vào đường sinh thế công ở bên trong. Nó chỉ có thể đủ dừng lại động tác. Ngay tại nó dừng lại lúc, đường sinh đã bắt lấy cơ hội này, xen kẽ mà qua, trốn ra vòng gây. Ba con cam mắt thi ma gầm thét, hướng phía đường sinh đuổi dết mà đi. Đường sinh tốc độ không đủ, lại lần nữa lâm vào vây quanh ở bên trong, ngẫu nhiên trốn tránh không kịp, đường sinh hay là sẽ bị công kích được. Thế nhưng mà, những này cam mắt thi ma công kích, đều phá hắn không được phòng ngự. Lại hơn một canh giờ đi qua. Hoác, hoác tiểu hỏa hưng phấn hô to lấy nó thôn thônẽ luyện hóa hỏa chi bản nguyên lúc này nó khí Linh đã theo Linh dai lục phẩm trung kỳ tiến hóa đến Linh dai lục phẩm hậu kỳ tên tiểu tử này cảnh giới đột phá tùy theo mà đến chính là tốc độ của nó lại lần nữa tăng nhanh cùng lực phòng ngự tăng cường đặc biệt là lực phòng ngự đã khả dĩ miễn cưỡng đạt tới huyền dai nhị phẩm sơ kỳ trình độ tốc độ tăng nhanh lại để cho đường sinh tại đối phó cái này bà còn cam mắt thi ma thời điểm càng thêm thành thạo lực phòng ngự tăng cường Lại để cho đường sinh càng thêm không e ngại trốn tránh chế, sẽ bị cam mắt thi ma nổ nát năng lượng phòng ngự cháo. Làm không tệ, muốn tiếp tục cố gắng. Đường sinh hảo hảo khen ngợi tên tiểu tử này một phen. Đặc biệt là tốc độ biến nhanh, khiến cho đường sinh cái này bà con cam mắt thi ma, càng thêm công kích không đến đường sinh bắt đầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, mặt trăng lặn tây núi, thái dương thời gian dần qua bỏ lên đi ra. Luồng thứ nhất dương quang, chiếu xạ tại thi ma sơn mạch cả vùng đất. Đường sinh có thể cảm thụ đạt được. Tại Thái Dương đi ra lúc, cái này ba con cam mắt thi ma trong cơ thể khí tức, rất nhanh thời gian dần qua suy yếu xuống dưới. Cho nên, những chuyện lặt vật này người chết thi ma, không thể không ẩn tảng tiến dưới mặt đất. Tiểu, thử, ta, ra, chủ, người, không, hội, phóng, qua, người. Cam mắt thi ma đầu lĩnh rất không cam tâm, cặp kia quỷ mắt lóe ra giết chóc cùng lửa giận, không giữ chừng mắt đường sinh. Nó lưu lại ngoan thoại về sau, vì tránh cho dương quang chiếu xạ chúng chỉ có thể đủ lần tàng tiến vào lòng đất. Cuối cùng kết thúc. Đường sinh nhìn xem sở hữu tất cả người đàn độn thi ma đều biến mất, một mảnh đống bừa buộn bốn phía hắn thở pháo một hơi. Căng cứng thần kinh, triệt để buông lòng xuống đến. Xem ra, ta về sau hay là thiểu bước vào thi ma sơn mạch thì tốt hơn, đặc biệt là buổi tối. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn không biết đối phương chủ nhân rốt cuộc là ai, nhưng là... Có thể khống chế như vậy một đám người đần độn thi ma tồn tại, tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện, mà thỉnh hắn đi qua, cũng tuyệt đối không phải là cùng hắn giao bằng hữu. Lần trước phái tới người đần độn thi ma là xích hồng mắt cấp bậc, lần này phái tới là cam mắt cấp bậc, chỉ sợ lần sau phái tới bắt hắn, hội càng thêm lợi hại cùng khủng bố. Lần sau Đường Sinh lão đại hội trở nên lợi hại hơn. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói: "Vậy ngươi cần phải nhanh lên tiến hóa đến linh dai thất phẩm mới được." Đường Sinh vừa cười vừa nói: Trấn Long truyền thừa cùng vết kiếm truyền thừa cái này hai môn thần bí siêu cấp truyền thừa tu luyện, lại để cho đường sinh thực lực đại tiến, đã có được cùng huyền hồn cảnh cường giả đọ sức vô liếng, mà cái kia cổ quái 12 kinh mạch vận dụng, khiến cho lực phòng ngự của hắn đạt đến không cần cực lớn đại đa số huyền hồn cảnh cường giả công kích trình độ. Đi, chúng ta đi trước ám nguyên chi thành tìm Nam Mộ Vũ tỷ muội. Giúp Nam Mộ Vũ tỷ tỷ chữa bệnh, tiểu hỏa khả dĩ đem Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể hỏa chi bản nguyên thôn vệ sạch sẽ. Bên trong hỏa chi bản nguyên lượng còn rất lớn, dùng tên tiểu tử này hôm nay tiến hóa tốc độ cùng tiến hóa quý tích đến xem, đến lúc đó, nó có lẽ khả dĩ tiến hóa đến linh dai bắt phẩm. Còn nữa, Đường Sinh trung phẩm Long Bỉ Đan rất nhanh cũng sẽ biết phối trí đi ra, đến lúc đó, hắn đem Long Bỉ thiền tu luyện tới trung kỳ, thân thể cường độ cùng lực lượng cao hơn một cái bậc thang. Khi đó, Thảo Nê còn dám tới giết ta. Nhìn xem đến cùng ai dễ ai. Nghĩ vậy, Đường Sinh trong con ngươi nổi lên một vòng sát ý. Nhất định tốt chém giết cái kia tên vô lại. Tiểu hỏa mềm giòn dễ vỡ thanh âm, phẫn nộ lớn tiếng nói. Ừ. Đường sinh gật gật đầu. Hắn phân biệt một chút phương vị, ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế lấy hỏa linh cánh, hướng phía ám nguyên chi thành phương hướng bay đi. Tại đây phi hành trong quá trình, hắn tiếp tục tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách thủy thuộc tính bộ phận công pháp, tiểu hỏa tắc thì tiếp tục luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên. Hai canh giờ tả hữu. Đường Sinh đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách thủy thuộc tính bộ phận công pháp tu luyện tới bao hòa tình trạng. Ý nghi của hắn dự phán chí lực càng cường đại hơn. Lao đại, ta khả dị thôn phệ thanh nguyên đất mục phát hỏa sao?" "Đó là một thuộc tính dị hỏa, ta thôn phệ về sau, Lao đại có thể tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách một thuộc tính bộ phận công pháp." Tiểu Hỏa lớn tiếng hỏi. Tên tiểu tử này cũng là tham ăn. "Trước không được, đợi tiểu tình nam Mộ Vũ tỷ tỷ lại dùng." Đường Sinh nói ra, Tuy nhiên hắn cũng rất muốn tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách một thuộc tính công pháp, nhưng là, cơ bản nhất tín dụng, hắn hay là muốn chuẩn thủ. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 195, mê loạn tinh giác. Lại qua hơn 2 canh giờ, đường sinh bay ra thi mà sơn mạch, đi tới Nam Hải bên cạnh bờ. Cái lúc này, tên tiểu tử này đã tiến dai đến linh dai thất phẩm. Đường sinh thử một chút tên tiểu tử này tốc độ phi hành. Đã không cần lúc trước thảo nê tốc độ phi hành kém. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa rất là đã ý. Nó lớn tiếng hô hảo, muốn đi rào hấn thảo nê người kia. Nếu là gặp được, định không bùng tha. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Tiến hóa đến linh dai thất phẩm thời điểm, tên tiểu tử này trong bụng tổn chữ hỏa chi bản nguyên, đã luyện hóa được không sai biệt lắm, còn muốn hướng thượng gần như đã không có khả năng. Đường sinh phong lớn trong cơ thể 360 cái đại huyệt. Không cho long huyết buồn nguyên khí tức phát ra mà ra. Chính như Nam Mộ Vũ theo như lời cái kia dạng, phàm là cùng long có quan hệ đồ vật, đều là có thể so sánh thần vật trí bảo. Phải biết rằng, ám nguyên tri thành cái kia phiến địa phương, chính là mặt hướng toàn bộ thiên nguyên đại lục cường giả cởi mở, thậm chí thiên nguyên đại lục bên ngoài một ít cường giả cũng sẽ biết tụ tập ở bên trong. Chỗ đó, có thể bay vọt mê loạn tinh giáp biển, tu vi thấp nhất đều là linh đăng cảnh, ở bên trong không chỉ có ngư long hôn tạp, càng là cường giả như mây Đừng nói huyền hồn cảnh cứng giả, chỉ sợ hợp nhất cảnh cường giả đều có. Hay là coi chừng thì tốt hơn. Đường sinh thực lực hôm nay là cường đại rồi, đối mặt ba con cam mắt cấp bậc thi ma vây công cũng không sợ. Nhưng là, không có nghĩa là hắn đánh thắng được những thứ khác huyền hồn cảnh tu sĩ. Hắn chỉ là dự phán cùng lực phòng ngự biến thái mà thôi. Tốc độ, lực công kích phương diện, cùng huyền hồn cảnh cường giả còn có rất lớn chênh lệnh. Mà thảo nê, chỉ là huyền hồn cảnh tu sĩ ở bên trong yếu nhất. Nước biển gợn sóng không sợ hãi, thiên không mây trắng đóa đóa. Đường Sinh lại lần nữa thay hình đổi dạng, biến hóa khí tức, dựa theo á nguyên thương hội hội viên lệnh bài địa đồ chỉ dẫn, hướng phía biển cả ở chỗ sâu trong bay đi. Đã bay hơn một canh giờ tà hữu, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển, tại cuối chân trời, đột nhiên tối sầm xuống, biển trời tương tiếp đích địa phương, xuất hiện cực lớn vòng xoáy hát vân, liên tiếp kết nối lấy mặt biển, bên trong lôi đình lập lòe, nhìn về phía trên, như là tận thế đến. Chỗ đó tỷểu làm mê loạn tinh giác vùng biển đến sao?" Đường Sinh ánh mắt lẫm liệt, căn cứ địa đồ dẫn dắt phương hướng, đúng là cuối chân trời cái kia phiến vòng xoáy trong mây đen. Đường Sinh lại nhìn hướng chung quanh, chỉ thấy không ít đạo sáng lên, có chút ba cả đàn cả lũ, có độc lai độc vãng, theo vòng xoáy trong mây đen ra ra vào vào, đều là vãng lai ám nguyên chi thành tu sĩ. Riêng lại như vậy trong chốc lát quan sát, Đường Sinh liền phát hiện có vài đạo huyền hồn cảnh cường giả khí tức. Chúng ta cũng đi qua đi. Đường Sinh nói xong, một mình hướng phía vòng xoáy hắc vân phi đi. Lượng Khắc Trung Tả Hữu, hắn bay đến vòng xoáy hắc vân biên giới, trung quanh gợn sóng ngập trời, cuồn phong gào thét. Có vài đạo linh đan cảnh tu sĩ, theo Đường Sinh cách đó không xa bay qua, chỉ là nhàn nhạt lườm Đường Sinh một mắt. Đường Sinh đã ẩn tàng khí tức, phong ấn hơi thở của rồng, biểu hiện ra thoạt nhìn chỉ có tôi thể lục trọng, cái này vài đạo linh đan cảnh tu sĩ chỉ là kinh ngạc, một cái tôi thể lục trọng tiểu tử, rõ ràng cũng có thể đến ám nguyên thành. Bọn hắn rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý tới. Dù sao, tiến đến Ám Nguyên Chi thành người, Ngư Long hỗn tạp, muôn hình muôn vẻ mọi người có. Còn nữa, tiến bảo vòng xoáy Hắc Vân Nội, tiểu làm mê loạn tinh giác biển rồi, thì ra lại Ám Nguyên Chi thành quản hạt Phạm Vi, ở chỗ này cấm động võ, cũng hay là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Đường Sinh bay vào cái này vòng xoáy trong mây đen. Bên trong cuồng phong cùng sóng lớn càng lớn, hắn căn cứ hội viên lệnh bài địa đồ chỉ dẫn đến phi hành. Tước Trừng đã bay chung trả thời gian. Đột nhiên, phía trước thế giới một thành phản phất tiến nhập một cái khắc phiến thiên địa. Xuất hiện tại đường sinh trước mặt, hay là một mảnh gió êm sóng lặng hải dương, sương mù bao phủ tại đây vùng biển, ở chỗ này tầm nhìn chỉ có thể đủ trông thấy phạm vi mấy ngàn mét. Cái hải vực này, phản phất có một loại kỳ dị pháp tắc bao phủ, bên ngoài phong bạo phản phất là quay trung quanh ở cái này phiến địa phương lấp kín phong bạo tường mà thôi. Hiếu kỳ đặc biệt. Nơi này chính là mê loạn tinh giác biển đến sao. Đường sinh trong nội tâm cảm t Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được, tại hắn bay vào cái hải vực này thời điểm, cảm nhận được một cổ như có như không trận thế, bao phủ tại hắn trên người. Cái này á nguyên thương hội, quả nhiên không đơn giản, dám hiển nhiên thu hàng lẩu mà toàn bộ thiên nguyên đại lục thế lực đều không ai dám tìm hắn phiền thoái, có thể thấy được hắn thần bí cùng cương đại. Đường sinh càng là không dám ở tại đây sang bậy. Hắn cũng không dám xung loạn, đành phải đi theo hội viên lệnh bài chỉ dẫn, thời gian dần qua đi phía trước phi. Tại đây phiến hải vực ở bên trong. Hòn đảo phân đông, rậm rạp chằng chịt, có lớn có nhỏ. Chung trả thời gian, phía trước mây mù bắt đầu trở thành nhạt, thời gian dần qua, Đường Sinh chứng kiến một cái cực lớn hòn đảo xuất hiện tại phía trước, bị một cổ cực lớn trận thế bao phủ, một tòa cực lớn thành trì xuất hiện tại hòn đảo trung ương, cho người một loại rộng rãi, cảm giác thân bí. Đường Sinh phát hiện bốn phía tu sĩ bay đến tại đây thời điểm, đều hướng hòn đảo biên giới tiếp dẫn bình đài bay đi, hắn cũng không dám lén lạm, xuống mặt rơi đi. Trên sân thượng, có một đầu cầu thang, đi thông hòn đảo bên trong. Đường sinh rất ít xuất hiện, đi theo tu sĩ khác sau lưng, thời gian dần qua đi vào bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn hãy tiến vào đến một tòa không tính quá lớn thành trì ở bên trong. Thành trì dựa theo bất đồng công năng, quy hoạch lấy bất đồng khu vực. Đường sinh đi vào một đầu trên đường cái, đường đi hai bên đều là cửa hàng quay hàng, đi vào ám nguyên thương hội tu sĩ, nếu như không nghĩ giá thấp bán ra trong tay hàng lậu, khả dĩ ở chỗ này cho thuê một cái quay hàng, tự hành buôn bán. Hoác hoác, tiểu gia hỏa tại đường sinh trong thức hải, thông qua đường sinh thị giác, hiếu kỳ đánh ra bốn phía. Đường sinh cũng là như thế. Trên đường phố người đi đường lui tới, giống như là sáng sớm thị trấn nhỏ đường đi, người không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít. Bên đường cửa hàng quầy hàng ở bên trong, có không ít tu sĩ đều thuê rơi xuống quầy hàng, mang lên bọn hắn lai lịch bất chính đem làm bảo vật, lớn tiếng giao hàng lấy, tiểu giống với thế tục chợ bán thức ăn, mà thực cũng không có thiếu tu sĩ, nghe được cảm thấy hứng thú giao hàng thanh âm tắc lai đến quầy hàng trước xem xét hàng hóa, có kẻ mặt cả. Lại tới đây tu sĩ, đại đô cùng hắn, sửa đầu thay đổi mặt, đương nhiên, cũng có người khinh thường tại làm như vậy. Đường sinh âm thầm quan sát một chút, phát hiện ở chỗ này tu sĩ, riêng là cái nhìn này nhìn sang, liền phát hiện trong đám người có hơn 10 vị huyền hồn cảnh cứng, giả, cả đám đều mạnh mẽ hơn thảo nê. Chúng ta đi trước liên lạc một hạ nam mộ vũ. Đường sinh theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra cái kia khối âm dương truyền âm lệnh bài tại trong â Cái này âm dương truyền âm lệnh bài có thể giúp nhau cảm ứng đối phương vị trí, tại vạn giặm nội có thể lẫn nhau truyền âm. Hoác hoắc. Trong thứ hải chính là cái kia tiểu gia hỏa, một mực nhau nhau lấy muốn ăn cái kia thanh nguyên đất mục hỏa. Giờ phút này, tâm tình cũng có chút hưng phấn. Phải biết rằng, Đường Sinh thay Nam Mộ Vũ tỷ tỷ chữa cho tốt bệnh, nó có thể thôn phệ cái kia thanh nguyên đất mục phát hỏa. Các nàng đã đến tại đây rồi. Đường Sinh thông qua cái này âm dương truyền âm lệnh bài Rất nhanh tiểu cảm ứng được Nam Mộ Vũ bên kia truyền âm lệnh bài vị trí, cũng là tại ám Nguyên Chi Thành ở bên trong, hơn nữa chỉ là cùng hắn cách hai con đường nói, cách xa nhau cũng không xa. Trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhỏng. Chúng ta đi tìm nàng. Hắn cũng không đề cập tới trước trào hỏi, bay thẳng đến Nam Mộ Vũ chô phương hướng đi đến. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. chương 196, Phượng Hồn Ngọc Tinh Nam Mộ Vũ cũng cải trang dịch dung. Tiến bảo Á Nguyên Chi thành về sau, nàng ở chỗ này đính một gian linh lực sung túc phòng tu luyện, sau đó đem tỷ tỷ của nàng đặt ở trong phòng tu luyện. Kiểm tra một phen tỷ tỷ của nàng trong cơ thể tình huống, sinh mạng thể vững vàng, trong cơ thể hỏa sát nguyên khí cũng giảm mất được 7, 8 phần, thế nhưng mà tỷ tỷ của nàng còn không có tình lại. Trong nội tâm nàng rất lo lắng, lo lắng tỷ tỷ của nàng an nguy, cũng lo lắng đường sinh an nguy. Nàng không ngừng dùng đường sinh cho nàng truyền âm lệnh bài, Muốn ý đồ điều tra đường sinh tình huống, thế nhưng mà rời đi quá xa, hai cái truyền âm lệnh bài pháp bảo tầm đó, căn bản là cảm ứng không được. Tại trong phòng tu luyện đợi đường sinh một đêm, truyền âm pháp bảo cũng không có cảm ứng được đến đường sinh khí tức. Nàng đã nghĩ ngợi lấy đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Đường đi hai bên, bán hàng rong giao hàng bảo vật, rất nhiều cực phẩm, vừa vặn rất tốt thứ đồ vật đều bán được giá trên trời. Nàng trong chữ vật giới chỉ, cũng kiểu như vậy mấy trăm khối linh thạch, liền số lẻ cũng không đủ Ở đâu mua được rất tốt. Bất quá, nhìn xem được thêm kiến thức vẫn là có thể. Vừa đi, một bên đi dạo, cái đi dạo không mua. Nam mộ vũ đi đến một cái quầy hàng trước, cửa hàng một cái dương đại nội, bày đặt một ít tinh mỹ vật phẩm trang sức. Ánh mắt của nàng lập tức đã bị trong đó một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa hoa châm cho hấp dẫn. Hình dáng này thức phong cách cổ xưa châm cài tóc tử, toàn thân huyết hồng như ngọc, điều khác lấy trông rất sống động huyết phượng hoàng, Dục hỏa chúng sinh, phượng con mắt hai điểm, nhưng lại đen Lộ ra cùng cái này chi phong cách cổ xưa trầm cải tóc tử phong cách, có chút không hợp nhau, nhìn về phía trên như là nét bút hỏng. Bất quá, nam mộ vũ lại sâu sâu bị cái này cái huyết vượng hoàng thượng hai cái tròng mắt đen nhánh hấp dẫn rồi, nội tâm mơ hổ sinh ra một loại như có như không kêu gọi, nóng nhìn hướng cái này cái huyết vượng hoàng đen kỵ song mâu, linh hồn của nàng đều có một loại bị hút vào đi vào hào giác. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, chẳng lẽ lại, cái này huyết vượng hoàng trầm, còn có cổ quái hay sao? Nam mộ vũ nghĩ vậy, tim đập đột nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ bắt đầu. Tại chợ đêm loại địa phương này, bán ra đồ vật, phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên, kiểm lậu hiện tượng thường xuyên xuất hiện. Hình dáng này thức phong cách cổ xưa châm cài tóc tử, nhìn về phía trên chỉ là nhất tầm thường linh dai nhất phẩm pháp bảo, có đủ một chút phòng ngự tác dụng, biểu hiện ra xem ra, trang sức tác dụng đại tại thực tế, mà chủ quán cũng cùng những cái kia bình thường trang sức pháp bảo đặt ở cùng một chỗ. Cái này chủ quán... Tất nhiên cũng xem nhìn lầm. Nam mộ vũ nhìn xuống kích động. Nàng không rõ, vì cái gì cái này chủ quán nhìn không ra cái này cái huyết phượng hoàng ngọc châm tử cặp kia đen kịt con mắt cổ quái. Thật có chút bảo vật, phải đợi đãi chính là người hữu duyên, thực sự không phải là ai cũng có thể cảm ứng được đến nó kỳ lạ chỗ. Tu hiếu, cái này ngọc châm Tiểu dáng ta rất ưa thích, bán thế nào? Nàng làm bộ Trấn định mà hỏi. 50 hạ phẩm linh thạch. Chủ quán chính là một vị huyền hồn cảnh cương giả, lường nam mộ vũ một mắt Hờ hứng lệnh leo báo giá cả, một bộ người muốn có mua hay không tư thái. Hiển nhiên, hắn một lập tức ra nam mộ vũ không phải một kẻ có tiền đích nhân vật, cũng không phải hắn phải đợi khách hàng lớn, cho nên, cái này 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, với hắn mà nói, có cũng được mà không, có cũng không sao. tự nhiên cái này châm cài tóc tử, hắn bán hay không đều được. Ta mua, 50 khỏa hạ phẩm linh thạch mua sắm cái này huyết Vượng hoàng ngọc châm tử, thuộc về thiên quý được rồi. Bất quá, nam mộ vũ không do dự. Theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra 50 khối hạ phẩm linh thạch. Cầm lấy đi. Chủ quán tiếp nhận linh thạch, sau đó cái con kia huyết vượng hoàng ngọc châm tử, theo dương trên đài, chậm rãi tung bay đi ra, lơ lửng tại Nam Mộ Vũ trong tay. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nam Mộ Vũ lại hỷ, nàng đem cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử cầm ở trong tay, dựa theo ám nguyên chi thành quy củ, khoản này giao dịch đã hoàn thành, cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử thuộc về nàng được rồi. Lấy đến trong tay. Nam mộ vũ nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ cùng điều tra dục vọng, muốn đem cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử để vào trong chữ vật giới chỉ, đợi trở lại phòng tu luyện sau lại tiến hành nhận chủ cùng tiến thêm một bước điều tra. Nhưng mà, với lúc đó, tại cửa hàng quầy hàng trước mặt đi ngang qua một nam một nữ, đều là linh đan cảnh hậu kỳ, khuôn mặt bị dịch dung pháp bảo cho che đại kín. Với vặn bọn hắn thấy được nam mộ vũ trong tay cầm cái này cái huyết vượng hoàng ngọc châm tử, cũng chú ý tới cái này huyết vượng hoàng thượng cái kia song cổ quái đen kịt mắt Đây là Phượng hôn Ngọc Tinh. Một nam một nữ này, nội tâm đều cùng kêu lên kinh hô lên. Bởi vì rung động đến thất thố, một vòng khủng bố khí tức, theo trên người của bọn hắn phát ra mà ra, vậy mà lại để cho chúng quanh đi ngang qua huyền hồn cảnh cứng giả đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Linh đan cảnh khí tức là có thể lại để cho huyền hồn cảnh cảm thấy tim đập nhanh. Một nam một nữ này thân phận, tuyệt không đơn giản. Vị này tu hiếu, xin dừng bước. Một nam một nữ này đi vào cửa hàng quay hàng thăn cản muốn rời khỏi nam mộ vũ. Các ngươi muốn làm gì? Nam mộ vũ lập tức khẩn trưng lên. nàng có thể cảm thụ đạt được cái này đối với nam nữ bất thường, cùng bình thường linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, có rất lớn bất đồng. Tu Hiếu, vừa mới trong tay ngươi cầm chính là cái kia huyết vượng hoàng châm tử, có thể đưa cho ta nhìn xem sao. Nam tử mở miệng hỏi, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Ta không biết các ngươi Thật có lỗi, đó là ta mua sắm đồ vật, ta cũng không bán Nam mộ vũ trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời, tim đập của nàng lại lần nữa ra tốc bắt đầu. Cái này huyết phượng hoàng châm tử, quả nhiên là bà bối, xem ra nàng thật là kiểm lầu. Tu hữu, ngươi chớ khẩn trương, cái kêu huyết phượng hoàng châm tử, ngươi là kiểm lầu. Nếu là bà bối, như vậy nó thì có cái giá cả. Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu linh thạch đem nó mua sắm xuống, ta nguyện ý ra 300 thượng phẩm linh thạch tới mua nó, bán cho ta, coi như là bán cho ta một cái nhân tình, như thế nào? Nam tử mở miệng Cái này 300 thượng phẩm linh thạch mấy chữ, nghe vào nam mộ vũ trong lô thai, giống như là sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang. 300 thượng phẩm linh thạch, tự là 300 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Nam mộ vũ cảm thấy, chỉ sợ nàng đời này, đều lợi nhuận không được cái này 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Nội tâm kịch liệt dây dùa lấy, nàng rất muốn bán. Thế nhưng mà, trực giác nói cho nàng biết, một khi nàng bán đi cái này huyết Vượng hoàng châm tử, chỉ sợ nàng đem bỏ qua nào đó đối với nàng tánh mạng mà nói Rất quan trọng yếu đồ vật chỉ sợ sẽ tiếc nuối chúng thân. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không bán, xin cho lại để cho. Nam mộ vũ quan sát cái này đối với nam nữ, xem thần sắc của bọn hắn không giống như là hay nói giỡn. Nghĩ nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói xong đã nghĩ chạy đi đi ra ngoài. Ta đã rất có thành ý, ngươi còn muốn hiểu rõ ràng. Nếu như là linh thạch thượng vấn đề, ngươi còn có thể tăng giá. Nam tử thản nhiên nói. Chỉ nói là đến nơi đây thời điểm, hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng sắc ý. Hắn không thích bị cự tuyệt, đặc biệt là con sâu cái kiến cự tuyệt. Thật có lỗi. Nam mộ vũ lại lần nữa cự tuyệt. Đã một nam một nữ này không để cho mở, như vậy nàng đã nghĩ ngợi lấy đường vòng đi. Thế nhưng mà, vẫn chưa đi vài bước, người trước mắt ảnh nhất điểm cái kia trưởng quầy đã ngăn cản tại nam mộ vũ trước mặt. Tu Hiếu, 50 khối hạ phẩm linh thạch, ở chỗ này của ta nhặt được đại dò, tiểu muốn đi. Thiên hạ ở đâu có tốt như vậy sự tình? Đây là của người này linh thạch, lấy đi. Thứ đồ vật, trả lại cho ta. Ta không bán rồi. Nam tử trong lúc nói chuyện, hắn huyền hồn cảnh sơ kỳ khí chàng trực tiếp bao phủ tại Nam Mộ Vũ trên người. Cùng lúc đó, vừa mới thu Nam Mộ Vũ 50 khối hạ phẩm linh thạch, bay thẳng đến Nam Mộ Vũ trên mặt vung đi. Mà vừa vặn, đường sinh men theo truyền âm pháp bảo định vị, tìm kiếm được cái này cửa hàng quầy hàng cửa ra vào, thấy được một màn này. Dông bay tức lượng. Kim quang tấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A chương 197, huy hiếp cảnh cáo. Đường sinh nhìn xem vị này huyền hồn cảnh sơ kỳ trưởng quậy đối với nam mộ vũ hối trao bức bách, rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn không do dự, đi vào. Nam mộ vũ tú hiếu. Hắn truyền âm cho nam mộ vũ, hơn nữa đi đến nam mộ vũ bên người. Nam mộ vũ đang tại sợ hãi lo nghĩ bên trong. Cái này huyền hồn cảnh sơ kỳ trưởng quậy đối với nàng hối trao bức bách. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải là tốt trêu trọc. Có thể ở chỗ này bày được rất tốt quầy hàng, cái đó một cái sẽ là loại lương thiện. Cái đó một cái bày quầy bán hàng đồ vật, không phải giết người đoạt bảo chỗ đến hàng lậu. Tuy nhiên, nơi này là ám nguyên tri thành, đối phương không dám ở tại đây động tay, nhưng là, nàng không có khả năng cả đời đều đứng ở ám nguyên tri thành ở bên trong A, chỉ cần nàng vừa ly khai ám nguyên tri thành, đối phương tất nhiên trở về đuổi giết nàng. Cho nên, có Tại đây huyền hồn cảnh sơ kỳ trưởng quay huy hiếp xuống, nam mộ vũ do dự mà, muốn hay không đưa trong tay lấy được huyết phượng hoàng, thuận tay bán cho một nam một nữ này. Với lúc đó, nàng trong thức hải chuyển đến đường sinh linh niệm truyền âm. Lập tức đại hỷ. Nhìn trước mắt cái này đã sớm thay hình đổi dạng nam tử xa lạ đi đến trước mặt hắn, nàng biết nói, cái này là đường sinh dịch dung cải biến. Đường sinh, ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Nàng vui mừng nhìn xem đường sinh, cũng dùng linh niệm truyền âm. dù sao Tại đây dạng dưới tình huống, bọn hắn lén trao đổi cũng không thể lại để cho ngoại nhân biết nói, nếu không bại lộ thân phận của bọn hắn. Đồng thời, nam mộ vũ trong nội tâm cảm động, không nghĩ tới tại đây dạng dưới tình huống, đường sinh không có lựa chọn không đếm xìa đến, mà là đi vào chẳng đến, đi đến bên cạnh của nàng. Ngươi lại như thế nào đào thoát thảo nê đuổi giết? Nam mộ vũ truyền âm hỏi, con ngươi thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem đường sinh. Bị hắn giết ta không được, ban đêm thời điểm. Thi ma sơn mạch ở bên trong người đần độn thi ma tái xuất hiện, hắn bị sợ chạy. Đường sinh giản lược miêu tố, hắn liếc mắt trước mặt cái kia sát khí lộ ra ngoài, khí diễm hung hăng càn quấy huyền hồn cảnh trường quay hỏi, ngươi nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Nam mộ vũ nghe được đường sinh nói được lạnh nhạt, có thể nàng biết đạo ở trong đó hung hiểm. Nghĩ đến đường sinh làm cho nàng mang theo tỷ tỷ của nàng đi trước hành vi, trong nội tâm một hồi cảm động. Ta ở chỗ này nhặt được do, giá thấp mua một cái huyết vượng hoàng ch Một nam một nữ này ngăn lại ta, tại chỗ nói muốn dùng 300 thượng phẩm linh thạch tới mua. Ta không nghĩ bán, đang muốn đi, cái này trưởng quầy trong nội tâm không công bằng, hắn muốn đổi ý, phải về cái kia huyết Vượng hoàng châm tử, không để cho ta đi. Nam mộ vũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói đến đây, nàng nói ra, ngươi nói, cái này huyết Vượng hoàng châm tử, ta muốn hay không bán cho một nam một nữ này. 300 thượng phẩm linh thạch, đối với nam mộ vũ mà nói. Đã là một số thiên văn sổ tự Nàng không nghĩ bán cái này huyết vượng hoàng châm tử Có thể lại không nghĩ đắc tội cái này huyền hồn cảnh trưởng quài Cho nên, nàng muốn trưng cầu một chút đường sinh ý kiến Linh thạch dễ dàng được, bảo vật khó tìm Vừa lòng đẹp ý bảo vật, càng là coi trọng cơ duyên Nếu là bỏ lỡ, cái cả đời vận mệnh Cũng có thể vì vậy mà cải biến Người nếu không phải muốn bán, vậy không bán Đường sinh truyền âm nói ra Hắn thực lực hôm nay, không sợ thảo nê Tự nhiên sẽ không sợ cái này huyền hồn cảnh sơ kỳ trường quay. Rất nhanh hắn tiểu tu luyện Long bì Thiên trung kỳ công pháp, đến lúc đó thân thể chiến lược lại một cái đằng trước bậc thang, đối phương chạy đến tìm hắn phiền thoái, hắn tùy thời hoan nên. Nam Mộ Vũ nghe xong Đường Sinh lời nói này, nội tâm rất nhiệt đồng. Đúng vậy a, linh thạch dễ dàng được, bảo vật khó tìm. Đối với cái này cái huyết vượng hoàng châm tử, nội tâm của nàng cảm giác, cảm thấy có một cổ kỳ quái kêu gọi, phản phất nếu như nàng bỏ lỡ như vậy cuộc đời này sẽ thương tiếc trung thân đồng dạng. Ta ta nếu là đắc tội cái này trưởng quài ngươi, ngươi có thể hộ ta Nam Mộ Vũ rất trực tiếp mà hỏi, đôi mắt dễ thương tình nghĩa không chút nào che giấu hộ, đường sinh không do dự thốt ra, hắn đã đem Nam Mộ Vũ đã coi như là bằng hữu đã không phải là cùng hắn vô thân vô cô chi nhân, bằng hưu gặp nạn hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát Nam Mộ Vũ nghe thế trong nội tâm vui thích giống như là ăn hết mật đồng dạng ngọt. Tốt, ta đây tiểu không bán. Nam mộ vũ gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi cứu tỷ tỷ ngươi. Đường sinh nói ra. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn hướng trước mặt trưởng quài, không nhìn thẳng hắn huyền hồn cảnh sơ kỳ khí chàng Thản nhân nói, ám nguyên chi thành, có ám nguyên chi thành quý cũ thứ đồ vật ngươi đã bán đi, chúng ta cũng trả tiền rồi, như vậy giờ phút này vật kia chính là chúng ta. Ngươi nếu không phải chịu phục, Như vậy chúng ta đại có thể đi tìm ám nguyên chi thành quản sự đến bình phán. Ngươi, tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Cũng ngay, trường quay nhìn xem biểu hiện ra chỉ có tôi thể lục trọng khí tức đường sinh, hắn cảm giác, cảm thấy tiểu tử này có chút bất đồng, tuyệt đối không phải tôi thể lục trọng đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn ở đâu quản được nhiều như vậy hả? Bình thường kiểm lậu coi như xong. Nhưng này ra hỏa, 50 khỏa hạ phẩm linh thạch mua, qua tay tầm đó. Có thể bán được 300 thượng phẩm linh thạch, cái này giá trị trực tiếp lật ra 6 vạn lần A. Hắn như thế nào cam tâm? Chẳng muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi nếu là dám ở á nguyên tri thành ở bên trong động tay, vậy động thủ đi. Ngươi nếu là không có lá gân này, vậy cho ta ngầm miệng lại. Ám nguyên tri thành là giảng danh dự địa phương, ngươi tin không tin, ta chỉ muốn lớn tiếng một giống. Toàn bộ ám nguyên tri thành mọi người biết đạo ngươi cửa hàng này quay hàng, bán đi đồ vật còn mạnh hơn phải đi về. Đã người này không khách khí. Như vậy đường sinh cũng lười được khách khí nữa đi trở về. Quả nhiên, đường sinh lời nói này, lại để cho cái này trưởng vẻ rất là kiên kỵ. Nếu để cho ám nguyên tri thành quản sự biết đạo hắn hư mất quý củ cùng danh dự, chỉ sợ lập tức đưa hắn trục xuất ám nguyên tri thành. Tiểu tử. Tốt. Rất tốt. Không cho ta tra ra thân phận chân thật của ngươi, nếu không, ta có một vạn loại lý do, cho ngươi biết đạo cái gì là sống không bằng chết. Cái này huyết Vượng hoàng ngọc châm tử, tiểu tạm thời được lưu giữ trong các ngươi tại đây cho ta đảm bảo tốt rồi." Trưởng quầy giận quá mà cười, trong con ngươi sắc ý, không che giấu chút nào lấy. Nam Mộ Vũ tại đây trưởng quầy sát ý khí thế xuống, đã sớm sợ tới mức sắc mặt có chút tái nhận. "Có thể Đường Sinh không sợ chút nào. Chúng ta đi thôi." Hắn cũng lười đúng lý biết cái này trưởng quầy, mang theo Nam Mộ Vũ nên ngang đi ra cái này cửa hàng quầy hàng. Bên cạnh một nam một nữ, một mực tại lặng lặng nhìn đùa giỡn. "Cái này huyết vượng hoàng ngọc chấm tử, tìm ai mua không phải mua." Nếu như cái này trưởng quầy có thể theo nam mộ vũ trong tay cướp về, như vậy bọn hắn ở này trưởng quầy trong tay mua A. Lập tức cái này nam mộ vũ luôn khuất phục rồi, thật không nghĩ đến, nửa đường giết ra đường sinh như vậy một cái trần rào kim đến. Nam tử này, thân hình nhất chuyển, lại ngăn cản đường sinh cùng nam mộ vũ đường đi. Hắn nhìn xem đường sinh, như mày, hắn mơ hồ theo đường sinh trên người, nhìn ra một kia cái gì đến. 500 thượng phẩm linh thạch, bán cho ta, như thế nào? Nam tử lần nữa ra giá Giá tiền này trực tiếp theo 300 thượng phẩm linh thạch, tăng lên tới 500. Cái số này báo ra đến, mà ngay cả bên cạnh huyền hồn cảnh trường quài, cũng hít sâu một hơi. Chơi ạ! Hắn ở chỗ này bán 10 năm đồ vật, đều chưa hẳn có thể bán được ra 500 thượng phẩm linh thạch. Rất nhiều huyền hồn cảnh cường giả trên người, đều chưa hẳn sẽ có nhiều như vậy tài phú. Một nam một nữ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì như vậy thổ hào như vậy có tiền? Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a chương 198, Luân hồi chi nhân. Bất kể như thế nào. Giờ phút này cái này quầy hàng trưởng quầy tâm tình có thể nghĩ rồi. Giá trị 500 thượng phẩm linh thạch đồ vật, hắn 50 cái phẩm linh thạch tiểu bán đi. Hắn như thế nào cam tâm? Trong lòng của hắn sát ý càng tăng lên. Nói không chừng, cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử giá trị, xa xa không chỉ 500 thượng phẩm linh thạch. Phong xương. Quay hàng trưởng quay ý niệm trong đầu tham tiến trong chữ vật giới chỉ, dùng truyền âm phát bảo, liên lạc một người. Sư tôn. Rất nhanh, một thanh âm ở bên trong, mang theo một tia linh đan cảnh hậu kỳ khí tức nam tử, cung kính đáp lại. Người tới ta cái này một chuyến, giúp vị sư theo dõi điều tra hai người. Quay hàng trưởng quay đã xem gọi là người đến theo dõi truy tra đường sinh cùng nam mộ vũ. Bên kia, đường sinh nhìn xem mặt một nam một nữ, hai người kia nhìn về phía trên chỉ có linh đàn cảnh hậu kỳ. Có thể trong lòng của hắn đột nhiên có một loại rất nguy hiểm cảm giác, hai người kêu trên người nguy hiểm khí tức, thậm chí so Đường Sinh tại Thảo Nê, ở đằng kia ba cái cam mắt thi ma trên người cảm ứng được còn mãnh liệt hơn gấp bội. Đường Sinh trong nội tâm hoảng sợ. Linh Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể cho hắn nguy hiểm như thế cảm giác? Bất quá, Linh Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể lấy được ra 500 thượng phẩm linh thạch? Hai người này tuyệt đối không đơn giản. Đường Sinh trong nội tâm càng là cảnh giác lên. Hắn nhìn không thấu một nam một nữ này, có thể tại đây một nam một nữ ánh mắt nhìn soi mói, đường sinh trong nội tâm lại sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Thật xin lỗi, cái kia huyết Vượng hoàng ngọc châm tử, chúng ta không bán. Đường sinh trực tiếp cự tuyệt. Người hãy suy nghĩ một chút. Nếu như là giá cả vấn đề người cảm thấy không thích hợp, như vậy người nói cái giá đi. Nam tử nói ra. Hắn một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng. Không bán. Đường sinh lại lần nữa nói ra. Hắn mang theo nam mộ vũ. Bỏ qua cho cái này chặn đường nam tử. Nam tử trong con ngươi, một vòng hàn mang sắc ý, lập lẹ mà qua. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hắn tự hồ, đã nghĩ ngợi lấy muốn động sát thủ. Bất quá, bên cạnh nữ tử kia, hợp thời hậu ngăn trở. Không thể lô mãng. Ám nguyên chi thành có hợp nhất cảnh cường giả tòa chấn, chúng ta không phải đối thủ. Chớ để lô mãng, hứa mất nhiệm vụ. Nữ tử truyền âm cho nam tử. Nam tử lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nhìn xem đường sinh bóng lưng Con ngươi lóe ra hẳn có nói, người này, ngươi thấy thế nào? Hắn tựa hồ theo chúng ta là đồng nhất loại người. Nữ tử cũng nhìn xem Đường Sinh đi xa bóng lưng. A, chúng ta đây mặt đối mặt lúc, luân hồi ấn ký, tại sao không có thu được nhắc nhở cảm ứng? Nam tử khó hiểu. Hắn hẳn là cái loại này vừa thức tỉnh không có bao lâu luân hồi người. Có lẽ còn không có hữu thụ đến luân hồi điện triệu hoán, ngươi không thấy được sao? Cảnh giới của hắn, tựa hồ mới được là thiên cảnh. Nữ tử phân tích nói ra, Không có gia nhập luân hồi điện, chắc không được dám tiêu ngạo như vậy, nguyên lai like là một cái cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc con sâu cái kiến. Hắn muốn chết. Chúng ta đi bóp chết hắn. Nam tử trong con ngươi sát ý phóng đại. Gấp cái gì? Những người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta xem kịch vui là được rồi, trước hết để cho những người này thử một lần kẻ này sâu cạn. Nữ tử nói đến đây thời điểm, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Với lúc đó, cái kia trưởng quay đi tới. Vẻ mặt nhiệt tình dáng tươi cười nói, hai vị tu hữu có thể thuận tiện lưu lại một phương thức liên lạc. Hai vị muốn huyết vượng hoàng ngọc trấn tử, chỉ là tạm thời đặt ở bên kia, ta rất nhanh sẽ phái người cầm lại đến. Về phần giá cả, giá cả tốt thương lượng. Người cầm lại đến thời điểm, bóp nát cái này ngọc giản, chúng ta tự nhiên sẽ đến ngươi thương phẩm quay hàng. Nam tử nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái đạm lam sắc liên lạc ngọc giản, đưa cho cái này trưởng quay. Trưởng quay tiếp nhận cái này ngọc giản. Đem hắn cất kỹ, đây chính là hắn đại khách hàng, hắn càng thêm nhiệt tình bắt đầu. Nam mộ vũ mang theo đường sinh, về tới trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện, chính là ám nguyên chi thành cho muốn tạm thời định cư ở chỗ này tu sĩ, thiết lập tu luyện chẳng chỗ, chia làm đủ loại khác biệt. Nam mộ vũ không có tiền, ở phòng tu luyện chỉ là cấp thấp nhất, linh khí kém cỏi nhất. Có thể mặc dù là như vậy phòng tu luyện, cũng cần một khối hạ phẩm linh thạch một ngày. tỷ tỷ của nàng, tắc thì lặng lặng nằm ở phòng tu luyện trên giường Đường Sinh, đây chính là ta kiểm lậu huyết vượng hoàng ngọc châm tử." Nàng đem cái kia ngọc châm tử lấy ra. Vốn bảo vật như vậy, không có lẽ dễ dàng như thế bày ra người. Thế nhưng mà, nàng đối với Đường Sinh là tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa, Đường Sinh vô điều kiện tham gia nàng phân tranh rồi, nội tâm của nàng rất là cảm động, chỉ cần Đường Sinh mở miệng, nàng cũng sẽ biết không chút do dự đem cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử cho Đường Sinh. "Yêu là thứ này." Đường Sinh đem cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử cầm ở trong tay. Theo hắn, đây chỉ là một kiện bình thường linh dai nhất phẩm trang sức pháp bảo mà thôi, căn bản cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, cái kia ngọc trợ hồ cũng là bình thường hỏa thuộc tính linh ngọc mà thôi. Ngươi không có cảm thấy cái này Ngọc Trâm Tử Phượng Hoàng Hoa văn trang sức thượng đen kịt trong mắt rất đặc biệt sao?" Nam Mộ Vũ nói ra. "Không có a." Đường Sinh chăm chú nhìn nhìn, lắc đầu. "Ách, ta như thế nào cảm giác, cái này Huyết Phượng Hoàng con mắt có một loại hấp dẫn ta linh hồn khí tức." Nam Mộ Vũ nói ra có chút kinh ngạc đường sinh nghĩ nghĩ lại nhìn một chút thật sự là nhìn không ra cái này huyết Vượng Hoàng con mắt có cái gì kỳ lạ nói ra cái này huyết Vượng Hoàng Ngọc châm Tử hẳn là một kiện bảo vận nếu không cái kia một nam một nữ cũng sẽ không xảy ra 500 thượng phẩm linh thạch giá cao mua sắm ta nhìn không ra vậy cũng có thể là bởi vì ta cùng cái này huyết Vượng Hoàng Ngọc châm Tử không có duyên phận á ngươi cần phải hào hảo thu về nâng lên cái kia một nam một nữ đường sinh trong nội tâm cái loại lời đáng sợ nguy hiểm cảm giác lại lần nữa bừng lên. Ta trước cho tỷ tỷ ngươi chữa bệnh a." Đường Sinh nói ra. "Đây mới là chính yếu nhất chính sự." "Ừ." Nam Mộ Vũ nghe nói như thế, lòng của nàng cũng kích động cùng mong đợi. Đường Sinh đi vào giường bệnh bên cạnh, nhìn xem Nam Mộ Vũ tỷ tỷ, hắn trước cho Nam Mộ Vũ tỷ tỷ chẩn đoán bệnh một phen, phát hiện trong cơ thể nàng đặc thù ổn định, trong thức hải linh thức đan trùng cũng bình thường. "Tiểu Hỏa, thanh lý thân thể nàng lưu lại hỏa chi bản nguyên." Đường Sinh nói ra. "Vâng." Lão đại, tiểu gia hỏa ngoan ngoắn làm theo, ý nghĩ của nó khẽ động, ngưng tụ ở giữa thiên địa hỏa linh khí, hóa thành một đoàn màu đỏ linh hỏa, bắt đầu bao vây lấy nam mộ vũ tỷ tỷ. Lúc trước trốn chạy để khỏi chết thời điểm, nó chỉ là cắn nuốt nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể dễ dàng thôn phệ hỏa chi bản nguyên, những cái kia dấu ở huyết nục ở chỗ sâu trong, huyệt vị bên trong hỏa chi bản nguyên, nó còn không có có thôn phệ Giờ phút này, nó chủ yếu thôn vệ đúng là những địa phương này hỏa chi bản Nguyên Điều này cần thời gian, cũng cần kiên nhẫn, nếu không một cái không tốt, sẽ lộng thương Nam Mộ Vũ tỷ tỷ thân thể. Bên cạnh Nam Mộ Vũ lặng lặng nhìn, tâm nâng lên cổ học lên, nàng không dám phát ra một tia thanh âm, sợ quấy rầy Đường Sinh chữa bệnh. Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Nhất định sẽ tỉnh lại. Nam Mộ Vũ trong nội tâm yên lặng cầu nguyện lấy. Đường Sinh tại tiểu hỏa thôn vệ Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong cơ thể thời điểm, còn muốn giám sát và điều khiển lấy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ sinh mạng thể trình. Tại tiểu hỏa thôn phệ Nam Mộ Vũ tỷ tỷ một ít trọng yếu mẫn cảm khu vực hỏa chi bản nguyên thời điểm, hắn còn muốn chỉ đạo lấy tên tiểu tử này như thế nào đi thôn phệ. Đào mắt, hơn 3 canh giờ đi qua, Nam Mộ Vũ tỷ tỷ trong thân thể hỏa chi bản nguyên rốt cục bị tiểu hỏa cho thôn phệ sạch sẽ. "Rất tốt, kế tiếp là Thức Hải rồi." Đường Sinh nói ra. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 199, chờ đợi thức tỉnh. Tiểu hỏa rất hư phấn. Tại nam mộ vũ tỷ tỷ trong thức hải, còn có rất hơn hỏa chi bản nguyên. Lần trước thảo nê đổi dết được gấp, nó còn không có có thôn vệ bao nhiêu, đặc biệt là nam mộ vũ tỷ tỷ linh thức đan trùng chỗ đó hỏa chi bản nguyên, càng thêm nồng đậm tinh thuần. Không thể lô mãng. Muốn nghe theo của ta phân phó. Đường sinh cảm ứng được tên tiểu tử này nội tâm hưng phân kính, hắn nghiêm túc nhắc nhở lấy. Đã biết, lao đại. Tiểu gia hỏa thanh âm kiều kiểu trả lời. Trước thanh lý nàng trong Thức Hải Hỏa Chi Bản Nguyên, linh thức đan trùng chỗ kia, chứ không nên cử động." Đường Sinh nói ra. hoác hoắc. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, lại bắt đầu một phen đại thôn phệ. Thức Hải cái chỗ này, tuy nhiên vẫn cảm yếu ớt, nhưng là cũng không có thân thể huyết vị phức tạp như vậy, lại qua hơn một canh giờ, Nam Mộ Vũ tỷ tỷ Thức Hải Hỏa Chi Bản Nguyên, cũng bị tên tiểu tử này cho cắnướp. Chỉ còn lại linh thức đan trùng rồi. Đường Sinh bắt đầu quan sát Nam Mộ Vũ tỷ tỷ linh thức đan trùng, biểu hiện ra bị một tầng dày đặc làm sắc hỏa diễm băng tinh bao vây lấy, tầng này làm sắc hỏa diễm băng tinh tựa hồ là có linh tính. Hắn ngậy cảm linh giác, cảm ứng được đến Nam Mộ Vũ tỷ tỷ linh nghiệm ý chí, tiêu ngủ say ở bên trong đã bị tầng này hỏa diễm băng tinh năng lượng đè ở. "Tiểu Hỏa, cẩn thận một chút thôn phệ, nếu như phát hiện ý niệm của nàng bị hao tổn, lập tức ngừng cho ta dừng lại." Đường Sinh nói ra. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu như thôn phệ hết cái này, linh thức đan trùng hỏa chi bản nguyên Như vậy Nam Mộ Vũ tỷ tỷ linh thức đan trùng không bị Hỏa Diễm Băng Tinh năng lượng áp chế, nên chậm rãi tỉnh lại a. Hoắc hoác! Tiểu gia hỏa bắt đầu thôn phệ, nó Hỏa Diễm, thời gian dần qua bao trùm Nam Mộ Vũ tỷ tỷ linh thức đang trùng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ tầng ngoài Hỏa Diễm Băng Tinh buồn nguyên. Nhưng mà, vừa lúc đó, Đường Sinh cảm nhận được ngọn lửa này băng tinh nội, tựa hồ cũng có một cổ yếu ớt đích ý chí, tựa hồ tại ngăn cản tiểu hỏa thôn phệ. Cái này linh thức đan trùng bên ngoài Hỏa Diễm Băng Tinh bổn nguyên có ý chí. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, hỏi, đúng vậy, bất quá, ta hoàn toàn khả dĩ thôn vệ chúng. Tiểu gia hỏa một bộ hoàn toàn không đem những cái kêu hỏa diễm băng tinh nội đích ý chí để vào mắt tư thái. Ừ, tiếp tục. Đường sinh cũng không có cảm nhận được nam mộ vũ tỷ tỷ tại linh thức đan trùng nội linh nghiệm ý chí chấn động, hắn lại để cho tiểu hỏa tiếp tục thôn vệ. Đồng thời, hắn cũng không dám lãnh đạo, ý niệm dẫn động cái này nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể nuốt xuống dưới cái kia hỏa dưỡng hồn đan Lại để cho bên trong dược lực, thời gian dần qua thẩm thấu tiến Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ trong thức hải, cần cần săn sóc nàng linh thức đang chủng. Quá trình này rất chậm. Trọn vẹn đã qua hơn 6 canh giờ, tiểu hỏa mới đưa Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ linh thức đan chủng bên ngoài hỏa diễm băng tinh năng lượng cho thôn vẻ sạch sẽ. Đến tận đây, Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ trong cơ thể trong trong ngoài ngoài hỏa chi bản nguyên, đều bị tiểu hỏa cho thanh lý. Bất quá, Nam Mộ Vũ Tỷ Tỷ linh nghiệm ý chí, vẫn còn linh thức đan trùng ở bên trong ngủ say. Cũng không có lập tức tỉnh lại Đường sinh lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra chút ít linh dược Tại chỗ căn cứ nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể cánh mạng đặc thù Giúp nàng điều trị ân cần săn sóc thân thể cùng linh nghiệm đan dược đến Lại dùng kim châm độ huyệt giúp nàng trải vớt một chút thân thể Sau khi làm xong, lại qua hơn một cách giờ Tốt rồi, tỷ tỷ ngươi trong cơ thể hỏa nguyên sắc khí Đã bị ta thanh lý sạch sẽ rồi Nàng cánh mạng đặc thù ổn định Sở dĩ không có lập tức tỉnh táo lại Đó là bởi vì ý niệm của nàng tại linh thức đan trùng ở bên trong ngủ say được quá lâu. Thức tỉnh muốn một cái quá trình, ta đoán chừng, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, nàng có lẽ khả di thức tỉnh. Đường sinh nói ra, đây là hắn căn cứ nam mộ vũ tỷ tỷ trong cơ thể tình huống phán đoán. Nam mộ vũ sau khi nghe, tranh thủ thời gian dùng linh nghiệm kiểm tra một chút tỷ tỷ của nàng trong cơ thể đặc thù, quả nhiên phát hiện tỷ tỷ của nàng các phương diện đặc thù đều ổn định cùng bình thường. Tựa như người bình thường ngủ say đồng dạng, trong cơ thể hỏa nguyên sát khí cũng không có. Đường sinh, cảm ơn ngươi. Nàng lưu lại kích động nước mắt. Ngươi ở nơi này cùng ngươi tỉ tỉ A ta tại bên cạnh đi thuê một gian phòng tu luyện, nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì, dùng truyền âm pháp bảo liền là ta. Đường sinh nói ra. Ừ, ta biết rồi. Nam mộ vũ gật gật đầu. Ngươi cái kia thanh nguyên đất một hỏa, từ giờ trở đi, có thể thuộc về ta. Đường sinh nói ra. Nó đã sớm là của ngươi. Nam mộ vũ cười khổ nói. Đường sinh đem phòng tu luyện lưu cho Nam mộ vũ cùng tỷ tỷ của nàng một chỗ. Hắn đi tu luyện khu quản sự chỗ đó, xin một gian phòng tu luyện, ngay tại Nam mộ vũ phòng tu luyện bên cạnh. Tiểu hỏa rất là hưng phấn. Nó trong bụng, nuốt đầy hỏa chi bản nguyên. Lão đại, luyện hóa những. Này hỏa chi bản nguyên, tao ít nhất có thể tiến hóa đến linh dai cửu phẩm. Tiểu gia hỏa tín tâm 10 phần nói ra. Đặc biệt là Nam mộ Vũ tỷ tỷ linh thức đan trùng bên ngoài cái kia tầng hỏa diễm băng tinh, bên trong hỏa chi bản nguyên so với Nam mộ Vũ tỷ tỷ thân thể địa phương khác hỏa chi bản nguyên cộng lại còn muốn nồng đậm ba bốn lần. Hiện đem cái này thanh nguyên đất mục hỏa cho đã luyện hóa được, ngươi lại luyện hóa trong bụng hỏa chi bản nguyên." Đường Sinh nói xong, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra cái kia phong ấn lấy thanh nguyên đất mục hỏa hộ ngọc, sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Hoắc hoắc. Tiểu gia hỏa đã sớm thèm ăn rồi. Nó ý niệm trong đầu khế động, tranh thủ thời gian chui vào phong ấn trong hộp ngọc, miệng lớn thôn phệ luyện hóa bắt đầu. Đợi nó thôn phệ hoàn thành, trong cơ thể cũng chuẩn bị thanh nguyên nguyênất mục hỏa chi bản nguyên, đem nó triệu tập đi ra. Đường Sinh muốn tu luyện kiếm hỏa tôi tâm quyển sách một thuộc tính bộ phận công pháp. Hoắc hoác. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn làm theo, triệu tập mục thuộc tính bộ phận bổn nguyên đi ra. Đường Sinh bắt đầu chuyên tâm tu luyện, ý niệm trong đầu tại hỏa chi bản nguyên ở bên trong rèn luyện. Tiên tiểu tử này, tâm nhị dụng Tắc thì bắt đầu tiếp tục luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên nó khí linh hướng phía Linh dai bắt phẩm tiến hóa mà đi đào mắt lại qua hơn 3 canh giờ đường sinh cũng đem kiếm hỏa tôi tâm quyển sách hỏa thuộc tính công pháp tu luyện tới báo hỏa tình trạng hắn cảm nhận được hắn ý niệm trong đầu cường đại dự phán chi lực cũng tăng cường bàii thành giờ phút này nếu là lại đối mặt ba con cam mắt cấp bậc thi ma vây công hắn càng thêm thành Thạo hó hoác, hoác tiểu gia hỏa nhìn thấy đường sinh lao đại tu luyện Xông Thành nó rất là hứ phấn Mềm giòn rễ vỡ thanh âm, lẫn tiếng hô hào. Đường Sinh kiểm tra một phen tên tiểu tử này, giờ phút này tu vi, khí linh đã đạt đến linh giai thất phẩm hậu kỳ, rất nhanh có thể đột phá đến đại viên mãn, xem ra tiến vào linh giai bát phẩm cũng là chuyện sớm hay muộn. Muốn tiếp tục cố gắng mới được. Đường Sinh sở sở tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, tiểu ra hỏa càng là hưng phấn. Kế tiếp, ta nên phối trí trung phẩm long Bì Đan rồi. Hắn đem tại thảo dược cốc bên kia mua sắm trung phẩm linh dược, đem ra Sau đó rất nhanh phối trí. Đợi dược liệu phối trí tốt rồi, đường sinh bắt đầu để vào trong lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Ý niệm trong đầu cùng ta hợp thể, phối hợp ta đến khống chế hỏa hầu Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa đang nghĩ ngợi đường sinh cùng nó chơi đùa, nghe được đường sinh phân phó, nó rất là hương phấn, lập tức ý niệm trong đầu dung hợp được. Lập tức, đường sinh mượn nhờ tiểu hỏa ý niệm trong đầu, đối với trong lò đan hỏa diễm, tuyệt đối khống chế trong tay. Hắn thậm chí có thể cảm thủ cùng dự phán đạt được dược khí tại lò đan dưới nhiệt độ vận chuyển quy tích. Đây là một loại rất huyền diệu cảng nộ. Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. chương 200, hải yêu linh vực. Luyện đan ngoại trừ nằm chắc dược khí chi lý bên ngoài, chính yếu nhất đúng là mùi lửa hậu không chế. Có tiểu hỏa ý niệm trong đầu dung hợp cùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, của ta luyện đan kỹ xảo khả dĩ đạt tới một loại rất khủng bố tình trạng Đường Sinh trong nội tâm dung động nghĩ đến, cho dù là linh đan sư phía trên huyền đan sư, đều không có hắn đối với lò đan chi hỏa loại này cẩn thận nhập vi khống chế lực a. Tại luyện đan đồng thời, tiểu hỏa đã ở cố gắng luyện hóa trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, mấy canh giờ sau, tu vi của nó đã đạt đến linh dai bắt phẩm. Lúc này, nó trong cơ thể thôn phệ nam mộ vũ tỷ tỷ bản nguyên, còn không có có luyện hóa 1 phần 10. Xem ra tên tiểu tử này tiến hóa đến linh dai cửu phẩm, cũng không có vấn đề gì. Đường Sinh bình tĩnh quyết tâm đến, tiếp tục khống chế hỏa hầu đến luyện chế trong lò đan đan dược. Không sai biệt lắm, cũng không biết đã qua bao lâu, Đường Sinh cảm thấy trong lò đan dược khí, hoàn toàn căn cứ long bị đan dược tính, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Lão đại, ta đi xem. Tiểu gia hỏa huyền hóa ra hỏa diễm hình thể đến, gấp khó dằn nổi ở lò đan bên cạnh bay tới bay lui. Người vận chuyển hỏa chi bản nguyên, bao vây lấy lò đan, không thể lại để cho một tia dược khí tiết lộ ra ngoài. Đã minh bạch không vậy, Đường sinh phân phó lấy. Lò đan mở ra, long bị đan linh tính. Tất nhiên trào lên mà ra. Tại đây dù sao á nguyên chi thành, ngư long hôn tạp lại cường giả như mây. Mặc dù chỉ là long bị đan đan phôi, không có dung nhập long huyết lúc không chuẩn bị long Uy Nhưng là, ai biết có hay không cường giả cảm ứng được đến. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tiểu gia hỏa hưng phấn làm theo. Một đoàn hỏa hồng hỏa diễm. Bao chùm lò luyện đan. Đường sinh lúc này mới mở ra lò đan quả nhiên Lò đan sau khi mở ra, một cổ nồng đậm linh khí theo trong lò đan bộ trào lên mà ra, bất quá gặp được tiểu hỏa hỏa diễm, đều bị tiểu hỏa tên tiểu tử này hỏa diễm cho luyện hóa căn ướt. Nó đem trong lò đan linh đan, từng khỏa dùng hỏa diễm bao vây lấy, đồng bình đến đường sinh trước mặt. Đan thành 108 khỏa, màu sắc như ngọc, đan khí nội liễm, mỗi một khỏa đều là linh dai ngũ phẩm linh đan. Đường sinh rất hài lòng. Lần thứ nhất luyện chế cái này Long bị đan lúc, chính là Hiện tại đan thành 108 khỏa, chọn vẹn nhiều hơn 27 khỏa. Đan thành số lượng chính là do dược khí đến quyết định. Đừng nhìn chỉ là nhiều hơn 27 khỏa, cho dù là nhiều một khỏa, đối với thuật luyện đan đều có cực cao yêu cầu. Đây là đường sinh luyện đan thời điểm, đối với trong lò đan dược khí, làm được cực hạn khống chế, cực hạn lợi dụng, mới có kết quả. Nếu không, dược khí lãng phí nhiều hơn, đan thành số lượng dĩ nhiên là hội giảm bớt. Đường sinh đem cái này 108 khỏa long bì đan đan vôi Cất vào sớm chuẩn tốt trong hộp ngọc nghiêm phong cất vào kho tốt. Ngũ phẩm đan phôi đã phối trí tốt rồi, còn lại đúng là chuẩn bị long huyết rồi. Long huyết ngọc vòng tay cần thôn vệ đại lượng sinh linh chi huyết, mới có thể sinh ra long huyết. Vấn đề là, đường sinh nên đi nơi nào săn giết hung thú, yêu thú. Thi ma sơn mạch nhất định là không được được rồi. Đường sinh lắp đầu. Ai biết, lần sau phái tới bắt hắn người đần độn thi ma, rốt cuộc là cái gì cấp bậc. vùng biển ở bên trong, có lẽ có đại lượng hải yêu sinh vào ta Áng Nguyên Tri Thành thì có tin tức buôn bán, nhìn xem ở chỗ này có thể không mua sắm về hung thú yêu thú phân bộ cái này tin tức. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn đẩy ra phòng tu luyện cửa, đi ra ngoài lúc, đã là ngày thứ ba buổi sáng. Hắn đi Nam Mộ Vũ phòng tu luyện bên kia xem xét một phen Nam Mộ Vũ tỷ tỷ tình huống. Nam Mộ Vũ tỷ tỷ ý thức vẫn còn trong lúc ngủ say, bất quá, hiển nhiên đã khá nhiều, xem ra cách thanh tỉnh đã không xa. Hắn cùng Nam Mộ Vũ nhắn nhủ vài câu, rời đi rồi. Đường sinh tại cửa hàng quầy hàng khu đi dạo vài vòng, chỉ nhìn không mua. Hắn đi vào á nguyên thương hội thu mua khu, đem hoa khang, thảo hàm yêu, thảo phương chi trong chữ vật giới chỉ, một ít hắn dùng không đến đồ vật xử lý một chút. Quá trình rất đơn giản, giống như là mua bán hàng hóa đồng dạng, định giá cũng coi như hợp lý công bình. Đường sinh không có dị nghị, sau đó hắn hội viên lệnh bài ở bên trong nhiều hơn hơn 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Đường sinh sẽ viên lệnh bài ở bên trong linh thạch, một hơi tất cả đều chắt lọc đi ra Đi tình báo khu nhìn xem. Đi vào tình báo khu đại điện, có vị linh đan cảnh quản sự tiếp đại hắn. Đường sinh nói thẳng minh ý đồ đến, ngoại trừ thi mà sơn mạch bên ngoài, ta muốn một phần thiên nguyên đại lục cực kỳ quanh thân vùng biển chịu lấy hung thủ căn cứ phân bố địa đồ. Còn có như vậy tình báo bán ra? Chỉ là hung thú yêu thú địa đồ phân bộ sao? Nhưng đối với nội dung có yêu cầu gì? Bao phủ tại hắc vụ ở bên trong thấy không rõ hình dạng quản sự hỏi. Không có yêu cầu. Đường sinh nói ra ba cái phẩm linh thạch. Quản sự nói ra, mua sắm. Đường Sinh trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra 300 hạ phẩm linh thạch. Quản sự trong tay tắc thì xuất hiện một phần địa đồ ngọc giản. Đường Sinh đạo niệm dò xét đi vào, ngọc giản nội tắc thì xuất hiện một bộ địa đồ hình ảnh. Cái này bức bản đồ bao gồm thiên huyền đại lục cực kỳ quanh thân 30 vạn dặm vùng biển, phàm là có hung thú yêu thú đại lượng tụ tập địa phương, đều ở phía trên đã có đánh dấu. Thử đi cái này yêu linh vực xem một chút đi. Tại đây địa đồ phần đông yêu thú căn cứ ở bên trong, đường sinh lựa chọn giờ phút này cách hắn gần đây hải yêu linh vực. Nó ngay tại mê loạn tinh rắc vùng biển Tây Nam phương hướng 130.000 hơn. Giàm vùng biển. Dùng đường sinh hôm nay tốc độ phi hành, chỉ sợ không xuất ra một canh giờ có thể đạt đến. Căn cứ phần nhân tình này báo theo như lời, ở đằng kia phiến hải yêu linh vực ở bên trong sở dĩ có đại lượng linh đăng cảnh, huyền hồn cảnh yêu thú biển loại tụ tập, đó là bởi vì tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Có một đầu cực lớn linh mạch phân bố, khiến cho chỗ đó thiên địa linh khí là khác vùng biển mười mấy lần. Bất quá, đáy biển linh mạch ở chỗ sâu trong, càng nghe đồn có hợp nhất cảnh thậm chí vượt qua hợp nhất cảnh khủng bố hải yêu tồn tại. Cho nên, dù là biết đạo chỗ đó có một đầu cực lớn linh mạch, nhân loại tất cả thế lực lớn, cũng không dám nhúng chàm chỗ đó. Tiểu đi vào trong đó xem một chút đi. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Đợi đường sinh chân trước vừa đi cách tình báo điện. Chân sau có một cái linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tiến đến, hắn đối với cái kia quản sự, rất trực tiếp nói, ta muốn vừa mới cái kia tu sĩ ở chỗ này tìm hiểu cùng mua sắm tình báo một phần. 5.000 hạ phẩm linh thạch. Quản sự rất trực tiếp báo giá, không có chút nào là đường sinh giữ bí mật ý tứ. Chỉ cần có linh thạch, không có gì không thể mua bán, cái này là ám nguyên tri thành. Không đủ, mua sắm người khác mua sắm tình báo, tự nhiên muốn tăng giá. Cái kia linh đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, không do dự. Trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra 50 khỏa trung phẩm linh thạch. Quản sự thống khoai xuất ra một cái ngọc giản, bên trong khắc có đường sinh vừa mới mua sắm địa đồ cùng với hắn cùng đường sinh toàn bộ trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ồ! Kẻ này mua sắm bản đồ này làm gì? Chẳng lẽ lại, muốn đến thành bên ngoài săn bắn yêu thú? Hay là muốn tâm bảo? Nam tử như mày, hắn đúng là vị kia bị nam mộ vũ nhặt được lộ đích cửa hàng trưởng quay đồ đệ phong xương. Hắn một bên đem cái này tình báo dùng truyền âm pháp bảo chuyển cho sư phụ hắn, một bên tiếp tục theo đuôi theo dõi đường sinh. Rất tốt. Theo sát tiểu tử này, hắn nếu là ra ám nguyên tri thành, lập tức cho ta biết. truyền âm pháp bảo nội, chuyển đến cái kia cửa hàng trưởng quậy đằng đằng sát khí thanh âm. Dông bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A